Đây là tiền triều một vị manh tướng viết, hắn ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, cơ hồ bách chiến bách thắng, rất nhiều mưu kế đều là hắn trước hết nghĩ ra được. Người này viết thư không cần xem, hắn chỉ là cái dựa vào tổ tiên ấm phong được danh lợi đầu ngu thôi, liền chiến trường cũng chưa thượng quá, chỉ biết hạt viết. Còn có này vốn cũng là, tác giả đánh trận nào thua trận đó, cố tình còn tưởng rằng chính mình viết đến những cái đó ba hoa trích trẻ mưu kế rất thực dụng. Bách lý cẩn ngày thường vô lý nhiều người, cũng chỉ có nhắc tới hắn thích nhất sự tình, hắn mới có thể như vậy đỉnh đạc mà nói. Nhìn hắn thấp giọng hướng nàng giảng giải như thế nào chọn hảo thư, tô tiểu noan trong lòng bước lên phấn hồng phao phao, trong mắt cũng tràn ngọc quang. Chắc không được đều nói nam nhân lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất đâu. Vốn dĩ nhà nàng bách lý liền đủ đẹp, lúc này so ngày thường còn phải có mị lực. Vậy mua này mấy quần đi. Tô tiểu Loan ý gì theo hắn nói. Chọn mấy quyển đáng tin cậy thư Bách Lý Cẩn lúc này mới phát giác Vừa rồi tiểu noan giống như Vẫn luôn đang xem hắn Hơn nữa trong ánh mắt Tràn ngập đối hắn ngưỡng mộ Hậu chi hậu rất hắn Lúc này mới cảm thấy gò má thiêu đến nóng lên Trong lòng ngực tim đập một chút so một chút mau Cơ hồ muốn từ cổ họng bay ra tới Hắn thanh thanh giọng nói Vội vàng xoay người Làm bộ chính mình ở nghiêm túc chọn lựa thư Không nghĩ tới Hắn phiếm hồng nhĩ tiềm Sớm đã rơi vào rồi Tô Tiểu noan ngây mắt. Nàng không có vạch trần hắn, chỉ là nhịn không được ngọt ngào mà cười, thầm nghĩ hắn thật đúng là dễ dàng thẹn thùng. Chương 363 đỏ đậm. Thừa dịp hai người đều tránh ở kệ sách mặt sau không người thấy, ở bách lý cần không lưng bắt lấy mặt một quyển sách thời điểm. Tô Tiểu Loan nhanh chóng thò lại gần, ở hắn gò má thượng chạm vào một chút, hơi xúc tức ly. Trộn thân xong, nàng chạy nhanh xoay người, làm bộ ở nghiêm túc mà tròn thư chỉ là nàng liền thư đều lấy phản, gương mặt hồng đến như là nấu chiên trứng tôm giống nhau, độ ấm năng đến kinh người. Bách lý cần làm sao không phải giống nhau? Hắn khẩn trương mà nhìn nhìn bốn phía, thấy không ai thấy, trong lòng khẩn trương mới hơi chút giảm bớt chút. Nay vẫn là hắn lần đầu thấy tiểu nhoãn to gan như vậy, trong lòng đã kích động vừa vui sướng. Đồng thời hắn còn nhịn không được nghĩ đến, tiểu nhoãn rốt cuộc phải cho hắn nhiều ít kinh hỉ. Nàng thật là một cái thông tuệ lại đặc biệt nữ tử. Làm hắn như thế nào có thể phong đến hạ Qua một hồi lâu Hai người chi dàn những cái đó ái muội bầu không khí mới dần dần biến mất Mua xong rồi bình thư Tô Tiểu Loan cùng Bách Lý Cẩn một lần nữa mang lên mạc lì Đi bán mặt khác thư địa phương Ta tưởng mua một ít giảng phong thổ Địa lý tập tục Còn có lịch sử thư tịch Tô Tiểu Noan lôi kéo hắn ống tay háo Thấp giọng nói Tuy nói lầu ba có thể nói lời nói Nhưng là ở có thư địa phương Nàng vẫn là sẽ theo bản năng hạ dọng. Đây là nàng kiếp trước ở thư viện dưỡng thành thói quen. Ta giúp người chọn. Bách Lý Cẩn ngày thường xem này đó thư cũng xem đến không ít, tự nhiên có thể cấp tô tiểu noan rất nhiều kiến nghị. Trên chiến trường sự tình, cũng không phải chỉ có đơn giản vũ lực so đấu, rất nhiều mưu kế còn muốn suy xét đến thiên thời địa lợi chờ nhân tố, có đôi khi cũng yêu cầu đối địch phương chủ tướng tính cách thói quen có một ít hiểu biết, mới có thể làm được làm ít công to. Bách Lý Cẩn thực mau liền lấy ra tới mấy quyển thích hợp Tô Tiểu Loan xem thư, bên trong đề cập đến mặt thực quảng, hơn nữa giảng giải thấu triệt, đơn giản rõ ràng dễ hiểu. Còn có muốn sao? Bách Lý Cẩn hỏi. Nhìn nhìn lại đi. Tô Tiểu Loan ở mặt khác trùng loại thư phía trước dừng lại trong chốc lát, khắp nơi nhìn nhìn, cuối cùng chọn một quyển thú vị trí quái thoại bản cầm ở trong tay. Mặt khác, nàng đều không thế nào cảm thấy hứng thú. Bách Lý Cẩn thanh toán chứng. Bọn họ hai người cầm thư đi dưới lầu. Lầu hai thuê thư đều là có tiêu chí, đi theo lầu 3 mua tới không chỉ có mới cũ không giống nhau, lại còn có có tiêu chí tới phân chia khai, không sợ có người đục nước béo cỏ. Hai người trước ngồi ở lầu 2 nhìn trong chốc lát thư, sau lại cảm thấy nơi này quá an tĩnh, không quá tự tại, liền lại đi lầu 1. Lầu 1 liền náo nhiệt nhiều, nơi nơi đều là cao đàm khoát luận người trẻ tuổi. Tô Tiểu Loan cùng Bách Lý Cẩn tìm cái góc ngồi xuống, một bên đọc sách một bên thảo luận. Nàng có cái gì không rõ địa phương, đều có thể tùy thời hỏi hắn. Nơi này trà bánh cũng không tồi. Tô Tiểu Loan nếm một ngụm bánh hoa quế nói. Bọn họ hai cái đối mặt tường, bên cạnh còn có bình phong ngăn cách, không sợ bị người thấy, cho nên liền tháo xuống mạc ly. Ân, nếm thử cái này. Bách Lý Cẩn cũng là lần đầu tới nơi này lầu một đọc sách. Không biết nơi này cái gì trà bánh ăn ngon, liền nhiều chọn mấy thứ. Tô Tiểu Loan theo bản năng há mồm, đem trên tay hắn trà bánh ăn xong. Miệng không cẩn thận đụng phải hắn ngón tay, nàng lúc này mới phản ứng lại đây, cương ở tại chỗ. Bách Lý Cẩn Đồng dạng ngây ngẩn cả người. Hắn nguyên bản là nghĩ Tô Tiểu Loan có lẽ sẽ dùng tay tiếp nhận trà bánh, lại không nghĩ rằng nàng trực tiếp liền hắn tay ăn. Tô Tiểu Loan đại nào nháy mắt kịp thời Nàng cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào, cư nhiên lại liếm một chút điểm tâm. Ấm áp mềm mại xúc cảm xẹt qua đầu ngón tay thời điểm, bách lý cẩn tim đập đột nhiên lỡ một nhịp, mắt phượng trung ánh sáng càng ngày càng thịnh. Hai người liền như vậy ngươi bất động, ta bất động rằng co trong chốc lát. Cuối cùng vẫn là tô tiểu noan phản ứng lại đây, chạy nhanh cắn một ngụm điểm tâm, một lần nữa ngồi ngay ngắn. Nàng hơi hơi cúi đầu, liền điểm tâm là cái gì hương vị cũng chưa đếm ra tới liền nuốt xuống đi. Vì giảm bớt xấu hổ, nàng chạy nhanh nói, hương vị không tồi. Nhưng nói xong câu này, nàng mạc danh lại nghĩ tới địa phương khác. Hương vị không tồi, là đang nói điểm tâm, vẫn là hắn ngó tay. Bách Lý Cẩn đồng dạng nghĩ tới nàng trong giọng nói nghĩa khác, ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng. Tô Tiểu Ngoan bị hắn xem đến gò má phát sốt, mắt hạnh trung ngậm một ông thu thủy. Không nhìn. Bách Lý Cẩn nhất hầu căng thẳng, không có đọc sách tâm tình, đem thư đều thu được cùng nhau. Tô Tiểu Loan nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Bách Lý Cẩn nỗi lòng quay cuồng, hoàn toàn tính không dưới tâm tới. Hắn cấp Tô Tiểu Loan cùng chính mình mang lên mặc ghi, lôi kéo nàng rời đi thư phô. Hai người cùng lên xe ngựa, gã sai vặt giúp bọn hắn đem thư đều dọn vào xe ngựa xương, liền một lần nữa ngồi vào phía trước chuẩn bị đuổi xe ngựa. Bánh xe chậm rãi bắt đầu chuyển động, Tô Tiểu Loan cùng Bách Lý Cẩn song song ngồi, có chút khẩn trương. Người nàng quay đầu đang muốn nói điểm cái gì, liền nhìn đến một trường phóng đại khuôn mặt Tuấn tú hướng nàng tới gần. Nàng không nói xong nói, đều bị hắn phong ở môi giang gian. Tô Tiểu Loan bị nhốt ở bên trong xe ngựa vách tường cùng hắn ngược chi gian, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Nàng chỉ có thể bị động mà dùng tay để ở hắn trước ngực. Hai người đồng dạng rồn dập hơi thở đàn treo ở bên nhau, bên trong xe ngựa nháy mắt tràn ngập nổi lên ái muội hơi thở, độ ấm dần dần bò lên. Qua một hồi lâu. Bách Lý Cẩn mới lưu luyến không rời mà rời đi. Hắn mắt đôi hơi có chút đỏ đậm. Tô Tiểu Loan trong lòng lột bột một chút, đoán được hắn đây là khó kìm lòng nổi. Thật đúng là chịu không nổi nửa điểm trêu chọc, chỉ là an khối điểm tâm mà thôi, liền biến thành như vậy. Nàng không biết chính là, Bách Lý Cẩn từ trước đến nay đối nam nữ việc không quá cảm thấy hứng thú, hắn không phải chịu không nổi trêu chọc, là chịu không nổi nàng trêu chọc. Khó chịu sao? Nói ra những lời này. Tô Tiểu Nhoãn hận không thể cho chính mình một cái tác. Thật là cái hay không nói, nói cái dở. Bách Lý Cẩn trên mặt sẹt qua một tia xấu hổ, hắn không thể không hơi chút điều chỉnh một chút dáng ngồi, miễn cho bị Tô Tiểu Nhoãn nhìn đến cái gì nhận không ra người. Con hảo. Hắn thấp giọng nói. Trên thực tế cũng không quá hảo, vẫn là tương đối khó chịu. Hai người cũng chưa nói nữa, từng người bình phục một chút mới vừa rồi kích động tâm tình. Bách Lý Cẩn trộm nhìn Tô Tiểu Noán rất nhiều lần, trong đầu dâng lên một ít về bọn họ thành thân lúc sau ảo tưởng. Đại Tô Tiểu Loan quay đầu lại đây xem hắn, hắn lại cảm thấy chỗ dạng, chạy nhanh rời đi tầm mắt. Hắn ở trong lòng thầm mắng chính mình hạ lưu, từng ngày đều suy nghĩ cái gì có không. Chỉ là, ý tưởng loại đồ vật này, không phải tưởng không chế là có thể không chế. Rất nhiều thời điểm, ngược lại là càng không chế, nó liền càng lệch khỏi quỹ đạo quý đạo. Tô Tiểu Loan kỳ quái mà nhìn về phía Bách Lý Cẩn. Vừa rồi hắn không phải mo hảo sao? Như thế nào một lát sau, lỗ tai càng ngày càng đỏ. Bách Lý Cẩn ngồi ngay ngắn, cả người như là căng thẳng dây cung, thời khắc không dám lơi lỏng. Tô Tiểu Loan không rõ nguyên do, lại ngượng ngùng hỏi. Cũng may một lát sau, xe ngựa cuối cùng là dừng. Hương cất tới rồi. Bách Lý Cẩn lúc này cố ý làm gã sai vật đem xe ngựa ngừng ở Hương cất trước cửa. Trước đưa Tô Tiểu Loan trở về Hương Các, Tô Tiểu Loan còn tưởng rằng bọn họ phải về tướng quân phủ lại đại trong chốc lát đầu, bất quá nàng cũng không tưởng quá nhiều, còn tưởng rằng Bách Lý Cẩn có chuyện phải làm, cầm chính mình thư trở về Hương Các. Ở nàng đi rồi, Bách Lý Cẩn không có tiếp tục ngồi xe ngựa, mà là trực tiếp dùng khinh công trở về tướng quân phủ. chương 364 Gà Ăn Mày Thủ Hạ tiến đến báo cáo sự tình thời điểm, Bách Lý Cẩn mới vừa tắm gội xong ngọt tóc còn ở đi xuống tí tách bọt nước. Bởi vì thủy ôn quá lạnh, hắn nguyên bản liền trắng nón làn da có vẻ càng thêm lãnh bạch, cho hắn cả người đều thêm vài phần cấm dục cùng lạnh nhạt hơi thở. Nếu là tô tiểu nhoãn ở chỗ này, tim đập tất nhiên lại muốn mất khống chế. Nàng không thích làn da thô ráp ngăm đen nam tử, liền thích bách ly cẩn như vậy mặt như con ngọc, dung mạo tinh xảo. Có lẽ có người sẽ cho rằng như vậy nam nhân không có nam tử khí khái, nhưng tô tiểu nhoãn lại cảm thấy. Nam nhân nam nhân vị không phải thông qua tục tàng bề ngoài phát ra, mà là thông qua kiên định ánh mắt, cường đại khí tràng, còn có thành thuộc lý trí tư tưởng. Bên ngoài giống lâm thợ săn như vậy có thể khởi động một mảnh thiên, giống bách lý cẩn như vậy, đồng dạng có thể bảo hộ người mình thích. Về đến nhà, tô tiểu noán bận rộn nấu nước nấu cơm. Ngày thường trên cơ bản đều là mẫu thân bọn họ về trước tới, chờ tô tiểu noán trở về thời điểm, cơm đều làm tốt. Lần này khó được có rảnh, nàng dứt khoát sớm một chút về nhà, đem cơm chiều làm tốt, cũng coi như là giúp Ngô thân giảm bớt một chút gánh nặng. Hôm nay thời gian sung túc, nàng tính toán làm một con gà ăn mày. Từ trước ở trong tiểu thuyết nhìn đến quá loại này cách làm, thèm không được. Nhưng là bởi vì kiếp trước ở tại cao tầng nhà lầu, cũng không cái điều kiện kia tới làm, cho nên cũng chỉ có thể đem cái này ý tưởng giấu ở trong lòng. Vừa rồi về nhà trên đường, Nhìn đến có bán gà mái cùng tiên lá sen, nàng nghĩ đến trong nhà có lớn như vậy một cái sân, vừa lúc có thể thử làm một lần, liền mua ba con gà trở về. Hiện tại trụ sân mặt sau có rất nhiều đại thụ, nàng qua bên kia chít mấy cây tương đối thôi nhánh cây, sau đó về đến nhà, dùng tuổi lửa dâng lên đống lửa. Lúc sau, nàng lại dùng trong nhà sẻn nhỏ ở đống lửa bên cạnh trên mặt đất đào hai cái hố, đem xử lý tốt gà bao tiếng lá sen chung chôn ở đảo tốt hố bên trong. Giữ lại một con gà, để lại cho trong nhà hai chỉ tiểu manh vật ăn. Nhặt về tới thô nhánh cây còn lại là bị tô tiểu noán dùng dây thừng chắt lên, làm thành một cái giản dị tiểu nướng giá, mặt trên treo nàng tiện đường mua trở về một con cá. Nếu ở nhà dâng lên đóng lửa, tô tiểu noán liền tính toán đầy đủ lợi dụng một chút, mặt trên cá nướng, phía dưới làm gà ăn mẩy, vừa lúc, người nhà trở về thời điểm. Cá nướng cùng gà ăn mày vừa vận đồng thời làm tốt. Noan nha đầu, ngươi ở đào cái gì đâu? Bạch thị thấy nàng cầm cái sẻng nhỏ hướng trong đất đào đồ vật, nghi hoặc hỏi. Tô tiểu noan không biết nơi này có hay không loại này ăn pháp, cho nên liền nói, ta ở thư đi học, cái này kêu gà ăn mày, ăn rất ngon. Bạch thị không nghe nói qua, bất quá nhìn dáng vẻ, kia thịt gà là bị chôn dưới đất, như vậy còn có thể ăn sao? Nàng không tính toán đánh mất hải tử thích thăm dò nhiệt tình, cho nên cũng không có đưa ra nghi ngờ, mà là chuẩn bị tiến phòng bếp rửa tay nấu cơm. Như vậy liền tính tô tiểu nón làm thất bại, người nhà cũng không đến mức đói bụng. Lúc này, tô tiểu Loan đã đem hai cái bùn đoàn đào ra tới, nàng dùng đồ vật đem bao vây ở thịt gà bên ngoài bùn sắc gò nát, lá sen cũng tùy theo tản ra. Nháy mắt, hương nộn thịt gà vị bốn phía mà ra. Thơm quá a! Tô tiểu tình là cái mười phần tiểu tham ăn, nghe thấy tới hương vị, liền vội không ngừng mà chạy tới. Thạng tử cũng có hắn tiểu tay mải, nhẹ nhóc mà đi theo tô tiểu tình phía sau. Bạch thị dừng bước chân, nghi hoặc mà hướng tới tô tiểu Loan bên kia đi đến. Nàng nguyên bản cho rằng tô tiểu Loan là trực tiếp đem thịt gà vùi vào trong đất đâu, không nghĩ tới còn bao một tầng lá sen, cứ như vậy, thịt gà mặt ngoài một chút thủ cũng chưa dính vào. Toàn bộ gà bày biện da đỏ thấm mang theo điểm hoàng nhan sắc, không chỉ có có nồng đậm thịt gà mùi hương, còn cùng với thanh đạm lá sen hương, nghe lên khiến cho người ngón trỏ đại đậu. Nương, chúng ta nhanh ăn cơm đi, ta đều nói là. Tô tiểu tình gấp không chờ nổi mà nói. Bạch thị cũng đối cái này mới lạ mị thực tràn ngập tò mò, nàng vông đồ vật, tiếp đón hải tử đại nhân đều đi rửa tay. Người một nhà ngồi vây quanh ở trước bàn. Bạch thị đã đem hai chỉ sạch sẽ gà cùng cá nướng đều bắt được trên bàn. Đều rửa sạch sẽ tay, trực tiếp dùng tay xé thịt gà liền có thể. Tô tiểu Loan thử xé xuống tới một con gà cánh, vốn tưởng rằng phải dùng thượng sức lực, không nghĩ tới nhẹ nhàng một xả, cánh gà đã bị kéo xuống tới, đủ để nhìn ra này thịt có bao nhiêu tô lạ. Nàng ăn trước chính là cánh chung, trực tiếp đem hai đầu xương cốt liên tiếp chỗ cắn rớt, nhẹ nhàng vừa kéo. Liền đem cánh chung bên trong một lớn một nhỏ hai căn cốt đầu cấp rút ra, chỉ còn lại có hương nộn thịt gà, một ngụm ăn xong, đầy miệng đều là mang theo hà hương thịt gà. Bởi vì thịt gà bị bao vây ở lá sen cùng bùng đất, cho nên một chút mùi hương đều không có tràn ra đi, toàn bộ bị khóa ở thịt bên trong. Ăn quá ngon, nhị thỉ, ngươi lại như thế nào nghĩ đến làm như vậy? Tô thiểu tình ăn đến cái miệng nhỏ bên cạnh đều là du hương phấn mà nói. Tô tiểu Loan vẫn là phía trước lý do thoái thác, người nhà đều không có hoài nghi. Trong chốc lát cơm nước xong, ngươi dạy nương như thế nào làm. Bạch thị cũng thực thích cái này hương vị, đồng dạng ăn thật sự vui vẻ. Nàng tưởng chính là, chờ nàng học xong, liền có thể cấp bọn nhỏ làm tốt ăn, cũng không cần nón nha đầu bị liên lụy. Cái này cách làm nhìn liền lao lực, vẫn là nàng tới làm đi. Tô tiểu Loan gật đầu đáp ứng. Người một nhà một bên ăn gà ăn mày một bên ăn nướng đến ngoại tiêu lý nộn cá nướng. đương nhiên, tô tiểu loan cũng chưa quên trong nhà bánh bao thịt cùng bánh cá thịt. chúng nó hai cái cũng bị phân nửa chỉ gà cùng non nửa chỉ cá nướng. còn có tô tiểu loan cố ý cho chúng nó nấu thịt gà canh. năm người hai sủng đều ăn đến cái bụng tròn xoe, tràn ngập thỏa mãn. sau khi ăn xong, tô tiểu loan lôi kéo mâu thân đi đóng lửa bên cạnh. lúc này đóng lửa đã thành cho tàn, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra tới đống lửa cùng hố nhỏ chi gian tương đối vị trí. Đào hố cách mặt đất đại khái một cái bàn tay như vậy trường là đủ rồi, tốt nhất lại đoản một chút. Tô tiểu loan đem làm cái này bước đi, còn có phải chú ý chi tiết đều cùng mâu thân nói. Chờ các nàng hai mẹ con nói xong, bên kia cái bàn đã bị lâm thợ săn cấp thu thập sạch sẽ, chén búa cũng đều giặt sạch. Tô tiểu loan trong lòng không cấm cảm khái, nàng còn nhớ rõ trước kia ở tô ra thời điểm trai giàu đổ tô kiên đều sẽ không đi đỡ một chút, chỉ còn chờ mẫu thân đem hắn giống nhi tử giống nhau chiếu cố. tướng công cùng tướng công chi gian trinh lệch, thật đúng là so người cùng cẩu trên lệch đều đại. ở trong sân tan một lát bước, tô tiểu loan liền rửa mặt vào nhà, trước tu luyện trong chốc lát, mới lên giường ngủ. trong viện một mảnh yên tĩnh, thường thường có tinh tinh điểm điểm ánh sáng đom đóm ở bên ngoài bay, hảo một cái yên tĩnh đêm hè. ngày hôm sau sáng sớm, tô tiểu loan ăn qua cơm sáng đi đồng thành hương các. Không bao lâu, phong vô trần bên kia liền phái người tiếp nàng qua đi. Nàng lấy thượng phong vô trần làm người đưa tới dược liệu, lại mang lên chính mình công cụ, ngồi ở trong xe ngựa đi ứng vương phủ. Lấy vài thứ kia, có người chuyên môn giúp nàng dẫn theo, không cần nàng chính mình phí lực khí. Tô tiểu nón mừng rỡ tự tại. Tới rồi ứng vương phủ, phong vô trần đầu một câu chính là, thỉnh tô cô nương bắt đầu đi. Tô tiểu nón ngừng đầu. Đối thượng hắn trở chế rêu biểu tình. chương 365 thị phi. Phong vô trần không e rè, thoải mái hào phóng mà ở tô tiểu loan trước mặt, tỏ vẻ hắn không tín nhiệm. Hắn mới sẽ không tin tưởng, tô tiểu loan thực sự có như vậy bản lĩnh. Rốt cuộc ở trong lòng hắn, nàng chỉ là một cái bình thường thương hộ mà thôi, nhiều lắm chính là so khác lao bản lớn lên xinh đẹp một ít, còn có thể có bao nhiêu lợi hại không thành. Tô Tiểu Loan trong lòng không hề có bởi vì hắn biểu hiện mà nhắc lên nửa điểm gọn sóng. Nàng trầm tĩnh mà mở miệng, sư phụ ta từng nói qua, chế dược phương pháp bí không truyền ra ngoài, còn thỉnh thế tử thỉnh người đằng ra một gian phòng ở tới, làm ta đơn độc chế dược. Phong vô trần suy tư một lát, cảm thấy này cũng về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc ai đều không muốn chính mình bản lĩnh bị người khác học chống đi. Hành, vậy ngươi liền một người đi cách vách chế dược, bất quá, đi phía trước, chước làm người lục soát lục soát trên người của ngươi có hay không nguy hiểm đồ vật miễn cho nguy hại vương phủ phong vô trần đường hoàng mà nói hắn nơi nào là sợ tô tiểu nhoãn làm chuyện xấu rõ ràng chính là sợ nàng trước tiên ở trên người trang hảo thuốc viên đến lúc đó làm bộ là chính mình làm được tô tiểu Loan đoán được mục đích của hắn cũng không có phản kháng tùy ý một vị tỷ nữ lôi kéo nàng đi cách vách lục soát khắp trên người nàng có thể trang đổ vật địa phương Trở lại phòng này, tô tiểu Loan đạm nhiên mà đứng, cái này ta có thể bắt đầu rồi đi. Nàng biểu tình thực bình thường, nhưng phong vô trần chính là cảm thấy, giống như từ trên mặt nàng thấy được trào phúng. bất quá lại nhìn kỹ, kia thi trào phúng lại nhanh chóng biến mất không thấy. Có lẽ là ảo giác đi. Hắn vây vây tay, ý bảo tô tiểu Loan có thể bắt đầu rồi. Bọn hạ nhân đem đồ vật đều đưa đến phòng bên cạnh, tô tiểu Loan đi vào về sau, đem phòng môn từ bên trong khóa lại cửa sổ cung quan đến kín mít, dựa bậc lửa ngọn đến chiếu sáng. Nàng như vậy cẩn thận, là bởi vì nàng căn bản không phải phải dùng phong vô trần làm người mua những cái đó dược liệu tới chế dược, mà là phải dùng mặt khác một ít tương đối tiện nghi dược liệu. Cho nên nàng muốn đem phong vô trần dược liệu thu vào trong không gian, lấy ra mặt khác dược liệu tới chế dược. Nếu là cái này quá trình bị người thấy, người khác khẳng định sẽ cho rằng nàng sẽ chống dông đem đồ vật biến không có. Lại trống rông đem đồ vật biến đến ra, không được đem nàng trở thành yêu quái mới là lạ đâu. Nàng đem dược liệu bỏ vào không gian thời điểm, linh thức vẫn luôn ở điều tra bốn phía, xác định không ai ở bên cạnh nhìn, mới bắt đầu động thủ. Tô Tiểu Noan đem chân chính yêu cầu dược liệu lấy ra tới lúc sau, liền bắt đầu nàng đã rất quen thuộc chế dược quá trình. Này đó sở yêu cầu công cụ kỳ thật vẫn là tương đối trọng, nếu là ngày thường, nàng tuyệt đối sẽ không chuyển đến dọn đi, bởi vì quá phiên thoái. Lần này dù sao không phải nàng chính mình ân đều là phong vô trần người làm việc nặng, nàng cũng liền không thèm để ý những chi tiết này. Chế dược quá trình nhưng thật ra không như vậy khó, chỉ là tương đối phức tạp mà thôi, muốn xử lý bảo chế dược liệu, còn muốn đem các loại dược liệu dược tính dung hợp ở bên nhau. Bận việc hơn phân nửa buổi, nàng mới rốt cuộc đem sở hữu yêu cầu dược đều làm tốt. Nàng từ bên trong kéo ra môn thời điểm, lập tức liền nhìn đến cửa đứng hai vị thị nữ. Chúng ta này liền đi kêu thế tử ra, thỉnh cô nương sau đó. Trong đó một người thị nữ nói, giọng nói của nàng tuy rằng ôn hòa làm người chọn không làm lỗi chỗ, nhưng là nhìn về phía tô tiểu loan ánh mắt có chút không hữu hảo. Tô tiểu loan lập tức minh bạch, hóa ra này đó thị nữ đều đem nàng trở thành giả tưởng tình địch. Nàng rất muốn cử đôi tay nói cho các nàng, nàng thật sự đối phong vô trần không thú vị, đáng tiếc người khác biểu hiện đến không như vậy rõ ràng, cho nên nàng không thể làm như vậy bằng không ngược lại có vẻ nàng tự mình đa tình. Không chờ bao lâu, phong vô trần liền đã trở lại. Hắn lúc này biểu tình cơ hồ có thể nói là gấp không chờ nổi. Tô Tiểu Ngoan đương nhiên biết, hắn là gấp không chờ nổi mà muốn vạch trần nàng. Nhưng những người khác không như vậy cho rằng, còn tưởng rằng phong vô trần có bao nhiêu tưởng nàng đâu. Tô Tiểu Ngoan lập tức nhận thấy được, có vài đạo rừng ở chính mình trên người tầm mắt đều tràn ngập ý không nghĩ tới nhiều như vậy thị nữ đều đối phong vô trần có ý tứ, các nàng sẽ không đều là phong vô trần thiếp thất đi. Tô Tiểu Ngoãn vì chính mình cái này phỏng đoán cảm thấy một trận ác hàn, nàng là tuyệt đối chịu không nổi cùng người khác chia sẻ cùng cái nam nhân, huống chi là nhiều người như vậy, kia đến nhiều giờ a. Nàng trước kia không cảm thấy chính mình có cảm tình thói ở sạch, nhưng là đi vào thế giới này về sau, kiến thức nhiều như vậy thê thiếp thành đàn. Nàng đột nhiên liền phát hiện chính mình kỳ thật là có rất nghiêm trọng thói ở sạch. Nàng không nghĩ cùng bất luận kẻ nào chia sẻ bên gối người, nếu không nàng tình nguyện chính mình một người qua cả đời, cũng không muốn gả chồng ủy khuất chính mình. Thô cô nương, thỉnh đi. Phong vô trần lười biếng mà ngồi ở ghế bành thượng, thân mình nghiêng dựa vào lưng ghế, ánh mắt cười như không cười. Tô tiểu loan thu hồi chính mình những cái đó ý tưởng, lấy ra vừa rồi làm tốt tất cả đồ vật, bắt đầu giúp quảng thiến trị liệu cung quảng thiến mặt đối mặt thời điểm, tô tiểu nón rõ ràng cảm giác được chính mình bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Nàng không cấm bật cười. Phía trước nàng như thế nào không phát hiện, phong vô trần cư nhiên như vậy có mị lực. Quảng thiến hẳn là cùng phong vô trần gặp qua không vài lần đi, cư nhiên cũng đã thích. Cảm tình sự, thật đúng là nói không chừng. Tô tiểu nón nào biết đâu rằng, không chỉ có là tình yêu sẽ làm nhân sinh ra chiếm hữu dụng, có đôi khi... Người chiếm hữu dục cũng có thể là ở vào chính mình thăm dụ. Liên tỉ như quảng thiến đối phong vô trần nào có cái gì tình yêu đang nói, chỉ là cảm thấy chính mình khó khăn mong tới một cái bay lên chi đầu cơ hội, không nghĩ bị người khác cướp đi thôi. Tô tiểu noan hồn không thèm để ý, dù sao nàng chỉ là dựa theo khách nhân yêu cầu làm việc, quản bọn họ này đó dâu riêng người nghĩ như thế nào đâu. Nàng chạy nhanh đem quảng thiến mặt trước khỏi, lại hố phong vô trần một bút bạc. Thuận tiện làm hắn về sau không cần lại đến quấn lấy nàng thì tốt rồi. Phòng trong an tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Tô tiểu Loan kiên nhẫn mà đem màu xanh lục nước thuốc bôi trên quảng thiến vết sẹo chỗ. Quảng thiến lập tức cảm thấy trên mặt nóng rất đau. Nàng nghi ngờ hỏi, tô cô nương, ta như thế nào cảm thấy như vậy không thoải mái đâu. Đau quá a Nàng nói, ánh mắt lại là nhìn về phía phong vô trần, lại thấy người sau nhìn không chớp mắt mà nhìn chầm chầm nàng bên này. Trong lòng mừng thầm. Nhưng thực tế thượng, phong vô trần chỉ là tưởng tận mắt nhìn thấy tô tiểu loan, miễn cho nàng xử hoa chiêu. Nhìn một chút thì tốt rồi. Tô tiểu loan tuy rằng cũng không để ý Quảng Thiến thái độ như thế nào, nhưng không ý nghĩa biết rõ Quảng Thiến đối nàng ôm có ác ý, nàng còn muốn chơ gương mặt tươi cười dán lên đi. Nàng tinh tình không như vậy hảo. Hảo đi, tô cô nương ngươi nhưng nhất định phải thay ta chưa khỏi mặt, đừng làm thế tử ra thất vọng. Quảng Thiến ra vẻ thẹn thùng mà nói, Tô Tiểu Loan nghe nàng như vậy đà đà thanh âm, chạy nhanh run run trên người nổi ra gà. Nàng ở giúp Quảng Thiến trị liệu thời điểm, nghe được một bên tỷ nữ thấp giọng lẩm bẩm một câu, chị ngươi mặt, cùng thế tử có cái gì quan hệ? Thật sẽ cho chính mình trên mặt thiết vàng. Tô Tiểu Loan thính lực so với người bình thường cường rất nhiều, cho nên Quảng Thiến không nghe được, nàng lại nghe tới rồi, trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười. Xem ra này ứng mương phụ thật đúng là thị phi nơi, nàng chạy nhanh làm xong sự tình rời đi được. Vì thế, tô tiểu nhoãn nhanh hơn trên tay tốc độ, không ngừng hướng quảng thiến trên mặt bôi đủ loại đồ vật. chương 366 thích. Vì làm dược tính nhanh chóng phát huy ra tới, nàng còn dùng thượng một chút linh lực, lôi kéo dược tính ở dấu vết bốn phía bơi lội. Phong vô trần ở một bên xem đến nhập thần, hoàn toàn tìm không thấy tô tiểu nhoãn hành vi cử chỉ có cái gì dị thường chỗ. nhìn qua Thật giống như nàng thật sự ở toàn tâm toàn ý vì quảng thiến trị liệu giống nhau. Chẳng lẽ nàng là có thật bản lĩnh? Mới vừa một dâng lên cái này ý niệm, phong vô trần liền lập tức phủ định. Không có khả năng, tô tiểu noãn một cái bình thường thương hộ, tuổi nhìn cũng mới 15-6 bộ dáng, sao có thể hiểu nhiều như vậy? Nếu là thực sự có phương diện này danh sư, kia cũng không muốn thu nàng cái này người thường làm đồ để đi, lại không có gì chỗ tốt. Phong vô trần trong đầu hiện lên rất nhiều suy đoán, cùng với một tiếng dứt khoát lưu loát hảo, trong đầu mặt khác ý tưởng nháy mắt không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có một cái ý tưởng, nàng cư nhiên thật sự làm được. Chỉ thấy quảng thiến cái chán vết sẹo sắc thật phai nhạt một ít, người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới biến hóa. Mau cho ta lấy gương tới. Quảng thiến thấy phong vô trần xem nàng, còn tưởng rằng trên mặt vết sẹo đã hoàn toàn trừ bỏ, vội vàng tiểu tiếu mà nói. Tí nữ không tình nguyện mà đem gương đồng đưa cho nàng, trong mắt hiện lên một đạo châm trọng. Quảng thiến lây tới vừa thấy, lại thấy vết xẻo còn giữ, nàng trực tiếp bãi nổi lên giáo hấn hạ nhân bản nhạc, quát lớn nói, không phải nói tốt sao. Như thế nào ta vết sẹo không có xóa? Tô Tiểu Loan không mừng nàng loại này chất vấn ngữ khí, không mặn không nhạt mà nói, ta nói chính là lần này trị liệu hảo. Nàng lại chưa nói một lần là có thể chưa khỏi. Hơn nữa Quảng Thiến trên mặt vết sẹo đều như vậy nhiều năm, sao có thể một chút liền hoàn toàn chữa trị hảo, tưởng cũng biết là không có khả năng sự. Quảng Thiến lại không tiếp thu được sự thật này, còn tưởng rằng Tô Tiểu Ngoan không có tận tâm cho nàng trị liệu. Nàng nu nhược đáng thương mà nhìn về phía Phong Vô Trần, một bộ bị thiên đại ủy khuất bộ dáng Thế tử ra, nàng rõ ràng nói trị hết, bạch làm ta cao hứng một hồi. Quảng Thiến méo giọng nói nói. Phong Vô Trần lạnh lạnh mà nhìn nàng một cái. Mắt hàm lãnh trào. Nếu không phải hắn ngày thường đối nữ nhân tương đối khoan dung, đã sớm nhịn không được nói thượng vài câu khó nghe lời nói. Tô tiểu đoán lười đi để ý Quảng Thiến loại này lòng lang dạ sói, lấy hoán trả ơn người, dứt khoát coi như không nghe thấy. Phong vô trần cảm thấy lưng thú vốn dĩ chính là tô tiểu đoán, mà Quảng Thiến chỉ là hắn một cái công cụ mà thôi, hắn lại như thế nào vì một cái công cụ xuất đầu. Cho nên, Quảng Thiến bị rõ đầu rõ đuôi mà xem nhẹ, Nàng chỉ có thể âm thầm cắn răng, đem sở hưu ván hận đều tải tới rồi tô tiểu Loan trên đầu. Hôm nay liền đến đây thôi, quá hai ngày ta lại qua đây, làm phiền thế tử ra làm người đem đồ vật đều dọn về hương các đi. Tô tiểu Loan thần sắc như thường mà thu thập chính mình đồ vật, thuận miệng nói. Lần tới ngươi tới phía trước làm tốt thuốc mỡ liền thành. Phong vô trần hôm nay đã nhìn đến tô tiểu Loan tự mình làm thuốc mỡ cảnh tượng, còn nhìn đến dùng những cái đó dược lúc sau. Quảng thiến trên mặt vết sẹo sắc thật phai nhạt một ít, hắn tự nhiên sẽ không lại hoài nghi tô tiểu Loan chế dược bản lĩnh. Không nghĩ tới, nàng thật sự có thể cho hắn mang đến như vậy kinh hỷ. Kế tiếp phong vô trần muốn nhìn đến, chính là tô tiểu Loan có không thật sự đem quảng thiến trên mặt vết sẹo hoàn toàn xóa. Rốt cuộc làm nhạt vết sẹo cùng hoàn toàn xóa là hai việc khác nhau, có thể làm được người sau mới xương được với chân chính đại sư. Phong vô trần hiển nhiên đối tô tiểu Loan không nhiều như vậy tin tưởng kình chờ xem nàng đi không xong vết sẹo lúc sau, thất hồn lạc phách bộ dáng. Dân nữ cáo tử, tô tiểu loan đem đồ vật đều thu hảo, đứng dậy cáo tử. Phong vô trần làm người đưa nàng trở về hương cát, hợp với nàng những cái đó chế dược công cụ cũng cùng nhau đưa tới. Tô tiểu loan mắt thấy sắc trời không còn sớm, liền đi phía tây hương cát, cùng đại tỷ cùng lạc hồ hai huynh đệ một khối đi ăn cơm. Hai nơi hương cát ly đến không xa không gần. Về điểm này khoảng cách đối với Tô Tiểu Noãn tôi nói, hoàn toàn không là vấn đề. Rốt cuộc trên đường đại đa số địa phương đều là không người ngõ nhỏ, nàng có thể dùng khinh công nhanh chóng di động. Hôm nay ta cho các ngươi làm tốt ăn, cùng đi trong nhà đi." Tô Tiểu Noãn mời nói. Ngày hôm qua làm gà ăn mày, người nhà đều thực thích ăn, nàng cũng thật cao hứng. Cho nên Tô Tiểu Noãn hôm nay còn tính toán làm một lần, cấp đại tỷ cùng Lạc Hồ hai huynh đệ nếm thử. "Hảo a." Cái gì là gà ăn mày? Lạc hồ mở to tròn xoe đôi mắt, tò mò hỏi. Tô tiểu noan cười thần bí, trong chốc lát các ngươi sẽ biết. Nàng mang theo mấy người một khối đi mua bốn con xử lý tốt gà, đều là bán ra nhà mình dưỡng bùn gà. Mỗi ngày ở trên núi trên mặt đất chạy, ăn đồ vật cũng đều là thuần thiên nhiên, thịt chất tốt nhất. Dẫn theo gà về nhà, tô tiểu noan rửa theo ngày hôm qua cách làm, làm tốt bốn con bao ở bùn sắc gà ăn mày. Bọn họ ăn một con gà, liền gõ khai một cái xác. Cuối cùng, bốn người chỉ ăn ba con gà, còn giữ lại một con không đào ra, ở đống lửa bên hầm. Cơm nước xong, tô tiểu hân nói muốn đưa lạc hồ hai huynh đệ hồi hương các nghỉ ngơi, tô tiểu đoán một người lưu tại trong nhà. Nàng nguyên bản tính toán ngủ cái ngủ chưa trước, nghĩ đến còn có một con gà ăn mày không ăn, liền đem nó từ hố đào ra tới, bỏ vào một cái tiểu trong rổ, dẫn theo đi tìm bách lý cẩn. Nhà nàng hiện tại trụ địa phương, nguyên bản liền ly tướng quân phủ không xa. Đến thời điểm, Bách Lý Cẩn vừa lúc ở trong phủ. Gà ăn mày ở đống lửa phía dưới hầm lâu như vậy, mới vừa đào ra, hơn nữa bên ngoài còn bọc bùn sắc cùng lá sen, cho nên thịt gà còn nóng hổi. Đây là cái gì? Thấy tô tiểu Loan dẫn theo tiểu trong rổ trang cái bùn đoàn, Bách Lý Cẩn nghi hoặc hỏi. Tô tiểu noan làm người lấy tới cái tiểu mục trụ y, làm cho Bách Lý Cẩn mặt. Gõ khai bùng đoàn, lộ ra bên trong tô tô nộn nộn thịt gà, mặt ngoài phiếm hơi mỏng một tầng du quang, nhìn liền thực sự mê người. Cái gì hương vị? Thơm quá! a Nghe giống thịt gà, còn có lá sen mùi hương. Canh giữ ở trong viện người đều nghe thấy được này sợi mùi hương, có hai cái lá gân đại, tầm mắt còn lặng lẽ hướng trong phòng liếc Bách Lý Cẩn hôm nay sự vội, đến bây giờ còn không có ăn cơm trưa, nghe thấy cái này hương vị không khỏi ngón trỏ đại đậu hắn làm người mang lên hai phó chén đũa, lại mặt khác làm người chuẩn bị vài món thức ăn, tính toán cùng tô tiểu nuốt một khối ăn. tô tiểu Loan tuy rằng đã ăn qua, nhưng nếu bách lý cần mời, nàng liền theo lời ngồi xuống, tính toán lại bồi hắn hơi chút ăn chút. bách lý cần đệ nhất chiếc đũa liền rồi hướng về phía kia chỉ bị thịnh ở mâm gà ăn mày, dễ dàng mà sẽ xuống một khối tươi mới thịt gà, để vào trong miệng, không có dư thừa hương liệu hương vị. Chỉ có thuần túy thịt gà mùi hương cùng lá sen mùi hương. Tiểu Ngoãn, đây là như thế nào làm? Ngươi như thế nào ôm cái bùn đoàn lại đây? Bách Lý Cẩn liền ăn hai khẩu, mới dừng lại chiếc đúa hỏi. Hắn trong lòng tò mò, Tiểu Ngoãn như thế nào sẽ biết nhiều như vậy đồ vật? Đem cái này bao ở lá sen, chôn ở đống lửa bên cạnh vẫn luôn hầm thì tốt rồi. An thời điểm gõ toái bên ngoài bùn xác bên trong thịt gà tự nhiên liền lộ ra tới. Tô Tiểu Ngoãn giải thích nói. Bách Lý Cẩn thích nàng làm gì đó, nàng đương nhiên sẽ cảm thấy cao hứng. Cuối cùng, Tô Tiểu Loan tùy tiện ăn 2 chiếc đũa, Bách Lý Cẩn trực tiếp một người ăn luôn một toàn bộ gà, đủ để nhìn ra hắn có bao nhiêu thích. Kỳ thật chỉ cần là Tiểu Loan làm gì đó, hắn đều thích. Chương 367 thất thất. Tô Tiểu Loan biết Bách Lý Cẩn hôm nay tương đối vội, bồi hắn ăn xong cơm chưa liền chủ động đưa ra rời đi. Bách Lý Cẩn trong lòng không tha. Nhưng cũng xác thật có việc đi không ai, chỉ có thể trước làm người đưa nàng trở về, ngày khác lại ước. Về đến nhà, tô tiểu nón nằm trên giường hơi chút ngủ trong chốc lát, liền lại lên đi hương các bận việc. Đông thành hương các bên kia không có gì sự tình, nàng liền đi phía tây hương các, tưởng cùng đại tỷ bọn họ ở một khối. Trên đường, nàng nhìn đến bên đường có bán trứng hoang bánh. Chủ quán ở ven đường đáp khởi cái tiểu bếp lò, mặt trên giá tiểu cái chảo. Ở đấy nổi xoát một tầng hơi mỏng du đảo thượng trứng dịch, tiểu hỏa chậm rãi thiêu. Thức mau, trứng dịch động lại, mặt trên còn xuất hiện rất nhiều lô khí, mềm xốp hơi hoàng bánh trứng ra liền làm tốt. Cái này có thể kẹp cái gì ăn? Tô tiểu nón đi qua đi hỏi. Lao bản nhiệt tình mà trả lời, hàng ngọt đều được, hàng có thể kẹp ớt xanh khoai tây ti, cây đậu đua thịt vụn, ngọt có hạt mẻ bánh đậu nhân. Tô tiểu nón dứt khoát môi giống nhau đều phải ba cái. Chủ tiệm đem nàng muốn kẹp đồ vật bỏ vào đi, dùng cái nhíp nhẹ nhàng đem bánh ra chiếc khấu, lại ở bên ngoài bao thượng giấy dầu, đưa tới tô tiểu loan trong tay. Cầm nóng hương hập, thơm nào ngạt trứng hoang bánh, tô tiểu Loan tâm tình tốt lắm hướng tới hương các đi đến. Tới rồi lúc sau, nàng đem mua tới đồ ăn vật phân cho đại tỷ cùng lạc hồ hai huynh đệ. Lúc này lân cận chẳng vạng, đúng là một mình trống trơn, không có gì tinh thần thời điểm. Ăn ba cái trứng hong bánh. Bốn người trong bụng có đồ vật, làm khởi sự tình tới càng thêm có nhiệt tình. Tô Tiểu Loan ở trong phòng xem hôm qua mua thư tịch, đều là bách lý cẩn giúp nàng chọn, nội dung chất lượng rất có bảo đảm. Nàng lúc này mới phát hiện, nguyên lai like chính mình phía trước xem thư đều không phải là xuất từ danh ra tay, trách không được có rất nhiều sai lầm. Tỷ như có cái địa phương phong tục cư nhiên cùng một cái khác địa phương viết phản, còn có nhân vật tên viết sai từ từ. Cũng không biết là cái nào hầm hực thất bại thư sinh hạt viết, tô tiểu Loan dứt khoát đem chính mình trước kia mua những cái đó thư đều hết thể vứt bỏ. Từ hôm nay trở đi, nàng chỉ xem bách lý cần giúp nàng chọn này phê thư. Cũng may nàng mua không ít thư tịch, đủ coi trọng một thời gian. Nhìn đến hương các sắp đóng cửa, tô tiểu Loan đem thư thu hồi tới, khắp nơi kiểm tra rồi một lần, cùng đại gia cùng nhau khóa cửa rời đi. Về đến nhà thời điểm, sát trời vừa mới sát hắc, Trong phòng bếp truyền đến đồ ăn hương khí, còn có nổi sạn cùng nổi va chạm thanh âm. Loán Nha đầu đã trở lại. Bạch Thị nghe được cổng lớn động tĩnh, từ trong phòng bếp hô: "Là ta." Tô Tiểu Loán cao giọng ứng thanh, xoay người đem trong nhà đại môn từ bên trong khóa lại. Tiểu muội cùng thạng tử dưới tảng cây chơi đùa, Lâm Thúc ở phòng bếp giúp mẫu thân nấu cơm, Tô Tiểu Loán không hảo quá đi, liền cùng bánh bao thịt cùng bánh kẹp thịt ở một khối chơi. Nàng đi hậu viện vừa thấy mới phát hiện chính mình cho nó hai loại đồ ăn cư nhiên đều bị gặm, một cây cũng không dư thừa, Đủ để nhìn ra này đó đồ ăn đối bánh bao thịt cùng bánh kẹp thịt lực hấp dẫn có bao nhiêu đại. Chúng nó hai cái có thể nhịn xuống không ăn mặt khác một nửa để lại cho người nhà đồ ăn, đã tự chủ rất cường đại. Tô tiểu nón ngồi xổm xuống thân mình, xoa xoa hai cái tiểu manh vật đầu. Thừa dịp người nhà không phát hiện, nàng lấy ra chén nhỏ thịnh linh thủy, trộn lẫn thiếu chút bình thường nước giếng lúc sau phân biệt đút cho nó hai. Không phải nàng không bỏ được linh thủy, muốn trộn lẫn nước giếng lửa chúng nó, mà là linh trong nước mặt linh khí độ dày hơi cao. Chúng nó hai cái trực tiếp uống xong đi nói, đối thân thể không tốt. Hai cái bé ngoan, đây là khen thưởng của các ngươi, mau uống đi. Tô Tiểu Loan méo méo bánh bao thịt lang lô thai, lại sờ sờ bánh kẹp thịt lông xù xù cảm. Có linh thủy ở phía trước, bánh bao thịt khó được không biểu lộ ra ngạo kiều, túi đầu mồm to uống thủy phía sau cái đuôi lay động lay động giống chỉ đại cầu cầu bánh kẹp thịt đồng dạng uống đến vui sướng thực mau mẫu thân liền đem đồ ăn làm tốt tô tiểu nón rửa rửa tay qua đi cùng người nhà một khối ăn cơm chiều người một nhà ngồi ở cùng nhau vừa nói vừa cười không khí hòa hợp ấm áp qua hai ngày tô tiểu nón đi trước công chúa phủ minh châu công chúa trạng thái thực hảo không chỉ có tính tình rộng rãi không ít ăn cơm thời điểm cũng không như vậy câu nệ Nói đến cũng quái, ta hiện tại so trước kia ăn còn muốn nhiều, thể trọng ngược lại giảm đi xuống không ít, tô cô nương ngươi dược thật tốt dùng. Phong Mính Viễn cao hứng mà nói, tô tiểu Loan tưởng nói, dược vật khởi đến tác dụng rất nhỏ, mấu chốt là nàng áp lực không như vậy đại, trong thân thể nội tiết mất cân đối giải quyết, thân thể ở vào khỏe mạnh trạng thái, cho nên thể trọng mới có thể chậm dai trở lại quý đạo thượng. Hơn nữa không áp lực muốn ăn, kỳ thật Phong Mính Viễn cũng sẽ không ăn uống quá độ. Môi đốn bình thường ăn cơm liền hảo, dinh dưỡng cân đối lại khỏe mạnh. Bất quá những việc này, cùng phong mính viễn giải thích cũng giải thích không rõ, nàng đành phải hàm hồ mà đồng ý. Bồi phong mính viễn ở công chúa trong phủ đi rồi hai vòng, nhìn chung quanh thanh lũ phong cảnh, thật giống như bước chậm với trên núi rừng trúc gian giống nhau, tô tiểu Loan trong lòng cũng rộng thoáng không ít. Mau đến giữa trưa thời điểm, nàng nguyện chuyển từ chối phong mính viễn lưu nàng dùng cơm mời. Hồi hương các cùng đại tỷ cùng lạc hồ hai huynh đệ cùng nhau ăn cơm trưa. Hơi nhỏ ngủ trong chốc lát, tô tiểu loan liền dậy. Nàng lấy nâng lên trước làm tốt dược, đi phong vô trần trong phủ. Ngồi ở trong xe ngựa thời điểm, nàng nhịn không được nghĩ đến, chính mình ngày này thiên, thật đúng là bận rộn. Bất quá cũng may bận rộn đều là có thu hoạch, nhìn chính mình thuộc hạ bạc càng ngày càng nhiều, thật đúng là gọi người cao hứng. Tô tiểu loan tâm tình hảo. Người đến cùng Quảng Thiến cùng những cái đó bọn tỷ nữ so đo thái độ vấn đề. Nàng chỉ lo yên phận mà làm chính mình sự tình. Nàng nguyên bản cho rằng, phong vô trần hôm nay liền không kiên nhẫn đi nhìn, không nghĩ tới hắn hôm nay cũng ở, còn ở một bên xem xong rồi toàn bộ hành trình. Chuẩn bị cho tốt. Tô Tiểu nón rửa sạch xe tay, đạm cười nói. Phong vô trần lại là nhìn Quảng Thiến cái chán vết sẹo phai nhạt một chút, trong lòng ngạc nhiên không thôi. Quảng Thiến đối Tô Tiểu Loan không có gì cảm kích chi tình, nàng chỉ đối Phong Vô Trần nói, đa tạ thế tử ra thỉnh nhân vì dân nữ trị liệu. Với nhấc đầu, lại đối tượng Phong Vô Trần lạnh nhạt ánh mắt, nàng trong lòng khẽ run lên, có chút sợ hãi. Không chút để ý mà nhìn Quảng Thiến liếc mắt một cái, Phong Vô Trần liền thu hồi tầm mắt, ngược lại nhìn về phía Tô Tiểu Loan. Ở hắn xem ra, vẫn là Tô Tiểu Loan càng có thể khiến cho hắn hứng thú. Tô Tiểu Loan nhanh nhẹn mà đem chính mình đồ vật thu thập hảo, chuẩn bị trở về. Nàng đi thời điểm, Phong Vô Trần đứng lên, bổn thế tử đưa ngươi. Lời này vừa ra, Tô Tiểu Loan không biết chiêu nhiều ít hâm mộ ghen tị hận ánh mắt. Phong Vô Trần xác thật là tự mình đưa Tô Tiểu Loan trở về. Bất quá xe ngựa rất lớn, hai người phân biệt ngồi ở hai bên, ai cũng sẽ không đụng tới ai. Tô Tiểu Loan an tĩnh mà nhắm mắt dưỡng thần, coi như trong xe ngựa một người khác không tồn tại không nói điểm cái gì sao? Phong vô trần nhướng mày nhìn về phía tô tiểu đoán, nhịn không được mở miệng nói. tốt như vậy cơ hội, nếu là nữ nhân khác tại đây, khẳng định đã sớm lại đây định bỡ hắn. Nàng khẽ ngược, lao thần khắp nơi mà ngồi ở chỗ kia, hoàn toàn không có cùng hắn đáp lời ý tứ. Tô tiểu đoán nghĩ nghĩ, xác thật có cái vấn đề vẫn luôn rất tò mò. Nàng mở miệng hỏi, mới vừa rồi trong phòng tỷ nữ đều là thế tử tiếp thất. Trưng 368 qua cầu. Phong vô trần sửng sốt một cái trước mắt, theo sau lộ ra một mặt ý vị không rõ tươi cười, ái mội mà nói, như thế nào bắt đầu tìm hiểu chuyện của ta. Tô tiểu noán lời vừa ra khỏi miệng liền có chút hối hận. Phong vô trần trong phòng những cái đó thì nữ đối nàng thái độ thực sự kỳ quái, làm cho nàng đối vấn đề này quá tò mò, cầm lòng không đậu mà liền hỏi ra tới. Không nghĩ tới liền như vậy một câu, cư nhiên làm phong vô trần cấp hiểu lầm. Thế tử hiểu lầm, chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, nếu là thế tử không muốn trả lời liền tính. Tô Tiểu Loan khuôn mặt trầm tĩnh, nhìn qua dường như cũng không phải thực để ý. Nàng là thật sự chỉ là xuất phát từ tò mò, không như vậy để ý chuyện này. Nhưng ở phong vô trần trong mắt, ý vị liền thay đổi. Hắn nhận định nàng chính là trong lòng không thoải mái, cho nên mới sẽ nói chuyện này. Những cái đó tỷ nữ địa vị thấp hèn, dựa vào cái gì làm ta thiết thất. Nhiều lắm chính là giúp các nàng khai mặt, làm thông phòng mà thôi. Phong vô trần thuận miệng nói. Xe mặt y tứ, chính là đem bên người tỷ nữ thu vào trong phòng. Tô tiểu Loan cái này cuối cùng là minh bạch, nguyên lai like những cái đó tỷ nữ thật đúng là chính là phong vô trần trong phòng người, chắc không được đối nàng tràn ngập địch ý. Chỉ là nàng chú định không có khả năng làm người khác thiếp thất, cho nên những cái đó tỷ nữ thật là nhằm vào sai người. Thấy tô tiểu loan không có lộ ra cao hứng biểu tình, phong vô trần cho rằng nàng không hiểu, bổ sung một câu, cũng không phải là cái nào nữ nhân đều có thể đương buồn thế tử thiếp thất, tưởng chân chính tiến vương phủ môn, cần thiết đến là ta nhìn chúng. Nói thời điểm, hắn ánh mắt không chút nào che giấu mà dừng ở tô tiểu loan trên người, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Hắn là ám chỉ, hắn có thể nhìn chúng tô tiểu loan, chỉ cần nàng gật đầu, hắn lập tức là có thể đem nàng mang vào phủ. Tô Tiểu loan ra vẻ khó hiểu, có lệ mà nói, thế tử nói được là, nếu nàng thật là sinh với thế giới này nông nữ hoặc là thương hộ, nói không chừng sẽ cho rằng bị phong vô trần coi trọng là nàng lớn lao vinh hạnh, sẽ mang ơn đội nghĩa mà tiếp thu hắn kỳ hảo. Nhưng nàng không phải, nàng sinh hoạt ở kiếp trước như vậy một người người bình đẳng địa phương, sao có thể có thể tiếp thu cùng như vậy nhiều nữ nhân cùng chung một cái phu quân. Sao có thể nguyện ý tuổi già vẫn luôn ở tranh giành tình cảm chung vượt qua? Nàng cảm thấy phong vô trần thu dùng như vậy nhiều tỷ nữ, rồi lại không cho nhân ra danh phận thực quá mức, nhưng nàng không có lập trường lắm miệng. Hơn nữa chuyện này hai bên đều là cam tâm tình nguyện, những cái đó nữ tử đều rất vui lòng cùng phong vô trần ở bên nhau, chẳng sợ các nàng liền cái thiếp thất đều không tính. Cho nên tô tiểu noán chỉ có thể đem chuyện này ý tưởng đặt ở trong lòng, sẽ không đối người khác sự tình soi mói. Phong vô trần một nghẹn, trong lúc nhất thời làm không rõ nàng là thật sự không hiểu, vẫn là ở trang không hiểu. Hắn há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó, rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng. Nàng đều đã như vậy giả ngu, hắn còn có thể nói cái gì đâu. Vì thế dư lại trên đường, hai người đều không có nói chuyện. Vừa đến hương các, tô tiểu noan liền dẫn đầu xuống xe ngựa. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, phong vô trần ánh mắt đen tối. Con người giống như cháu thượng một tầng đám xương, làm người thấy không rõ hắn chân chính cảm xúc. Nếu nói phía trước, hắn là thuần túy xuất phát từ tưởng cấp phong tử mình ngột ngạt ý tưởng, cho nên mới cố ý tiếp cận tô tiểu đoán. Nhưng hiện tại, hắn đối tô tiểu đoán sinh ra tò mò, bức thiết mà muốn biết nàng rốt cuộc là cái cái dạng gì nữ tử. Hắn đều đã biểu hiện đến như vậy rõ ràng, nàng vẫn là đang trôn tránh cự tuyệt, là thật sự không đem hắn xem ở trong mắt. Vẫn là vẫn cứ ở chơi lạt mềm buộc chặt siết Nếu là người sau nói, tới rồi tình trạng này, cũng đã không phải tình thú, mà là không biết tốt xấu. Hắn không cảm thấy tô tiểu nón sẽ là như vậy xuẩn nữ nhân. Cho nên, nàng sẽ như vậy bài xích hắn, chỉ là bởi vì trướng mắt hắn mà thôi. Có điểm ý tứ, ta đảo muốn nhìn, phong tử minh rốt cuộc có cái gì tốt, đáng giá ngưỡi như vậy khăng khăng một mực. Phong vô trần ngón tay thon dài ở cầm chỗ vướt ve. Rất có hứng thú mà nói. Hắn cảm thấy, làm tô tiểu Loan đối hắn tránh còn không kịp duy nhất nguyên nhân, chính là phong tử minh. Nay càng thêm khơi dậy phong vô trần ham muốn chính phục, hắn nhất định phải đem phong tử minh người cấp cấp được tay. Tô tiểu Loan không biết hắn tính toán, xuống xe ngựa lúc sau, liền dâng hương các bận việc chính mình chính sự. Tới rồi giữa trưa, nàng cứ theo lẽ thưởng đi phía tây hương các tìm đại tỷ cùng lạc hồ hai huynh đệ. Nàng nói quen theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm, chính mình ăn cơm tổng cảm thấy có chút cô đơn. Đại tỷ, Lạc Hồ, Tiểu Hồ Lô, chúng ta hôm nay ăn cái gì? Tô Tiểu Ngoan nhìn bọn họ ba cái nói. Nàng cảm thấy, mỗi ngày ăn cái gì quả thực chính là thế kỷ nan đề. Ta cũng không biết, ăn cái gì đều được đi. Tô Tiểu Hân nói, Lạc Hồ cùng Tiểu Hồ Lô cũng là ý tứ này. Cuối cùng vẫn là Tô Tiểu Ngoan quyết định rút thăm. Nàng đem thường xuyên ăn mấy thứ viết trên giấy, đoàn thành giấy đoàn, lại từ giữa rút ra một cái. Như vậy là có thể giải quyết lựa chọn khó khăn chứng vấn đề. Tô tiểu nón mở ra trong tay nhăn rún gió tờ giấy, mặt trên viết, bún qua cầu. Chúng ta đây liền đi ăn cái này đi. Nàng vừa lúc còn rất muốn ăn. Mặt khác ba người cũng không ý kiến, vì thế bốn người một khối đi phụ cận một nhà bún qua cầu cửa hàng. Cửa hàng này bún thực chính tông. Chủ quan cho bọn hắn nâng đi lên bốn chén canh, một người có một cái mâm, bên trong chính là bọn họ điểm xứng đồ ăn. Tô Tiểu Loan đem chính mình điểm những cái đó đồ ăn ti cùng lát thịt đều bỏ vào canh, cái này quá trình chính là bình thường bún cùng bún qua cầu khác nhau. Nàng đem cái này quá trình gọi là qua cầu. Những cái đó nguyên liệu nấu ăn đều là trước tiên nấu quá, cho nên ở nóng hầm hập bún canh hơi chút năng một chút là có thể ăn. Hương vị so bình thường tương đún muốn đạm rất nhiều, bún cùng xứng đồ ăn đều là chỉ có nhàn nhạt, nhạt hàm vị, canh tiên vị Mỹ. Ăn xong rồi, nàng tổng cảm thấy trong miệng có chút nhạt nhéo, có lẽ là nàng khẩu vị thiên về nguyên nhân đi. Cho nên cơm nước xong ra cửa, nàng lại ở ven đường mua một cái thiêu nhị khối. Thứ này nàng kiếp trước chỉ ở phương Nam nào đó thành thị ăn đến quá, không nghĩ tới kinh thành cũng có. Nhị khối kỳ thật chính là mễ làm bánh, đặt ở tiểu bếp lò thượng tiêu thụ. Đại tuyết bạch sắc nhị khối mặt ngoài nổi lên một chút khô vàng, liền dùng cái nhíp đem nó từ bếp lò thượng bắt lấy tới, ở bên trong cuốn thượng bánh quẩy, thịt chàng, lá thịt, lại phóng thượng đậu giá, đều đều mà bôi một tầng bơ lạc cùng thịt vụn, cuối cùng cuốn lên tới liền thành. Thiêu nhị khối thực kháng đói, nàng trước kia cũng không biết bên trong kẹp bánh quẩy cư nhiên sẽ ăn ngon như vậy, lại xốp giòn lại hàng hương. Các người muốn ăn sao? Tô Tiểu Loan tiếp nhận chủ tiệm đưa qua nóng hôi hổi thiêu nhị khối, hỏi: Mặt khác ba người đều ăn thật sự no?" Lắc lắc đầu. "Vì thế Tô Tiểu Loan cũng chỉ mua một cái, vừa đi vừa cầm ăn." Đi đến hương các cửa thời điểm, cư nhiên thấy được một người quen cũ. "Cao đại ca, sao ngươi lại tới đây? Ngươi ăn qua cơm chưa sao?" Tô Tiểu Loan kinh ngạc hỏi. Cao Tần Thịnh nhìn đến nàng, sắc mặt có chút không được tự nhiên. Đang trước thời gian tương đối vội, Gần nhất rảnh rỗi liền tới đây nhìn xem, đã dùng quá ngọt thiện. Hắn nhìn thoáng qua Tô Tiểu Noãn liền cúi lầu nói. Tô Tiểu Noãn liền mời hắn đi hương các lầu 2. chương 369 mang thai. Lầu 2 địa phương rộng thoáng, hơn nữa nàng phòng thực can tĩnh, không người quấy rầy Tô Tiểu Noãn cảm thấy Cao Đại ca khả năng có chuyện quan trọng muốn nói, cho nên mới đem hắn gọi vào lầu 2. Cao Tần Thịnh vừa vào cửa, liền đối Tô Tiểu Noãn nói, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Tô Tiểu Loan hơi hơi sửng sốt, nàng con tưởng rằng Cao Đại Ca muốn tìm lạc hồ hai người nói chuyện đâu, đang muốn đem không gian đẳng cho bọn hắn mấy cái. Nghe xong lời này, Tô Tiểu Hân lôi kéo lạc hồ cùng tiểu hồ lô rời đi phòng, tiện đường còn đóng cửa. Bọn họ vừa ra đến trước cửa, Tô Tiểu Loan nhìn đến Đại tỷ ái muội mà hướng về phía chính mình chớp chớp mắt, nàng trong lòng một trận bất đắc dĩ. Mặc kệ nàng như thế nào giải thích cùng Cao Tần Thịnh không quan hệ, Đại tỷ vẫn là ở hiểu lầm. Tô Tiểu Loan tâm thái đã phật hệ, chỉ có thể chờ thời gian lâu rồi, đại tỷ chậm rãi mình bạch đi. Trong phòng chỉ còn lại có Tô Tiểu Loan cùng Cao Tần Thịnh hai người. Cao Đại ca, có chuyện gì sao? Tô Tiểu Loan mời hắn ở ghế trên ngồi xuống, cho hắn đổ ly trà. Ta, chuyện của ta, ngươi hẳn là còn không biết đi. Cao Tần Thịnh câu nệ mà ngồi xuống, có chút thẹn thùng mà mở miệng. Tô Tiểu Loan tử phong tử nhiên nơi đó nghe nói qua hắn một chút sự tình. Nhưng là khó mà nói ra tới, miễn cho làm hắn hiểu lầm nàng cố tình tìm hiểu hắn riêng tư. Không thế nào biết. Tô Tiểu Ngoan lắc lắc đầu. Vì thế, Cao Tần Thịnh liền đem chính mình trong nhà một ít tình huống, còn có lúc trước vì cái gì rời đi ra nguyên nhân nói cho Tô Tiểu Ngoan. Ta lần này lại đây, là tưởng tỉnh ngươi hỗ trợ chiếu cố lạc hồ cùng hắn đệ đệ một đoạn thời gian. Nhà ta người gần nhất ở tìm ta, ta sợ lạc hồ bọn họ đi theo ta bên người sẽ có nguy hiểm. Cao Tần Thịnh trầm khuôn mặt nói, hắn thật sự tưởng không rõ, vì cái gì mẫu thân không giúp đỡ nhi tử, ngược lại muốn giúp đỡ nhà mẹ đẻ đệ đệ, nói ra đi cũng không sợ người chê cười chết. Uy viễn trở phủ hiện giờ bị mẫu thân cùng tiểu cứu làm đến trương khí mù mịt. Đều là bởi vì một nôn lại tìm tới môn, còn nói thật sự nếu không cưới nàng vào cửa, nàng liền đi cáo ngự trạng, hoặc là một đầu đâm chết ở Uy viễn trở phủ trước cửa. Cho nên uy viễn trở phu nhân mới có thể nghĩ đến đã trở về kinh thành cao tần thịnh, muốn cho hắn thế tiểu cứu nhận hạ cái này sai sự, đem một ngôn cưới về nhà. Nếu ghét bỏ một ngôn thân phận thấp kém, cũng không cần thiết đem nàng cưới vào phủ làm chính thế đi, vì cái gì không nạp nàng làm thiết đâu. Tô tiểu Loan nghi hoặc hỏi, lấy một ngôn thân phận, cấp uy viễn trở phu nhân đệ đệ làm một cái thiếp thất vẫn là dư giả. Hơn nữa quý tộc công tử ca thiếp thất không hạn số lượng. Tưởng nạp nhiều ít nạp nhiều ít, lại không chậm trễ sự. Kia nữ nhân tâm cao ngất, đừng nói làm lương thiếp, chính là làm chắc thất nàng đều không muốn, một hai phải làm chính thê. Nếu như không dựa theo nàng tâm tư tới, nàng liền phải đâm chết ở huy viễn trở phủ trước cửa, một thi hai mệnh, làm người trong thiên hạ đều nhìn, chúng ta huy viễn trở phủ là như thế nào ủy thế hiếp người. Cao Tần Thịnh hơi có chút mệt mỏi nói. Tô Tiểu Ngoan cũng là một trận vô ngữ. Không nghĩ tới cái kia một nôn cư nhiên như vậy không biết tốt xấu. Nói vậy nàng cũng là từ bách lý cẩn nơi đó không chiếm được hảo, trong bụng hài tử một ngày so với một ngày đại, lại kéo đi xuống chờ hài tử sinh ra nàng liền càng không cơ hội gả vào nhà cao cửa rộng, cho nên mới đột nhiên cùng cái bà điên giống nhau, bắt đầu la lối khóc lóc làm ở mỹ. Tốt xấu cũng là quan viên chi nữ, cư nhiên sẽ như vậy sách không rõ. Tô Tiểu noan thở dài nói, Vì viện trở phu nhân đệ đệ là cha, là không phụ trách nhiệm, nhưng một ngôn được đến như vậy kết quả, chỉ có thể nói là nàng chính mình xứng đáng. Ai làm nàng một hai phải vô danh vô phận mà đi theo nam nhân quẻ với nhau, làm lớn chính mình bụng, còn cưỡng bách nhân ra cưới nàng. Nếu là loại này cưỡng bức la lối khóc lóc biện pháp thật có thể làm chim sẻ biến vượng hoàng, thế giới này không phải dối loạn bộ. Chỉ có thể nói một ngôn là tưởng vinh hoa phú quý tưởng điên rồi, mới có thể biến thành như vậy. Cảm thán xong này đó suốt ruột sự, Tô Tiểu Nôn nói, ngươi cứ yên tâm đem lạc hồ bọn họ giao cho ta trong tay đi, ta về nhà thời điểm mang theo bọn họ. Nàng nghĩ, trong nhà địa phương đại, phòng trống cũng nhiều, không kém này hai cái phòng. Hơn nữa lạc hồ cùng Tiểu Hồ lô tuổi cũng không lớn, vừa lúc cùng thặng tử Tiểu muội làm bằng hữu, cho nhau chiều ứng. đa tạ, ta có thời gian nói, sẽ qua tới hương cắt xem bọn họ hai cái. Cao Tần Thịnh nghiêm túc nói cảm ơn. Nói xong chuyện này, Cao Tần Thịnh liền đứng dậy rời đi. Hắn đành phải đi trước phong tử minh nơi đó trốn thượng một thời gian, miễn cho bị người trong nhà bắt được đến, lại đến bị một nguồn kia kiện phá sự cấp cuốn lấy chân. Tô Tiểu non đem đại khái tình huống cùng lạc hồ hai huynh để nói. Bất quá nàng chưa nói Cao Tần Thịnh thân phận, cũng chưa nói hắn gặp gỡ chuyện gì. Chỉ nói Cao Đại ca gần nhất có điểm vội, cho nên bọn họ hai anh em muốn trước cùng nàng về nhà trụ một đoạn thời gian. Lạc Hồ hoàn toàn không có hoài nghi, chỉ là tuổi hơi lớn hơn một chút Lạc Hồ có chút lo lắng, trong lén lút lại hỏi Tô Tiểu Noan một lần. Yên tâm đi, Cao Đại ca tránh ở bằng hữu nơi đó, sẽ không có việc gì. Tô Tiểu Noan an ủi nói. Lạc Hồ lúc này mới không như vậy lo lắng. Tô Tiểu Noan sinh hoạt một lần nữa quy về bình tĩnh, nên đi Minh Châu công chúa nơi đó thời điểm, liền đi nàng nơi đó nhìn một cái. Nên cấp quảng thiến trị liệu thời điểm. Nàng cũng sẽ ngồi xe ngựa đi ứng vương phủ. Phong vô trần nhưng thật ra mỗi lần đều là ám chỉ nàng, nhưng nàng một lần đều không có đáp lại quá, không phải giả ngu chính là nói sang chuyện khác, làm cho phong vô trần trong bụng nghẹn tràn đầy khí, lại phát tiết không ra. Nhưng thật ra Quảng Thiến cùng phong vô trần trong phòng những cái đó tỷ nữ, đối tô tiểu noan địch ý càng ngày càng đủng. Các nàng nhận định tô tiểu noan chính là muốn cướp đi các nàng nam nhân hổ ly tinh. Tô tiểu Loan hết đường chối cãi. Chỉ có thể giả không biết nói, dù sao các nàng cũng sẽ không quang minh chính đại mà nhằm vào nàng. Hôm nay, phong tử nhiên đột nhiên cấp tô tiểu Loan đệ thiệp, mời nàng qua phủ một tự. Tô tiểu Loan trong lòng tò mò, thay quần áo lúc sau liền ngồi lên xe ngựa đi tỉnh vương phủ. Tiến phòng, nàng liền nhìn đến phong tử nhiên chính gấp đến độ xoay quanh đâu. Thử nhiên, làm sao vậy? Tô tiểu Loan đi lên trước, lo lắng hỏi. Phong tử nhiên làm hạ nhân đều lui ra. Nhỏ rộng đối tô tiểu non nói, tiểu noãn, nữ nhân bởi vì mang thai làm cho làn da vàng như nến, ngươi có thể trị sao? Xem tình huống đi, ta cũng không dám nói. Tô tiểu noãn không đem nói chết. Nàng đến nhìn xem cụ thể là cái gì nguyên nhân, vàng như nến tới rồi cái gì trình độ, mới hảo phan đoán. Hảo phong tử nhiên do dự một lát, đối với bình phong mặt sau nói, minh vận, ngươi xuất hiện đi. Bình phong mặt sau đi ra một người thân hình gầy ốm nữ tử. Không nói sắc mặt như thế nào, nàng hốc mắt đều đã thật sâu mà ao hám đi xuống, thân thể cơ hồ là da bọc xương. Xem đến tô tiểu Loan mí mắt ngẻ dự. Này thật là ngô minh vận sao. Lúc trước như vậy một cái nở nang tươi đẹp thiếu nữ, gả cho người lúc sau cư nhiên như là nhanh chóng khô héo đóa hoa, một chút tinh thần phân chấn đều nhìn không thấy. Tô tiểu noan trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại không hiện mảy may. Nàng đi qua đi, cẩn thận mà giúp ngô minh vận kiểm tra. Nếu không phải vừa rồi phong tử nhiên nói ngô minh vận mang thai, nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, cái này cơ hồ mau gầy thành bộ xương khô người thật sự hoài hải tử. Nhìn đến tô tiểu đoán, ngô minh vận sắc mặt có trong nháy mắt xấu hổ, rốt cuộc lúc trước nàng đối tô tiểu đoán thái độ nhưng chẳng ra gì. chương 370 xảy ra chuyện. Chỉ là, ngô minh vận cũng là không có biện pháp, mới cầu phong tử nhiên cấp tô tiểu đoán đệ thiệp. Bởi vì nàng đã tìm không ít đại phu lang trung đều nói chị không hết nàng mặt. Nô cô nương, thứ ta nói thẳng, ngươi hiện tại nhất yêu cầu giải quyết không phải làn ra vấn đề, mà là dinh dưỡng theo không kịp vấn đề, như vậy đi xuống, hài tử sinh hạ tới cũng sẽ không khỏe mạnh. Tô tiểu Loan kiểm tra rồi một phen lúc sau, thành khẩn mà khuyên đủ. Nô minh vẫn nhìn qua có chút bực bội mà gãi gai tóc, hài tử sự không cần ngươi quảng, ngươi chỉ cần đem ta mặt trưa khỏi là được. Nàng thái độ này, làm tô tiểu Loan không cấm nhăn lại mày, Nô Minh Vận có thể nói ra loại này lời nói, hiển nhiên không hề có mẫu tính, chỉ nhớ thương chính mình mặt. Liên tính không phải vì hài tử, ngươi có thể ăn nhiều một chút đồ vật, đối làn ra cũng là có chỗ lợi. Tô Tiểu Loan nói tiếp. Nàng nói những lời này lúc sau, Nô Minh Vận lập tức nói tiếp, ta đều nghe ngươi. Tô Tiểu Loan nhướng mày, hóa ra ở Nô Minh Vận trong lòng, hài tử An Nguy cũng chưa nàng làn ra quan trọng. Phong tử nhiên ở một bên nhìn. Trong lòng cũng có chút không thoải mái. Bất quá bạn tốt ở chỗ này, nàng rốt cuộc không hảo phá đám. Tô Tiểu nón lại tiếp tục hỏi Nô Minh Vận một ít vấn đề, đều là về nàng gần nhất sinh hoạt thói quen. Nghe xong, nàng mới biết được, Nô Minh Vận gần nhất thời gian mang thai phản ứng rất lớn, ở trong phủ quá đến lại thực không hài lòng, cơ hồ ăn không vô đi đồ vật, cho nên mới sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn gầy thành như vậy, làn da cũng nhanh chóng lao hóa trở nên xấu hề hề vì nhanh chóng giúp Ngô Minh Vận chưa khỏi mặt, Tô Tiểu Nhoãn chỉ có thể cho nàng một viên trộn lẫn linh thủy trung cấp mỹ gia đan. sợ Ngô Minh Vận vẫn là không hảo hảo ăn cơm, nàng lại cho nàng làm chút khai vị thuốc viên, như vậy mới có thể từ căn bản thượng giải quyết vấn đề. nghe Tô Tiểu Nhoãn nói có biện pháp, Phong Tử Nhiên cùng Ngô Minh Vận lúc này mới yên lòng. cuối cùng, Tô Tiểu Nhoãn về trước một chuyến hương cát, đem đồ vật cầm lại đây. trước khi dùng cơm ăn một cái cái này thuốc viên. Nếu là không hảo hảo ăn cơm nói, qua không bao lâu, người sắc mặt vẫn là sẽ biến kém. Tô Tiểu noán dặn dò nói. Nguyên bản ngô minh vận vẫn là không quá vui cưỡng bách chính mình ăn cái gì, nghe xong những lời này, sợ ảnh hưởng đến chính mình dung mạo, mới miễn cưỡng đáp ứng. Ngô minh vận lấy thượng đồ vật liền đi rồi, liền một câu nói lời cảm tạ cũng chưa nói. Phong tử nhiên hơi chút có chút xấu hổ, giải thích nói, minh vận nàng chính là hấp tấp tính tình. Tiểu Ngoan ngươi không cần để ở trong lòng. Tô Tiểu Ngoan gật gật đầu. Vốn dĩ nàng giúp Ngô Minh Vận đều chỉ là vì phong tử nhưng mà đã, đương nhiên sẽ không để ý Ngô Minh Vận là cái gì thái độ. Lại nói tiếp, chuyện này đều do Minh Vận gả sai rồi người phong tử nhiên thở dài nói, nghe nói kêu Bách Lý Lâm có mới nuối cũ, Minh Vận mới vừa gả qua đi không bao lâu liền có thai, nguyên bản cho rằng Bách Lý Lâm sẽ hảo sinh chiếu cố nàng không nghĩ tới bách lý san sát mã liền nâng vải phòng tiếp thất nhập phủ tô tiểu Loan ở một bên lẳng lặng nghe đối như vậy kết quả nàng sớm có đoán trước rốt cuộc lúc trước bởi vì ngô minh vận dài quá hung trận bách lý lâm đều có thể tìm mọi cách muốn từ hôn đủ để nhìn ra hắn là một cái trọng sắc nhẹ nghĩa người minh vận bởi vì việc này tức giận đến cả ngày ăn không ngon sắc mặt cũng càng ngày càng kém nguyên bản bách lý lâm còn nguyện ý ngẫu nhiên đi xem nàng một lần cái này hảo hiện tại bách lý lâm một lần đều không hướng minh vận trong việc đi không có biện pháp nàng lúc này mới xin giúp đỡ với ta phong tử nhiên cảm thán nói nàng biết tô tiểu nhoãn không phải miệng rộng người cho nên mới nguyện ý đem sự tình cùng nàng chia sẻ phong tử nhiên cùng lô minh vận rốt cuộc là nhiều năm bạn tốt nàng thiệt tình đau lòng Ngô minh vận tao nộ chuyện này nghẹn ở trong lòng không thoải mái cho nên mới sẽ cùng tô tiểu Loan nói hết tô tiểu Loan có thể lý giải phong tử nhiên cảm thụ Nếu là nàng bạn tốt, thì như nói tuyết ngăn gặp loại chuyện này, nàng cũng nhất định sẽ rất khổ sở nghẹn quất. Lại nói tiếp, nàng đã thật lâu cũng chưa gặp qua tuyết dừng lại. Hy vọng tuyết ngăn tướng công thẩm tình năm nay có thể thi đậu, như vậy các nàng là có thể ở kinh thành tương ngộ Nói xong nô minh vận sự tình, phong tử nhiên mời tô tiểu Loan ở trong sân ngắm hoa, giải sầu. Tĩnh vương trong phủ hoa tự nhiên có rất nhiều chân phẩm, đều là bên ngoài khó gặp, tô tiểu Loan liền nương cơ hội này. Chán đến chết mà xem nổi lên hoa. Xem hoa, phẩm trà, dùng trà điểm. Hoa là quý báu chân phẩm, trà là khó gặp hảo trà, điểm tâm cũng là tô châu bên kia cố ý mời đến đầu bếp làm, tinh xảo lại mỹ vị. Tô tiểu noan gần nhất tương đối vội, nhưng thật ra khó được có như vậy năm tháng tính hảo thời điểm. Lúc này, phong tử minh lôi kéo cao tần thịnh lại đây. Nguyên bản cao tần thịnh tránh ở phong tử minh danh nghĩa một chỗ biệt viện, an ổn độ nhật. Hôm nay phong tử minh nghe nói muội muội mời tô tiểu Loan tới trong phủ, hắn cố ý tác hợp tô tiểu Loan cùng cao tần thịnh, liền không màng người sau phản đối, mạnh mẽ đem hắn mang lại đây. Muội muội, người cao ca ca lại đây nhìn xem ngươi, nha, tô cô nương cũng ở. Phong tử minh ra vẻ kinh ngạc nói, tô tiểu Loan liếc mắt một cái liền xem thấu hắn vụng về kỹ thuật diễn. Quá phù hoa, rõ ràng chính là sớm biết rằng nàng ở chỗ này, mới lại đây. Ơn. Cao đại ca cũng tới. Tô tiểu nón nhàn nhạt gật gật đầu. Cao Tần Thịnh không dám nhìn thẳng nàng khuôn mặt, tổng cảm thấy chính mình đột nhiên như vậy lại đây, có chút trột dạng. Hy vọng tiểu nón không cần nhìn ra tới hắn ý tưởng. Phong tử minh đẩy một chút túng đến không được Cao Tần Thịnh, lặng lẽ tiến đến hắn bên thay nói, cũng không cùng nàng chào hỏi một cái. Cao Tần Thịnh môi giật giật, cuối cùng vẫn là không có thể lấy hết can đảm mở miệng. Xem đến một bên phong tử minh so với hắn còn suốt ruột. Phong tử minh là mặt quỷ, ý tứ là, ngươi không chủ động, khi nào có thể đem người đuổi tới tay. Cao tần thịnh không giao động. Hắn liền tính chủ động, cũng đuổi không kịp tô tiểu đoán. Không phải hắn tự ti, hắn thật sự không xứng với nàng tốt như vậy như vậy ưu tú nữ tử. Đang ở rằng co thời điểm, đột nhiên có người vội vội vàng vàng mà chạy tiến vào, đối phong tử nhiên nói, quân chúa. Đông Thành Hương các đã xảy ra chuyện. Làm sao vậy? Tô Tiểu Ngoan lập tức từ ghế trên đứng lên. Phong Tử Minh cũng không rảnh lo treo gẻo lão bằng hiu, vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn kia nói chuyện tỷ nữ. Tỷ nữ một năm một mười đem sự tình ngọn nguồn nói cái rõ ràng. Nguyên lai, uy viên trở phu nhân tìm không thấy cao tần thịnh người, liền mang theo người đổ tới rồi Hương các cửa, bởi vì nàng nhận định Tô Tiểu Loan cùng cao tần thịnh có một chân. Hy vọng thông qua phương thức này bức bách cao tần thịnh hiền thân. Nghe xong tỷ nữ nói, cao tần thịnh cả người đều tản ra đáng sợ hơi thở, sắc mặt cũng âm trầm đến có thể tích ra thủy tới. Là ta liên lụy ngươi, chuyện này giao cho ta. Cao tần thịnh nắm tay nắm chặt, trầm khuôn mặt nói xong, xoay người liền đi ra ngoài. Phong tử minh chạy nhanh đuổi theo đi, đừng nóng đội A, mang lên ta. Đây là tô tiểu noãn cửa hàng, nàng đương nhiên mau chân đến xem tình huống. Phong tử nhiên không yên tâm, cũng muốn đi theo đi. Cho nên cuối cùng bốn người đều đi đông thành hương các. Mới vừa xuống xe ngựa, tô tiểu noán liền phát hiện nhà mình cửa hàng bị người vây quanh cái chật như nêm tối, đứng ở đằng trước, là một người nhìn qua liền rất không hảo trêu chọc bà tử, hẳn là huy viện trở phu nhân bên người nô buộc. chương 371 lửa giận. Nếu là lại không đem các ngươi lão bản giao ra đây, đừng trách ta huy viện trở phủ không cho các ngươi lưu tình mặt. Kia lão bà tử cao ngạo mà nâng lên cằm, một bộ cao cao tại thượng ngữ khí. "Xin hỏi, ta làm sai chuyện gì, muốn làm phiền các ngươi lớn như vậy trận trưởng tới bắt ta?" Tô Tiểu Loan lạnh lùng mà nói. Đông Dung nghe được thanh thúy dễ nghe thiếu nữ thanh âm, kia bà tử sửng sốt một cái chớp mắt mới phản ứng lại đây. Nàng khinh thường mà mắt trợn trắng, "Chúng ta hầu phủ làm việc, khi nào đến phiên ngươi một cái bình dân tới nghi ngờ?" Tô Tiểu Loan không giận phản cười, nhẹ giọng nói: Nga, đây là muốn rõ như ban ngày dưới, không hề lý do mà bắt đi ta một cái nhược nữ tử. Ta nghe nói đương kim hoàng thượng từng nói qua, mặc kệ muốn chỉ ai tội, đều phải tìm ra chứng cứ phạm tội, vàng không không thể tùy ý vận dụng tư hình, chẳng lẽ các ngươi hầu phủ so hoàng thượng nói chuyện còn có trọng lượng. Vẫn là ngươi cái này bà tử đánh hầu phủ cơ hiệu, cố ý bôi đen hầu phủ thanh danh. Ngươi, bà tử chỉ vào tô tiểu đoán, buồn bực không thôi cố tình nàng lại vô pháp phản bác, bằng không chính là bất kính hoàng thượng. Không nghĩ tới cô nàng này miệng lưỡi sắc bén thật sự. Hừ, ngươi câu dân ta hầu phủ nhị công tử, không giữ phụ đạo, không biết liêm sỉ, ta hầu phủ chẳng lẽ còn không thể đem ngươi mang đi, hảo sinh giáo giáo ngươi quý củ. Bà tử cũng không phải ăn chay, thực mau liền phản ứng lại đây, cấp tô tiểu noán định ra tội danh. Ai biết các ngươi hầu phủ nhị công tử là ai? Ngươi không khẩu bệnh nha, không hề chứng cứ, liền dám như vậy trắng trận táo bạo mà khi dễ ta một nữ tử, còn có hay không thiên lý. Tô Tiểu nón lạnh giọng nói, nàng không cần cố tình đi trang đáng thương, nàng chỉ có một người, kia bà tử mang theo như vậy nhiều hạ nhân, hùng hổ, còn vây quanh nàng cửa hàng, người sáng suốt vừa thấy liền biết rốt cuộc ai ở khi dễ ai. Hừ, ngươi không thừa nhận không quan hệ, nếu ngươi không thẹn với lương tâm, liền cùng lao bà tử ta đi hầu phủ đi một chuyến đi kia bà tử trong mắt nhanh chóng hiện lên một đạo âm ngoan quang mang. Chỉ cần này tiểu đề tử cùng nàng đi hầu phủ, còn không phải tùy ý nàng vo tròn bóp dẹp. Tô tiểu Loan đương nhiên sẽ không ngốc đến cùng này bà tử đi hầu phủ. Đến lúc đó liền tính tìm không thấy nàng cùng cao tần thịnh ở một khối chứng cứ, hầu phu nhân cũng có thể lạng yên không một tiếng động mà giải quyết nàng. Đó là các nàng địa bàn, nàng qua đi chính là chịu chết. Tô tiểu Loan đang suy nghĩ nên như thế nào toàn thân mà lui. Bên kia phong tử mình cũng xuống xe ngựa, đi tới đem tô tiểu noán hộ ở sau người. Ta xem ai dám động buồn thế tử nữ nhân. Phong tử minh thu hồi ngày thường cả lơ phất phơ bộ dáng giữa mày một ninh, bừa bãi mà nói. Tĩnh vương thế tử vẫn là có không ít người nhận thức, kia bà tử thường xuyên đi theo hầu phu nhân bên người, tự nhiên ở trong yến hội gặp qua tĩnh vương thế tử bộ dáng Chỉ là, nàng cũng biết. Tĩnh vương thế tử từ trước đến nay cùng nhà mình nhị công tử giao hảo. Cho nên nói không chừng, nay chỉ là tĩnh vương thế tử xem ở nhị công tử mặt mũi thượng, giúp nữ nhân này giải vây. Thế tử ra, lão nô biết ngài cùng nhà ta nhị công tử giao hảo, nhưng cho dù ngài là vì cấp nữ nhân này thoát tội, cũng không thể nói loại này có nhục nhân ra danh thiết nói đi. Nay nữ tử cùng nhà ta nhị công tử quan hệ, lao bà tử ta rõ ràng thật sự. Bà tử một bộ chính mình đã xem thấu hết thể khinh thường biểu tình. Nàng biểu tình chọc giận phong tử minh. Phong tử minh trực tiếp bay lên một chân, đá vào kia bà tử ngự thượng. Người tình cái thứ gì? Cũng dám ở chỗ này nói ổ nói tả. Phong tử minh khí thế toàn bộ khai hỏa, không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Kia bà tử đau đến giật tăng tăng, lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình vừa rồi thái độ xác thật không tốt lắm nàng ở hầu phu nhân bên người đã không ít năm đầu, bởi vì trong tay nắm giữ hầu phu nhân bí mật, cho nên ngay cả hầu phu nhân ngày thường đối nàng cũng là cực tôn kính. Lúc này mới làm cho này bà tử trong lòng có chút phiêu, nhận không rõ chính mình vị trí. Thế tử thứ tội, thế tử thứ tội, đều là lao nô lanh mồm lanh miệng nói nói bậy, lao nô đang chết. Kia bà tử rẽ rủa quỳ lên, bàn tay một chút lại một chút hướng chính mình trên mặt tiếp đón. Đúng lúc này. Được đến tin tức phong vô trần cũng đuổi lại đây. Thấy phong tử minh hộ ở tô tiểu noan trước người, hắn không biết vì sao thế nhưng cảm thấy có chút chói mắt. Phong vô trần theo bản năng đi qua đi, cũng đứng ở tô tiểu Loan bên người. Người tới, này đó điêu nô dám can đảm nương hầu phủ danh nghĩa khi dễ tô cô nương, đều kéo dài tới bên cạnh đánh một đốn. Phong vô trần có bị mà đến, phía sau mang theo một đội thân thể khỏe mạnh gia đình. Uy viên trở phủ tới người. Nào dám cùng thế tử ra người độc thủ. Rốt cuộc hầu phủ lại như thế nào chịu thánh sủng, nói đến cùng cũng chỉ là hoàng thất thủ hạ mà thôi, nơi nào so được với hoàng giá huyết mạch cao quý. Vì thế bao gồm kêu bà tử ở bên trong liên can người chờ, đều bị đánh cái hoa rơi nước chảy, đầy đất lăn lộn, hảo không chật vật. Nếu là hôm nay hầu phu nhân tự mình lại đây, phong vô trần đương nhiên không hảo trực tiếp làm người đấu võ, bởi vì kêu cùng cấp với đánh uy viên trở phủ mặt bất quá tới chỉ có một đám hạ nhân, hắn liền không có gì hảo bận tâm. Các ngươi này đó cầu nô tài, không lắng nghe trong phủ chủ tử mệnh lệnh, ra tới loạn cắn người, xem buồn thế tử không thế hầu ra giáo huấn các ngươi một đốn. Phong vô trần đã cho bậc thang, liền xem này đó hạ nhân có phải hay không đầu ngu. Kia lão bà tử này một chút cũng phản ứng lại đây, vội vàng dập đầu xin tha, đều là lao bà tử ta tự chủ trương, ỷ thế hiếp người, lao nô nhận tội lão nô thực xin lỗi nhà ta phu nhân, cho phu nhân nhà ta bôi đen. Nàng không nói như vậy, liền tương đương với thừa nhận, nàng là phụng hầu phu nhân chi mệnh trước mặt mọi người hành hung, đến lúc đó nàng chính là có một trăm đầu cũng không đủ chém. Cho nên này bà tử mới có thể đem tội lỗi đều ôm ở trên người mình, không dám nói chủ tử nửa điểm không phải. Phong vô trần hư lệnh một tiếng, huy hiếp nói, tính ngươi thức thời, mang theo người chạy nhanh lan, nếu là lại làm buồn thế tử phát hiện. Các ngươi quấy rầy tô cô nương làm buồn bán, liền đều cho tan đếm thử đại hình hầu hạ tư vị. Là là là, lao nô này liền đi. Uy viên trở phủ mọi người, không duyên cờ ăn một đồn đánh, mặt mà sám mày cho mà trở về phục mệnh. Ngươi nói cái gì? Ứng vương thế tử đánh các ngươi. Uy viên trở phu nhân không dám tin tưởng hỏi. Lao bà tử là bên người nàng bà vũ, người khác đều kêu nàng một tiếng trần bà tử. Đúng vậy. Đầu tiên là Tĩnh Vương Thế Tử ra tới nói, kia hồ mỹ tử là hắn nữ nhân, đem lão nô hảo một hồi thoá mạn, sau lại ứng Vương Thế Tử trực tiếp làm người đem chúng ta người đều cấp đánh. Trần Ba Tử nói, ngươi chưa nói chuyện này là ta cho ngươi đi làm đi. Hầu phu nhân mắt lộ ra huy hiếp. Trần Ba Tử lập tức cười theo dung nói, lão nô cũng không phải là kia khởi tử vong ân phụ nghĩa người, chuyện này đều là lão nô làm được không tốt, cùng phu nhân có cái gì quan hệ? Uy viễn trở phủ người sắc mặt lúc này mới hảo chút. Nàng không có chú ý tới, chân bà tử tối đầu lúc sau, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một đạo khinh thường. Ứng vương thế tử cùng tĩnh vương thế tử từ trước đến nay không hợp, không có khả năng giúp đỡ tĩnh vương thế tử nói chuyện, xem ra này tô tiểu Loan thật là có vài phần bản lĩnh, đem mấy nam nhân đều mê đến xoay quanh. Hầu phu nhân cười nhạo một tiếng nói. Đúng vậy, lão Nô hôm nay nhìn thấy. Lớn lên thủy nộn nộn nũng nịu bộ dáng, vừa thấy chính là cái hồ ly tinh. chương 372 cách gọi. Hừ, cũng không biết tần thịnh kia hài tử làm sao vậy, tình nguyện cùng như vậy một cái là lơi ong bướm nữ nhân ở một khối lêu lồng, cũng không muốn cưới quan lại trong nhà đích nữ. Hầu phu nhân hận sắc không thành thép mà nói. Trưng ba tử ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Cái nào nam nhân có thể chịu đựng thành thân phía trước liền cho chính mình đội non xanh. Hơn nữa cho hắn đội nón xanh người, vẫn là hắn tiểu cứu, không, trên thực tế là của hắn. Một cái tiểu quan viên ra nữ nhi, còn hoài người khác hài tử, nhị công tử là điên rồi mới có thể nguyện ý cưới nàng về nhà. Bất quá trần bà tử cũng biết hầu phu nhân tâm hoàn toàn trường trận đương nhiên sẽ không tại đây chuyện thượng phản bắt nàng. Phu nhân nói được là, ta xem kia tô tiểu nón chính là cái không có nam nhân sống không nổi hồ mị tử. Nàng một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương hiểu như thế nào khai cửa hàng sao. Ta xem nàng chính là dựa chịu chương chân, lừa đến những cái đó nam nhân cam tâm tình nguyện giúp nàng đội, thật không biết xấu hổ. Hầu phụ nhân hùng hùng hổ hổ, hoàn toàn không bận tâm chính mình hình tượng, không biết còn tưởng rằng nàng là sơn dã thôn phụ đâu. Nguyên bản muốn quẻo vào tới uy viên trở, nghe được trong phòng truyền đến thanh âm, giữa mày theo bản năng nhăn chặt muốn chết, mắt lộ ra chán ghét. Hắn cuối cùng vẫn là bước chân vừa chuyển, đi tiếp thất nơi đó. Tô Tiểu Loan tự nhiên không biết Uy Viễn Trở phủ này đó lung tung rối loạn sự tình, nàng hiện tại đau đầu chính là Phong Vô Trần. Ở Uy Viễn Trở phủ người đi rồi, Phong Vô Trần trực tiếp đi theo Tô Tiểu Loan cùng nhau, đi hương các lầu hai, nàng ngày thường làm công phòng. Vừa rồi Phong Vô Trần xác thật giúp nàng nội, nàng tổng không thể trực tiếp đuổi hắn đi đi. Chính là, trong phòng ngồi Phong Vô Trần Tuy rằng còn có phong tử minh huynh ngội, cao tần thịnh ở, tô tiểu đoán vẫn là như thế nào đều cảm thấy không được tự nhiên. Phong vô trần cười như không cười mà dựa nghiêng trên trên giường, ngả ngớn tầm mắt nhìn về phía tô tiểu đoán. Hắn nhưng thật ra không biết, cô nàng này không chỉ có treo chọc phong tử minh, nhìn qua giống như cùng cao tần thịnh quan hệ cũng không bình thường. Như thế nào cùng nam nhân khác ở bên nhau là được, cố tình liền luôn là cự tuyệt hắn bài xích hắn, chẳng lẽ cùng hắn ở một hối còn ủy khuất nàng không thành. Phong vô trần càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Tô cô nương hôm nay thật là bị oan uổng. Phong vô trần ý vị không rõ mà nói câu. Tô tiểu noan xoa xoa ẩn ẩn phát đau huyệt thái dương. Nếu là có thể nói, nàng thật sự tình nguyện phong vô trần không có trộn lẫn tiến bảo, dù sao nàng sẽ không làm chính mình có hại. Chỉ là phong vô trần nếu giúp nàng, nàng liền thiếu hắn một tân tình. Thế tử ra, Ta cùng Cao Đại ca cùng Phong Công Tử đều là bằng hữu bình thường, cũng không mặt khác quan hệ. Tô Tiểu Loan có chút đau đầu mà nói. Cao Tần Thịnh sắc mặt có trong nháy mắt không được tự nhiên, bị Phong Vô Trần mắt sắc mà nhìn thấy. Hừ, bằng hữu bình thường, vì sao ngươi gọi bọn hắn hai cái như vậy thân mật, tiêu ta chính là thế tử ra. Phong Vô Trần cũng không phải là như vậy hảo lừa gạt. Đó là bởi vì ta theo chân bọn họ nhận thức thời gian tương đối lâu, lẫn nhau đều rất quen thuộc. Ta cũng không dám tùy ý kêu thế tử ra tên húy, miễn cho làm người nghĩ lầm ta muốn trèo cao ngài. Tô tiểu Loan nói được thành khẩn, nhưng giọng nói của nàng Trung xa cách lại là lại rõ ràng bất quá. Phong vô trần không phải ngốc tử, không đến mức liền như vậy rõ ràng nói đều nghe không hiểu. Tóm lại tô tiểu Loan chính là một câu, nàng cùng hắn không thân. Cái này phát hiện làm phong vô trần trong lòng thực không thoải mái. Buồn thế tử chuẩn ngươi trèo cao, ai dám nói nhiều liền xé hắn miệng. Phong Vô Trần bực bội mà nói, hắn đều nói được như vậy rõ ràng, Tô Tiểu Loan cũng chỉ hảo thuận quân bò, là, Phong. Chỉ là, nếu ta đều kêu các ngươi Phong Công Tử, nên như thế nào phân chia đâu. Phong Tử Minh cùng Phong Vô Trần đều là Hoàng gia Thế Tử, dòng họ tự nhiên giống nhau. Ai là ngươi kêu bổn Thế Tử Phong Công Tử? đều Phong Đại Ca. Phong Vô Trần bá đạo mà mệnh lệnh nói, Tô Tiểu Loan bất đắc dĩ, theo lời hô thanh. Phong đại Ca, nàng coi như chính mình ở Hống Tiểu Hải tử, dù sao chỉ là cái xưng hô mà thôi, về sau nàng tận lực tránh cho cùng hắn tiếp xúc, tránh cho kêu hắn không phải được rồi. Phong Vô Trần, ngươi đừng đặng cái mũi lên mặt a, khi dễ một cái cô nương tính cái gì bản lĩnh? Phong Tử Minh nhìn không được, trao phủ nói, Phong tử nhiên cũng đi theo nói, chính là, ngươi dựa vào cái gì khi dễ tiểu Loãn? Phong Vô Trần một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Cà lơ phất phơ mà ngồi ở kia, thập phần thiếu tấu mà nói, hừ, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tô Tiểu Loan đông nhiên phát hiện, Phong Vô Trần mới là chân chính ăn chơi chắc táng, hảo nữ sắc, hành sự tùy tâm sử dụng. Cùng hắn so sánh với, Phong Tử Minh đều xem như tương đối tốt. Đến cuối cùng, Phong Tử Minh huynh muội trực tiếp bị hắn khí đi rồi. Bất quá sợ Phong Vô Trần lưu lại sẽ đối Tô Tiểu Ngoan bất lợi, Phong Tử Minh trước khi đi. Mạnh mẽ đem phong vô trần cấp mang đi. Vì thế trong phòng chỉ còn lại có tô tiểu noán cùng Cao Tần Thịnh hai người. Xin lỗi, hôm nay sự tình đều là nhân ta dự lên, liên lụy ngươi. Cao Tần Thịnh đứng lên, túi đầu, thành khẩn mà xin lỗi. Hắn nguyên bản tưởng từ trên xe ngựa xuống dưới giải quyết việc này, cùng lắm thì cùng trần bà tử một khối hồi uy viễn trở phụ được. Chỉ là phong tử minh đệ lại hắn, không cho hắn lộ diện. Cũng may cuối cùng phong tử minh cùng phong vô trần hung hăng mà giáo hấn kia trần bà tử một đốn, không làm tô tiểu noan có hại, bằng không hắn vĩnh viễn đều không thể tha thứ chính mình. Không có việc gì, nói cái gì liên lụy không liên lụy. Liên tính kia bà tử thật sự dám đảm đương phố hành hung, ta cũng không sợ, ngươi đã quên ta có võ công. Tô tiểu noan không chút nào để ý mà vây vây tay. Liên tính đến lúc đó mà bại lộ nàng sẽ võ công nguy hiểm. Nàng cũng sẽ không làm chính mình có hại Cao Tần Thịnh biết nàng có võ công Nhưng này cũng không gây trở ngại Hắn cảm thấy chính mình thực vô dụng Liền thích người đều bảo hộ không được Ta, ta sẽ nghi cách giải quyết sự tình trong nhà Cao Tần Thịnh hứa hẹn nói Người cũng đừng quá sốt ruột Việc nhà là khó nhất trải vớt rõ ràng Không vội này nhất thời nửa khắc Tô Tiểu nón mở miệng an ủi Nàng là thiệt tình lấy Cao Tần Thịnh đương bằng hưu cho nên mới sẽ như vậy đảo tim đảo phổi mà nói với hắn lời nói. Cao tần thịnh trong nhà tình huống phức tạp, không phải ba lượng hạ là có thể giải quyết. Nếu là hắn thật dám cùng người trong nhà quyết liệt, một người một ngụm nước bọt ngôi sao đều có thể chết đối hắn. Uy viên trở phủ rốt cuộc không giống các nàng gia loại này người thường gia, quá không đi xuống liền dứt khoát tách ra, không có gì gây gớm. Nhưng uy viên trở phủ muốn thể diện, nhận không nổi nửa điểm không tốt thanh danh. Cho nên vì giữ gìn trụ mặt ngoài hòa bình, mặt ngoài mẫu từ tử, tử hiếu, liền tính lại thấy thế nào không quen, uy viễn chờ cũng sẽ không làm Cao Tần Thịnh làm ra tới đoạn tuyệt quan hệ chuyện như vậy. Có thể nghĩ, Cao Tần Thịnh trước kia ở nhà thời điểm, quá đến có bao nhiêu nghẹn quất. Ơn, ta sẽ không xúc động nắm quyền. Cao Tần Thịnh lúc này cũng bình tĩnh xuống dưới. Hắn hiện giờ nhất nên làm, chính là trốn đi kéo, chờ một ngôn sự tình hoàn toàn giải quyết lại về nhà. Đến lúc đó, hắn coi như mẫu thân không tồn tại, nên như thế nào quá như thế nào quá. Cùng Tô Tiểu Loan lại nói nói mấy câu, Cao Tần Thịnh mang lên mạc ly, xoay người rời đi Hương Các. Phong tử Minh trước khi rời đi, cố ý phân phó người giá xe ngựa ở Hương Các cửa chờ hắn. Chương 373 khiển trách. Cao Tần Thịnh đi rồi, Tô Tiểu Loan vội vàng làm một loại thuốc bột. Lại nói tiếp cũng khéo, nàng phía trước Tử Tĩnh Vương phủ đã trở lại một lần. Cấp Ngô Minh vận lấy trị mạnh dược, vừa lúc cùng uy viên chờ phủ người tới sai khai. Nếu là vừa lúc đụng phải, nàng nếu là không nghĩ bị kia Trần Bà Tử mang đi, như thế nào đều đến bại lộ nàng sẽ võ công sự thật, rốt cuộc hương các ly Tính Vương phủ có khoảng cách nhất định, phong tử Minh Huynh muội không nhất định kịp cứu nàng, có thể không bại lộ võ công liền giải quyết chuyện này, không thể không nói nàng vận khí vẫn là phi thường tốt. Nhưng là Tô Tiểu Nhoãn tự nhận không phải cái gì khoan dung rộng lượng người. Hôm nay huy viên trở phu nhân dám phái người chào nàng, nàng như thế nào đều phải làm điểm cái gì đáp lễ một chút. Vì thế tô tiểu nón nhanh hơn trên tay tiến độ, cuối cùng rốt cuộc đại công cáo thành, nghiên cứu ra một loại thực đặc thù thuốc bột. Tới rồi buổi tối ăn cơm thời điểm, nàng cũng không có đem chuyện này cùng mẫu thân bọn họ nói, miễn cho người nhà lo lắng. Bất quá vì tránh cho về sau lại phát sinh, tô tiểu nón quyết định ngày thường ra cửa đều tận lực mang lên bánh bao thịt cùng bánh cạp thịt. Muốn thực sự có không có mắt thấu đi lên tìm phiền thoái, nàng liền không cần chính mình ra tay, cũng miễn cho bại lộ võ công lúc sau một loạt phiền toái. thì như nên như thế nào cùng người nhà giải thích. Nương, ta về phòng ngủ. Cơm nước xong ở trong sân đi bộ trong chốc lát, tô tiểu Loan xoay người trở về chính mình phòng. Bất quá nàng cũng không có trực tiếp ngủ, mà là lựa chọn tu luyện. Chờ nàng đem ngày thường tu luyện lưu trình đều đi rồi một lần, người nhà cũng đều ngủ hạ. Lúc này, tô tiểu Loan phòng môn lặng lẽ từ bên trong mở ra. Nàng chọn một thân hắc y dìa thường, lắc mình chui vào đêm tối bên trong, lặng yên không một tiếng động mà sờ đến uy viễn trở phủ phụ cận. Không hổ là hầu phủ, quả nhiên đủ khí phái, ban đêm tiền viện đều là đèn đuốc sáng trưng, chỉ có hậu viện nữ quyến trụ địa phương dập tắt đèn. Tô tiểu Loan trực tiếp treo ở tương đối cao địa phương, bảo đảm hầu phủ thủ vệ nhìn không thấy, nàng mới đi hướng hầu phủ hậu viện phương hướng. Chờ tới rồi hậu viện chính phía trên, tô tiểu Loan từ giữa không trùng, chậm rãi rừng ở một chô đen nhánh trên nóc nhà. Nay may nàng học ngự không chi thuật, bằng không bằng vào bình thường kinh công, tưởng không bị phát hiện mà tiến vào vẫn là rất khó khăn. Hậu viện tuy rằng đại bộ phận địa phương đều là hắc, nhưng mỗi cái sân đều có mấy cái đèn sáng lên, hẳn là vì phòng ngựa chủ tử ban đêm có cái gì yêu cầu đi. Tô tiểu Loan trực tiếp đi hậu viện lớn nhất sân, ở nàng xem ra. Hầu phu nhân ở hậu viện nữ nhân trung thân phận tối cao hẳn là ở nơi này. Chờ nàng bò đến trên nóc nhà mới phát hiện, trong phòng có hai người đang ở hành đôn luân việc. Thanh âm còn không nhỏ. Tô tiểu nuốt gò má phím hồng, rồi dám muốn hay không chờ hầu ra đi rồi xuống chút nữa giải thuốc bột. Lúc này trong phòng nữ tử mở miệng, thanh âm tiểu mị tận xương, Hầu gia, ngài túc ở nô nơi này, phu nhân có thể hay không không cao hứng à? Tô tiểu nuốt mày một chọn. Hóa ra nơi này trụ không phải hầu phu nhân, trách không được thanh âm nghe tới như vậy tuổi trẻ. Hừ, nàng ái nghĩ như thế nào nghĩ như thế nào. Hầu ra chút nào không giao động. Nay chỉ là hai người một cái tiểu nhạc đệm, thực mong bọn họ liền đem việc này ném tại sau đầu, một lần nữa tiến vào trạng thái. Tô tiểu nón nhìn đến trong viện đứng cái tiểu tỷ nữ, nàng đối diện khẩu thủ tỷ nữ nói, tỷ tỷ, làm phiền ngươi thông báo một chút, phu nhân thân mình không khỏe. Thỉnh hầu ra qua đi một chuyến. Canh giữ ở cửa tuổi tác hơi đại tỷ nữ mắt trợn trắng, khinh thường mà nói, phu nhân thân mình không khỏe, ngươi này tiện tỷ còn không chạy nhanh đi thỉnh đại phu. Thỉnh hầu ra làm chi? Quấy nhiếu hầu ra chạy dài con nối dõi, tội lôi ngươi đảm đương đến khởi sao. Tiểu tỷ nữ lại thỉnh cầu vài câu, vẫn là không có thể như nguyện, chỉ có thể mặt xám mày cho mà trở về. Tô tiểu non ánh mắt sáng lên, đi theo cái này tiểu tỷ nữ phía sau nhìn nàng vào bên cạnh một chỗ không lớn không nhỏ sân. Nguyên lai like, uy viễn trở phu nhân đều đã không được sủng ái đến nước này, liền đại viện tử đều giữ không nổi. Bất quá này cũng chính hợp nàng tâm ý. Nếu là uy viễn trở phu nhân cùng uy viễn trở ở bên nhau, nàng thật đúng là không hảo xuống tay, cần thiết đến chờ thượng một đoạn thời gian. Nàng còn tưởng sớm một chút xong việc, sớm một chút trở về ngủ đâu. Hiện tại hầu phu nhân đơn độc ở trong sân. Nhưng thật ra làm nàng hành sự phương tiện không ít. Tiểu tỷ nữ làm việc bất lợi, bị uy viễn trở phu nhân cở trách một hồi, còn bị phạt quỷ gối trong viện cả đêm không được lên. Ngay sau đó, trong phòng liền truyền đến uy viễn trở phu nhân chửi rủa thanh, cái gì hồ ly tinh, tao chân, các loại khó nghe ông nôn hế ngự không ngừng ra bên ngoài bạo. Nàng giọng cực đại, tô tiểu Loan thậm chí hoài nghi, cách vách đại viện tử uy viễn trở cùng hắn tiểu thiếp có phải hay không nghe được rõ ràng. Xem ra huy viện trở phu nhân là thật sự không có gì tâm nhãn, liền cơ bản nhất cảm xúc đều khống chế không được, trách không được sẽ bị vắng vẻ đến tận đây. Như vậy táo bảo dễ giận, không lựa lời người, ai đều không muốn cùng nàng tương giao. Qua một hồi lâu, huy viện trở phu nhân mới hùng hùng hổ hổ mà bò lên trên giường ngủ hạ. Trong phòng chỉ còn lại có nàng một người thời điểm, tô tiểu nón lặng lẽ mở ra máy ngói, đem trong tay vô sắc vô vị bột phân sái đi xuống. Đại công cáo thành, nàng vô vô tay, dùng đồng dạng phương pháp rời đi uy viên trở phủ phụ cận, về nhà an an ổn ổn mà ngủ đi. Tới rồi ngày mai, huy viên trở phu nhân liền sẽ cả người mọc đầy hồng bệnh sởi, hơn nữa ra bệnh sởi địa phương ngứa khó nhịn, cao phá còn sẽ chảy ra thôi hoác nước mù. Bất quá tô tiểu Loán đảo cũng không đến mức thật sự muốn nàng mệnh, nhiều lắm làm nàng khó chịu một thời gian, qua cái 10 ngày nửa tháng, chính mình liền sẽ hảo nếu uy viên trở phu nhân tắm rửa tẩy đến cần khả năng mấy ngày là có thể hảo tô tiểu Loan chỉ là nghĩ ra hết giận ai làm hầu phu nhân dám rõ như ban ngày dưới đối nàng động thủ đêm nay tô tiểu nhoãn ngủ đến phá lệ thương ngọn ngày thứ hai nàng đi trước một chuyến hương cát bắt tay đầu sự tình đều lộng xong, lại lặng lẽ đi một lần uy viễn trở phủ nàng muốn nhìn một chút chính mình ngày hôm qua hạ dược có hay không khởi đến hiệu quả ban ngày uy Viễn trở phủ Lui tới thị vệ thiếu rất nhiều có lẽ là cảm thấy không có gì người dám ban ngày ban mặt sông vào trong phủ đến đây đi này đảo phương tiện tô tiểu đoán nàng không cần tránh ở giữa không trung, trực tiếp dùng bình thường khinh công liền vào huy viễn chờ phủ ghé vào đầu tưởng thượng hướng trong viện xem lúc này là ban ngày nàng cuối cùng thấy rõ huy viễn trở phu nhân cùng ở tại bên cạnh đại viện tử nữ nhân diện mạo người trước rõ ràng thượng tuổi làn da đều có nếp nhăn màu da khô vàng Hiện giờ trên mặt càng là mọc đầy hồng chuẩn, nhìn liền dọa người. Mà cách vách nữ tử, nhìn qua bất quá năm vừa mới nhị bác, thủy linh linh, trắng nón, liền cùng mới vừa lột ra tới đài sen giống nhau, nhìn khiến cho người thích. Nếu là nàng là huy viễn trở, tự nhiên cũng sẽ từ bỏ bề ngoài ra nua, tinh tình táo bạo huy viễn trở phu nhân. Thấy huy viễn trở phu nhân vẫn luôn ở cào ngứa, chung quanh nha hoàn cũng lặng lẽ che lại cái mũi, như là nghe thấy được cái gì thực xú đồ vật. Tô Tiểu Loan tâm tình rất tốt, lúc này mới yên tâm mà rời đi. Không nghĩ tới, nàng mới vừa trở lại hương cát, liền nghe nói Bách Lý Cẩn tìm nàng có việc. Chương 374 không chuẩn. Tô Tiểu Loan mơ hồ đoán được hắn muốn nói chính là cái gì, hơi chút sửa sang lại một chút dung nhan, liền đi tướng quân phủ. Từ nàng ở Đông Thành khai một gian hương các lúc sau, bọn họ hai người ngày thường hẹn họ, trên cơ bản đều là ở tướng quân phủ. Bởi vì nơi đó đi lại ít người, không dễ dàng bị phát hiện, hơn nữa tướng quân phủ bản thân thứ gì đều có, ở nơi đó nói chuyện ăn cơm ngủ chưa đều thực phương tiện. Nàng vẫn là cũng không thu hút cửa hông đi vào, bởi vì tướng quân phủ đại môn thật sự quá mức to rộng, từ nơi đó đi vào, khó tránh khỏi sẽ bị người bắt giữ đến thân ảnh. Cùng trước kia giống nhau, Bách Lý Cẩn đang ở thư phòng xử lý sự tình. Vừa thấy đến tô tiểu noán lại đây, hắn lập tức buông trong tay ngọn bút. Sốt ruột mà đi lên trước, lo lắng hỏi, hôm qua ngươi không chịu khi dễ đi. Tuy rằng hắn đã tử hạ nhân nơi đó nghe nói, Tô Tiểu Nhoãn ngày hôm qua bị hai vị thế tử cứu giúp, không có bị huy viễn trở phủ người mang đi, nhưng hắn vẫn là lo lắng sẽ có hậu tục phiền toái tìm tới Tô Tiểu Nhoãn. Tô Tiểu Loan trong lòng chạy quá một đạo dòng nước ấm, nàng mi mắt con con cười nói, không có việc gì, huy viễn trở phủ người bị đánh đi rồi, ta một chút sự tình đều không có. Không có việc gì liên hảo, hôm qua ta có việc tiến cung, trở về mới nghe nói bên kia sự tình, xin lỗi. Bách Lý cần đẹp đỉnh mày nhữ lại, vì chính mình không có kịp thời cảm thấy mà chàn ngợp ái náy. Đồng thời, hắn còn có chút nho nhỏ tiếng nối. Hắn hy vọng ở tiểu noãn gặp được sự tình thời điểm, có thể mỗi lần đều che ở nàng trước mặt, mà không phải làm nam nhân khác che chở nàng. Không có quan hệ, ngươi có chuyện của ngươi muốn nội. Tổng không thể cả ngày đều nhìn chầm chầm ta đi. Tô Tiểu loan cười nói, nhìn qua hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nguyên bản nàng cũng không phải vô cớ gây rối người, đương nhiên sẽ không bởi vì như vậy việc nhỏ liền làm tới làm đi. Bách Lý Cẩn Lôi kéo nàng ở giường nệm ngồi hạ, lại tinh tế hỏi một lần ngày hôm qua sự tình. Tô Tiểu loan làm đương sự, biết đến khẳng định so những người khác càng nhiều càng kỹ càng tỉ mỉ. Nàng đem uy viện trở phu nhân hiểu lầm nàng cùng Cao Tần Thịnh sự tình nói ra. Phía trước Bách Lý Cẩn liền ở tế xa huyện gặp qua Cao Tần Thịnh, sau lại lại thấy hắn đi theo tô tiểu noán một khối tới Kinh Thành. Hơn nữa hắn biết Cao Tần Thịnh rời nhà trốn đi nguyên nhân, Bách Lý Cẩn đảo cũng đại khái có thể đoán ra uy viện trở phu nhân vì sao sẽ có loại này hiểu lầm. Uy viện trở phu nhân không phải cái dễ đối phó, người vạn sự cẩn thận, ta lại phái hai người đi bên cạnh ngươi đi. Bách Lý Cần nghe xong nàng lời nói, quan tâm mà nói. Tô Tiểu Loan vội vàng vây vây tay, có chút buồn cười mà nói: không cần lạ, ngươi đều đã cho ta phái nhiều người như vậy, ta sao có thể còn muốn người của ngươi? Từ phía trước nô thanh nô vũ, tình vân tình vũ, đến sau lại khai đông thành hương các thời điểm, Bách Lý Cần đưa tới người. Tô Tiểu Loan tự giác đã bị hắn quá nhiều ân huệ, nơi nào còn không biết xấu hổ hướng hắn muốn người. Không thành. Vạn nhất huy viễn trở phủ lại phái người tới bắt người làm sao bây giờ? Bách Lý Cẩn lại là không chịu thoái nhượng. Yên tâm, ta võ công cao thật sự, sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được, đêm qua ta còn đi báo thù đâu. Lời vừa ra khỏi miệng, tô tiểu noán ngay cả vội bưng kín miệng, khẩn trương mà chớp trước mắt. Ngày hôm qua nàng làm sự tình, rốt cuộc có chút không sáng giỏi, cũng không biết Bách Lý Cẩn có thể hay không tiếp thu. Người đi huy viễn trở phủ. Ngươi có biết hay không nơi đó có bao nhiêu nguy hiểm? Bách Lý Cẩn lập tức liền khẩn trương đi lên. Vì viên trở phủ như vậy địa phương, khẳng định là thủ vệ nghiêm ngặt, vạn nhất bị phát hiện đã có thể không xong, nói không chừng liền mệnh đều giữ không nổi. Ngay cả hắn, cũng không dám dễ dàng độc thân xông vào. Tô Tiểu Loan túng ba ba mà nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói, ta trốn đi, không bị phát hiện. Bách Lý Cẩn lúc này mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Bất quá vẫn là đối nàng thực không yên tâm. Về sau nhưng không cho đi, muốn báo thủ, ta giúp ngươi chính là. Bách lý cẩn cố ý sụ mặt giáo hơn nói, làm cho tô tiểu Loan biết sự tình nghiêm trọng tính. Hắn cảm thấy chính mình trái tim đều thiếu chút nữa bị tô tiểu Loan dọa ngừng. Cô nàng này là gan như thế nào lớn như vậy? Tô tiểu Loan nghịch ngậm mà thẻ lưới, đã biết. Nàng trong lòng có chừng mực, sẽ không đem chính mình phong với nguy hiểm hoàn cảnh. Ngươi lại như thế nào báo thủ? Bách Lý Cẩn đối chuyện này rất là tò mò. Kỳ thật hắn muốn hỏi Tô Tiểu Noán là như thế nào lạng yên không một tiếng động mà lẻn vào huy viễn trở phủ, nhưng lại cảm thấy đây là nàng riêng tư, hắn không nên ngang ngược can thiệp, liền không có hỏi nhiều, mà là thay đổi cái đề tài. Ta trước tiên xứng sẽ khởi hồng trần thuốc buộc, thừa dịp huy viễn trở phu nhân ngủ thời điểm, trộm từ nóc nhà tới xuống đi. Tô Tiểu Noán trong mắt tràn ngập rào hoạt, như là cái ăn trộm gà thành công Tiểu Hồ Ly. Bạch Lý Cẩn đem nàng vất tiến trong lòng lực, bất đắc dĩ lại sủng nịch mà nói, ngươi sẽ không sợ bị huy viễn trở phát hiện. Tô tiểu noan lắc đầu, hôm qua huy viễn trở nhưng không ở hầu phu nhân nơi đó, hắn đang theo tiểu thiếp. Nàng thiếu chút nữa liền lanh mồm lanh miệng nói ra. Nơi này là cổ đại, nếu là nàng đúng sự thật lời nói, Bạch Lý Cẩn khẳng định không tiếp thu được, cho nên nàng vẫn là đừng nói nữa. Cùng tiểu thiếp làm cái gì? Như thế nào không nói? Bách Lý Cẩn nghi hoặc hỏi, trước tiên không phản ứng lại đây. Tô Tiểu Loan gỏ má hơi hơi nóng lên, quay đầu đi không xem hắn. Xem nàng như vậy, Bách Lý Cẩn đống nhiên nghĩ tới cái gì, nhất thời bên thai cũng đỏ. Ngươi! Hắn đột nhiên không biết nên nói cái gì, một lát sau mới bá đạo địa đạo, không chuẩn loạn xem, chỉ cho xem ta. Tô Tiểu Loan kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Bách Lý Cẩn sắc mặt cực mất tự nhiên, ánh mắt giao động cũng không dám cùng nàng đối diện. Rõ ràng thật ngượng ngùng. Hảo hảo hảo, chỉ xem ngươi, ngươi đẹp nhất. Nàng cười trêu ghẹo nói, thầm nghĩ hắn thật đúng là ngây thơ. Bị nàng như vậy vừa nói, Bách Lý Cẩn lỗ thai càng nhiệt, túi người ở nàng bên thai hung tợn mà nói, lại nói như vậy, liền lôi kéo ngươi tự mình làm mẫu. Tô Tiểu non sắc mặt nháy mắt bạo hồng. Nàng đẩy ra Bách Lý Cẩn, từ trên người hắn nhảy xuống tới, xoay người đưa lưng về phía hắn. Nếu nàng không có xoay người nói, Là có thể nhìn đến Bách Lý Cẩn đồng dạng mặt đỏ đến cùng nấu chín trứng tôm dường như. Hai tên giá hỏa đều là ngoài miệng lợi hại, trên thực tế so với ai khác đều ngây thơ, ở điểm này nhưng thật ra thực xứng đôi. Qua một hồi lâu, vẫn là Bách Lý Cẩn trước đánh vỡ trầm mặc. Khu, khu lần trước mua thư, người nhìn sao? Hắn uống lên vài chén nước trà, mới đem trên mặt nhiệt độ tưới đi xuống. Tô Tiểu Noăn lúc này cũng hoan đến không sai biệt lắm. Chỉ là còn có chút rất nhỏ không được tự nhiên. Nàng một lần nữa ngồi trở lại Bách Lý Cẩn bên người, thanh âm nhỏ như mũi kêu lầm bẩm, ân, nhìn một ít. Có hay không cái gì không rõ địa phương. Bách Lý Cẩn ngồi đến đoan đoan chính chính, nửa người trên đỉnh bạt thẳng tắp, một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng Lại nói tiếp, tô tiểu non thật là có hai nơi không quá lý giải địa phương, liền nhất nhất cùng Bách Lý Cẩn nói. Bách Lý Cẩn kiên nhẫn mà vì nàng giải đáp. Qua một lát, Tô Tiểu Loan đánh giá thời gian không sai biệt lắm, chủ động đưa ra cáo tử, ta cần phải trở về, buổi chiều còn muốn đi một chuyến ứng vương phủ. Nghe nàng nhắc tới ứng vương phủ, Bách Lý Cẩn liền nghĩ đến hôm qua cứu nàng Phong Vô Trần, tức khắc cả người đều không tốt. Chương 375 ở Mỹ, hắn muốn hỏi nàng cùng Phong Vô Trần chi gian quan hệ, rồi lại sợ bị nàng cảm thấy lòng dạ hẹp hỏi. Nhưng nếu là hoàn toàn không hỏi, hắn trong lòng lại có chút không thoải mái ế ẩm, sáp sáp. Bách Lý Cẩn rối rắm trong chốc lát, giống như lơ đang nói, ta không nghe nói qua ứng vương thế tử làn ra có chứng bệnh gì. Ân, hắn không có gì sự. Tô tiểu Loan không nghe ra hắn ý ngoài lời, thuận miệng nói. Bách Lý Cẩn ánh mắt đều xếp thành tiểu sơn. Ân, người đi ứng vương phụ thượng, là tưởng Bách Lý Cẩn liếm liếm môi, hạ giọng nói. Hắn nhìn qua hoàn toàn không thèm để ý tô tiểu Loan phản ứng, kỳ thật dư quang vẫn luôn ở chú ý nàng. Tô tiểu Loan lúc này mới từ vừa rồi về thư thảo luận chung phục hồi tinh thần lại, phát giác hắn không thích hợp. Làm sao vậy? Nàng nghi hoặc mà chớp chớp mắt? Không có gì, tùy tiện hỏi hỏi. Bách lý cần có chút không được tự nhiên mà nói. Tô tiểu Loan suy nghĩ trong chốc lát, vừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai like bách lý là ghen tị. Hắn không tin ta sẽ trị liệu, liền cố ý tìm cái trên mặt có vết xẻo nữ tử tới làm khó dễ ta, ta nhân cơ hội gọi hắn một bút bạc. Tô tiểu nguan xinh đẹp cười, trong mắt phảng phất hàm chứa quang. Thật là, ghen cứ việc nói thẳng sao, còn như vậy quanh co lòng vòng, nàng thiếu chút nữa đều nghe không hiểu. Bách lý cẩn mặt mũi có chút không nhịn được, quay đầu làm bộ đang xem địa phương khác, ơn, ta đã biết. Tô tiểu nguan nhìn đến hắn phiếm hồng nhĩ tiêm, nổi lên trêu đùa hắn ý tứ. Nàng hơi hơi để sát vào hắn, cười nói, ghen tị, tưởng cái gì đâu, không có khả năng. Bách lý cẩn thề thốt phủ nhận, lại có chút dấu đầu lòi đuôi ý vị. Hắn cũng phát hiện điểm này, tim đập tốc độ chợt nhanh hơn. Tô tiểu Loan cười đến càng thêm tươi đẹp, môi cơ hồ muốn dán đến hắn trên lỗ thai, ghen có cái gì không hảo thừa nhận. Ta cũng sẽ không chê cười ngươi. Nàng một thò qua tới, trên người nhàn nhạt ngọt mùi hương liền không ngừng hướng hắn chót mũi toảng. Lại còn có như như vô nhiệt khí, chui vào hắn vành hai, lại ngứa lại nhiệt. Bách Lý Cẩn cảm thấy hết hầu có chút làm ngứa. Cố tình Tô Tiểu Loan còn chưa phát hiện, vẫn như cũ ghé vào hắn bên thai cười nói lời nói. Hắn đông dưng quay đầu lại, nhìn về phía Tô Tiểu Noãn, mắt vượng sâu thảm. Tô Tiểu Loan trong lòng lột bột một chút, có loại dự cảm bất hảo. Giống như chơi qua đầu. Còn không đợi nàng nuôi lại, liền có một bàn tay to ấn ở nàng sau đầu. Nàng cùng Bách Lý Cẩn khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Cuối cùng... Hai người môi rán ở bên nhau. Bách lý cẩn nổi lên khiển trách tâm tư, động tác so ngày thường muốn thô lỗ một ít. Hắn hô hấp nóng bỏng mà rồn rập. Cực nóng hơi thở, phun ở trên mặt nàng, kích khởi tế tế mật mật run rẩy Tô tiểu nón một lòng nhảy đến bay nhanh, cơ hồ cũng không dám hô hấp, sợ chính mình thở ra hơi thở quấy nhiều hắn. Nàng con vút lông mi run rẩy mắt hạnh trung ngậm một hông thủy. Tô tiểu nón đây là vác đá nện vào chân mình, khóc không ra nước mắt. Qua hảo sau một lúc lâu, thẳng đến nàng hơi thở có chút không xong, Bách Lý Cẩn mới rốt cuộc buông ra nàng, mắt phượng còn cất dấu chưa rút đi thâm sắc. Tô tiểu Loan cái này minh bạch, sư tử mau chỉ có thể theo loát, không thể nghịch chơi. Nàng cũng không dám nữa như vậy trêu chọc hắn. Biết sai rồi sao? Bách Lý Cẩn chưa đã thèm mà liếm liếm hàm răng, trầm thấp hơi khàn tiếng nói nói. Tô tiểu Loan mềm mại mà dựa vào trong lòng ngực hắn, nhẹ giọng rầm gì một tiếng. Gò má hồng đến như là chân trời ánh nắng chiều. Mắc cỡ chết người. Ở trong lòng ngực hắn lại gần trong chốc lát, chờ trên mặt nhiệt độ dần dần thối lui, Tô Tiểu Loan đứng dậy, giải thích nàng cùng Phong Vô Trần sự tình. Bao gồm Phong Vô Trần chỉ là tưởng trêu cợt nàng, nàng đối Phong Vô Trần cũng không thú vị, chỉ nghĩ nhân cơ hội từ trên người hắn bớt một số tiền. Này đó nàng đều không có dâu dếm. Nàng không thích tình lữ chi gian đoán tới đoán đi. Cũng không hy vọng Bách Lý Cẩn hiểu lầm nàng cùng phong vô trần quan hệ, cho nên mới thích có chuyện gì đều rộng mở nói. Bách Lý Cẩn nhìn qua vẫn là có chút không vui, nếu là ngươi thiếu bạc, đại có thể tìm ta muốn, muốn hắn xú bạc làm chi. Tô Tiểu noan buồn cười mà nhìn hắn. Còn nói không ghen, toàn vị nàng đều nghe thấy. Bất quá lần này nàng không dám trêu ghẹo hắn. Hiện tại nàng đầu lưới còn có chút ma đâu. Ai nha, ngươi bạc còn không phải là ta bạc sao. Đem tiền từ tả túi tiền phóng tới hữu túi tiền có ý tứ gì. Đương nhiên là tránh người khác bạc càng vui sướng. Tô tiểu non cười khuyên đủ. Nàng đương nhiên sẽ không ham bách lý cần bạc, nói như vậy, chỉ là vì hống hắn cao hứng. Quả nhiên, bách lý cần nghe xong lời này, trong lòng thoải mái không ít. Tiểu non là đem phong vô trần đương người ngoài, cho nên mới sẽ từ trên người hắn kiếm bạc. Nhưng hắn không giống nhau, hắn là tiểu non người một nhà. Cái này ý tưởng làm Bách Lý Cẩn trong lòng khói mù tất cả tan đi, tâm tình nháy mắt tươi đẹp. Tô Tiểu Loan càng thêm cảm thấy, Bách Lý Cẩn có đôi khi liền cùng cái Tiểu Hài tử dường như, thực dễ dàng không có cảm giác an toàn, lại thực dễ dàng hướng hảo. Nàng cùng hắn lại nói trong chốc lát lời nói, không lưu lại dùng cơm trưa liền đi rồi. Sau khi rời khỏi, Tô Tiểu Loan trở về phía Tây Lương Cát, cùng đại tỷ bọn họ một khối đi ăn cơm trưa. Giữa trưa hơi chút ngủ hai ba khắc chung, nên đi phong vô trần trong phủ, tiếp tục giúp cái kia Quảng Thiến trị liệu. Trải qua này đoạn thời gian trị liệu, Quảng Thiến trên mặt vết xẻo đã biến mất hơn phân nửa, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt phấn hồng dấu vết, không nhìn, kỹ căn bản nhìn không ra tới. Chỉ là Quảng Thiến còn không thỏa mãn, một hai phải tô tiểu nhoãn làm nàng trên mặt một chút dấu vết đều nhìn không ra tới mới được. Phong vô trần cũng muốn nhìn một chút tô tiểu nhoãn có thể làm được hay không. Cho nên tuy rằng đối quảng thiến cái này được một tức lại muốn tiến một thước ngu xuẩn rất không vừa lòng, nhưng vẫn là đáp ứng rồi nàng yêu cầu. Tô Tiểu Loan tự nhiên là nhân cơ hội lại hướng phong vô trần muốn một bút dược liệu, qua tay liền bán không ít bạc. Hôm nay, Tô Tiểu loan lại đi phong vô trần trong phủ. Lúc này là cuối cùng một lần trị liệu. Tiến hành xong lúc sau, là có thể đem quảng thiến mặt hoàn toàn chưa khỏi. Mới vừa đem tất cả đồ vật đều thu thập hảo. Bên ngoài liền truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Ngay sau đó, trong phòng mảnh bị người nhắc lên tới, một người biểu tình cao ngạo thiếu nữ đi vào phòng. "Ca, ngươi lại đem cái gì lung tung rối loạn người mang vào phủ?" Thiếu nữ là Phong Vô Trần muội muội, tên là Phong Vông Nôn. Nàng dung mạo không tầm thường, chỉ là kiêu căng biểu tình cho nàng giảm vài phần. Phong Vô Trần nhìn qua đối cái này muội muội cũng không có nhiều thích, chỉ là tùy ý mà nói câu, chuyện của ta ngươi thiếu quảng ca ta như thế nào có thể mặc kệ ta hảo tỷ muội còn chờ ngươi cầu thú đâu ngươi cả ngày cùng này đó lai lịch không rõ nữ tử pha trộn làm chi ngươi không biết các nàng chỉ là coi trọng thân phận của ngươi sao phong vô ngôn chỉ vào tô tiểu đoán hùng hổ mà nói kia tư thế rõ ràng chính là đang nói tô tiểu đoán là lai lịch không rõ muốn câu dẫn phong vô trần nữ tử lúc này phong vô trần vô tâm tình phản ứng hắn muội muội Lòng chàn đầy tưởng đều là, tô tiểu Loan đến tuột cùng có thể hay không thành công. Đãi mặt khác tỷ nữ đem Quảng Thiến trên mặt dược hồ rửa sạch sẽ, một chương không có bất luận cái gì dư thừa dấu vết khuôn mặt nhỏ lộ ra tới. Phong vô trần ở một bên thẳng ngơ ngác mà nhìn, kinh ngạc không thôi. Quảng Thiến cho rằng hắn coi trọng chính mình dung mạo, túi đầu, lộ ra một mặt thẹn thùng tới cười. Chương 376 xin lỗi. Lúc này, Phong vô ngôn nhìn không được, trực tiếp đi lên đi. Xoay tròn cánh tay, đối với Quảng Thiến trên mặt đánh một cái tát. Thiện nhân, còn dám ngay trước mặt ta câu dẫn ta ca. Phong vô ngôn này một cái tát chịu đến cực kỳ dùng sức, cơ hồ đem Quảng Thiến chịu đến trên mặt đất. Nàng đôi mắt đẹp trợn tròn, trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Đánh xong Quảng Thiến, phong vô ngôn còn muốn đi đánh tô tiểu loãn. Ở trong mắt nàng, này hai nữ nhân đều là bất an hảo tâm, muốn lịnh bỡ nàng ca ca hảo bay lên cảnh cao biến phượng hoàng. Nhìn đến phong vô nôn ra tay, phong vô trần trong phòng các tỷ nữ gái im như ve sầu mùa đông, sợ chính mình bị nhớ thương thượng. Tô tiểu noán lạnh lùng mà nhìn phong vô nôn, đang luôn tránh né, cũng đã có người trước nàng một bước. Phong vô trần gắt gao mà nắm lấy phong vô nôn thủ đoạn, trong mắt thấp ủ ám trầm gió lốc. Người nháo đủ rồi không có. Phong vô trần lạnh nhạt mà nói, ca, này đó tiện tí nơi nào so được với Linh Nhi. Nếu là làm Linh Nhi biết ngươi trong phủ có nhiều như vậy nữ nhân, khẳng định không muốn gả cho ngươi, ngươi liền nghe ta một câu khuyên, đêm này đó nữ nhân đều đuổi ra đi. Phong vô ngôn hảo ngôn khuyên bảo. Tô tiểu nón ở một bên đứng xem diễn. Nghe ý thứ này, giống như phong vô ngôn tưởng tác hợp nhà mình ca ca hòa hảo tỉ muội Suy, đừng cho là ta không biết mục đích của ngươi. Phong vô trần cười nhạo một tiếng, nặng nghề mà ném ra cánh tay của nàng. Phong vô luôn bị ném tới rồi một bên, thiếu chút nữa liền đụng phải góc bàn, nhưng nàng ca một chút đau lòng ý tứ đều không có. Người còn không phải là coi trọng cơ yến trần, mỗi ngày ước gì ta cưới hắn muội muội cơ yến linh, thật đúng là đánh đến một tay hảo bản tính. Phong vô trần lạnh lùng mà nói, tô tiểu noan nguyên bản ở một bên không chút để ý mà xem diễn, nghe xong lời này, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cơ yến trần, là nàng nhận thức cái kia yến trần sao? Vẫn là chỉ do trùng hợp mà thôi. Tô Tiểu Loan mê mang mà chớp chớp mắt, đông nhiên cảm thấy chính mình không thích hợp nghe bắt quái. Bởi vì mỗi lần bị bắt quái vai chính, giống như đều ở bên người nàng. Yến Linh nàng có cái gì không tốt? Xuất thân cao quý, dung mạo hảo tính tình cũng hảo, chẳng lẽ nàng còn không xứng với ngươi sao? Phong vô ngôn méo đỏ một vòng thủ đoạn, cùng phong vô trần sạt thanh. Cơ Yến Linh có thể hay không xứng đôi ta không quan trọng. Mấu chốt là ngươi cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem chính ngươi, còn tưởng xứng đôi cơ yến trần. Phong vô trần trong mắt nhanh chóng hiện lên một đạo trắng ghét. Tô tiểu Loan thầm nghĩ, xem ra này hai anh em quan hệ chẳng ra gì a, Liên tính là bình thường quan hệ huynh muội, cũng không có bọn họ như vậy ác ngự tương hướng. Vẫn là phong tử minh cùng phong tử nhiên hai anh em quan hệ hảo. Bị không thể hiểu được quăng một cái tát, đến bây giờ còn trên mặt đất nằm còn thiến vẻ mặt ngộng bức mà nhìn trước mắt hết thảy. Nàng rốt cuộc phản ứng lại đây, đứng lên cô ý đẩy ra tô tiểu đoán, che lại chính mình bị đánh mặt, lắc ngông tiến lên, đối phong vô trần nói, thế tử ra, dân nữ khó khăn trị hết trên mặt vết sẹo, nguyên bản tưởng cấp thế tử ra hảo hảo xem xem, lại bị người đánh như vậy một cái tác, thiến nhi khẳng định khó coi. Nàng cô ý méo rộng nói nói chuyện, thanh âm dáng vẻ cái cõm, còn tưởng hướng phong vô trần trên người dựa. Phong vô trần vẻ mặt nuốt dơ đồ vật biểu tình, vội vàng lui về phía sau. Phong vô ngôn mới vừa bị mắng một hồi, cả người tức giận chính không biết hướng nào phát tiết đâu, Quảng Thiến vừa lúc đụng vào hỏng súng thượng. Nàng không dám cùng nàng ca gọi nhịp, nhưng là đối mặt Quảng Thiến như vậy một cái không có bất luận cái gì bối cảnh nữ tử, nàng liền không hề cố kỵ. Lan, nơi này có ngươi chuyện gì? Hạt xem náo nhiệt gì? Phong vô ngôn tức giận mà mắng. Quảng Thiến đang thương hề hề mà nhìn về phía Phong vô trần, đáng tiếc người sau hoàn toàn không có thế nàng xuất đầu ý tứ, tùy ý nàng bị Phong vô nôn chửi rủa. Tô Tiểu Loan từ đầu tới đuôi đều đứng ngoài cuộc, không nghĩ trộn lẫn trong nhà người khác sự tình, chính là cố tình có người chính là không muốn buông tha nàng. Quảng Thiến trong lòng không cân bằng, cân nhắc một vòng, phát hiện ở đây người trừ bỏ Tô Tiểu Loan, nàng ai đều đắc tội không nổi, vì thế nàng liền tưởng đem Tô Tiểu Loan đẩy ra. Thừa nhận phong vâu nôn lửa giận. Ta cũng không câu dẫn lệnh huynh ý tứ, rốt cuộc dung mạo của ta, lại nơi nào so được với tiểu noan cô nương đâu. Nếu là ta là thế tử, khẳng định cũng sẽ thích nàng như vậy. Quảng thiến kiểu kiểu nhu nhu nói. Lời trong lời ngoài đều đang nói, là tô tiểu noan câu dẫn phong vô trần, cùng nàng không quan hệ. Tô tiểu noan ở trong lòng mắt trợn trắng. Đã sớm biết quảng thiến không phải cái gì người tốt, lại không nghĩ rằng nàng như vậy bạch nhã lang có phải hay không đã quên trên mặt nàng vết sẹo là ai chưa khỏi. Nàng còn chưa nói cái gì, phong vô ngôn liền chạy đến nàng trước mặt, dơ lên tay lại muốn đánh nàng mặt. Tô tiểu nón nơi nào sẽ làm nàng thực hiện được, trực tiếp liền rối tay bắt được cổ tay của nàng. Ngươi, ngươi buông ta ra. Phong vô ngôn rẽ rùa hai hạ, chỉ cảm thấy bắt lấy trực tiếp thủ đoạn dường như là cường cân thiết cốt giống nhau, làm nàng vô pháp lay động mảy may. Lúc này, phong vô trần cũng phản ứng lại đây. Một phen kéo qua phong vông Luôn, đem nàng ném tới rồi một bên. Người không sao chứ? Phong vô trần lo lắng hỏi. Tô tiểu noan lấp đầu, thái độ lãnh đạm xa cách, không có việc gì. Nàng tuy rằng không bị đánh tới, nhưng bị người lại nhiều lần dơ lên tay khoa tay múa chân, cũng là thực làm người khó chịu. Xin lỗi, ta không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên động thủ. Phong vô trần trong lòng có chút hụt hẫng, thấp giọng nói khiểm. Phong vô ngôn lần đầu tiên muốn đánh tô tiểu noãn thời điểm, hắn phản ứng thực mò. Lúc này đây phong vô luôn đột nhiên làm khó dễ, hắn chưa kịp phản ứng, còn hảo tô tiểu noãn chính mình bắt được, vàng không hắn nhất định phải. Nghĩ đến đây, phong vô trần đống nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn đối tô tiểu noãn không phải chỉ có tò mò sao. Thứ khi nào khởi, hắn cư nhiên muốn che chở nàng. Ca, ngươi sẽ không thật coi trọng nữ nhân này đi. Nàng có cái gì tốt? Phong vô ngôn nghiêng ngả lảo đảo mà bỏ dậy, chỉ vào tô tiểu đoán, chất vấn nói. Phong vô trần lúc này thu hồi ngày thường kia phó cả lơ phất phơ bộ dáng. Hắn khuôn mặt tâm trầm, mắt đen sâu không thấy đáy, liền như vậy gắt gao mà nhìn chầm chằm phong vô ngôn. Phong vô ngôn bị hắn xem đến trong lòng hốt hoảng, lại vẫn là cường trống, ý đồ bôi đen tô tiểu đoán ở nàng ca trong lòng hình tượng, ca, ngươi xem nàng lớn lên liền không phải an phận bộ dáng. Nói không chừng sau lưng cùng nhiều ít nam nhân câu kết làm bậy đâu, ngươi liền như vậy muốn một cái giày rách. Nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị phong vô trần một cái tát phiến tới rồi bên cạnh, khỏe miệng lập tức liền xưng lên, cùng cái màn thầu dường như. Phong vô trần xem cũng chưa xem một cái, chỉ xoay người đối tô tiểu non nói, ta đưa ngươi trở về. Nói xong, hắn khiến cho người mang lên tô tiểu non đồ vật, cùng nàng cùng ra cửa trong phòng chỉ để lại quảng thiến cùng bị trước mặt mọi người và mặt phong vông ngôn. phong vông ngôn đâu chịu nổi như vậy khí khả nhân đều đi rồi nàng cũng không có biện pháp phát tiết chỉ có thể đem dư lại lửa giận đều phát tiết ở quảng thiến trên người đối nàng tay đấm chân đá trong phòng một trận gà bay chó sủa tô tiểu loan không biết này đó nàng chính tâm bình khí hòa mà ngồi ở trên xe ngựa hoàn toàn không có chịu vừa rồi ảnh hưởng chính là phong vô trần đều tức giận đến không được Tô tiểu nón cái này đường sự chi nhất, cư nhiên cũng không có việc gì dường như. Người không tức giận. Phong vô trần nghi hoặc hỏi. Chương 377 thích. Tô tiểu Loan nghi hoặc mà nhìn về phía phong vô trần, trong mắt chói lọi mà viết, ta khí cái gì? Nàng nhiều lắm chính là trong lòng có điểm khó chịu mà thôi, còn không đến mức cùng như vậy ngu xuẩn so đo, càng sẽ không bởi vì không sao cả người mà sinh khí. Phong vô trần không lời nào để nói. Hắn lần đầu phát hiện, nguyên lai chính mình còn so ra kém một cái tiểu cô nương bình tĩnh. Ta muội muội chính là cái kia tính tình, từ nhỏ bị chiều hư, ngươi đừng để ý. Phong vô trần khó được túi đầu. Tô tiểu loan trong lòng không cảm thấy vinh hạnh, ngược lại cảm thấy thật không tốt. Phía trước ở trong phòng, phong vô trần liền lại nhiều lần mà giữ gìn nàng, còn hướng nàng xin lỗi. Hiện tại ra tới, luôn luôn kiêu ngạo hắn cư nhiên còn có thể nói ra như vậy ăn nói khép nép nói. Cái này làm cho Tô Tiểu Nhoãn không thể không hoài nghi, hắn có phải hay không thật sự coi trọng nàng. nay đối nàng tới nói, cũng không phải là một cái tin tốt tốt. Ta không để ý, ta tương đối để ý một chút là, ta đã đem quảng thiến mặt trị hết, về sau liền không cần tới ứng vương phủ đi. Tô Tiểu Nhoãn nhàn nhạt mà nói. Phong vô trần theo bản năng chọn hà mi, ý vị không rõ mà nói, như thế nào, như vậy tưởng cùng ta phân rõ giới hạn ta đưa ngươi những cái đó dược liệu còn chưa đủ. tô tiểu loan hơi hơi sửng sốt, nàng bán dược liệu sự tình, hắn quả nhiên biết, thật cũng không phải phân rõ giới hạn, rốt cuộc chúng ta nguyên bản liền không dừa gần. tô tiểu loan thực mau liền điều chỉnh lại đây, bình tĩnh điệu đạo. nàng nghĩ nghĩ, nếu là liền điểm này việc nhỏ đều tra không đến, phong vô trần cái này thế tử đường đến cũng quá kém đi. phong vô trần không lý do mà dâng lên một trận tức giận. Vậy ngươi tưởng với ai dừa gần? Phong tử minh. Phong vô trần mắt hàm châm trọc, không khách khí mà nói. Tô tiểu nón nhìn bộ dáng này của hắn, càng thêm đầu lớn. Thế tử ra, đừng lại đem tâm tư lãng phí ở ta trên người, ta đã có yêu thích người. Tô tiểu nón ôn tồn mà khuyên đủ. Nàng đã nhận định Bách Lý Cẩn, nói cái gì đều sẽ không thay đổi. huống chi, Bách Lý Cẩn nhan giá trị cao, dáng người hảo, còn biết võ công, có trách nhiệm cảm. Là bảo vệ quốc gia đại anh hùng Phong vô trần như vậy Một cái phổ phổ thông thông hoàng gia con cháu Như thế nào so được với hắn đâu Bị như vậy rắc mặt cự tuyệt Phong vô trần thật mất mặt Hắn ra vẻ không thèm để ý mà nói Ngươi sẽ không cho rằng ta thật sự thích thượng ngươi đi Đừng tự mình đa tình Nói xong Hắn liền gõ gõ xương vách tường Làm xe ngựa ngừng lại Phong vô trần vén lên mảnh xuống xe ngựa Xe ngựa tiếp tục đi tới Trong xe chỉ còn lại có tô tiểu noan một cái. Nàng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ phong vô trần đối nàng cái gì cảm giác, về sau nàng đều hẳn là không cần lại đi ứng vương phủ. Quá không được mấy ngày, hắn hẳn là liền xe đã quên đi. Tô tiểu noan trở lại hương các, tiếp tục bận việc chính mình sự tình. Hoặc là đi Minh Châu công chúa trong phủ, đốc thúc nàng giảm béo, hoặc là liền ở nhà đọc sách, viết thoại bản. Không vội thời điểm. Nàng sẽ chủ động đi tướng quân phủ tìm Bách Lý Cẩn, hai người một khối dùng nữa, nói chuyện trời đất. Nhưng phong vô trần quá đến liền không phải như vậy thoải mái. Ngày đó giận dỗi từ trên xe ngựa đi xuống, phong vô trần lúc ấy liền hối hận. Nhưng vì mặt mũi, hắn không biểu hiện ra ngoài, ngược lại làm bộ hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng. Trở lại trong phủ, phong vô trần đuổi đi quảng thiến, lại đổ hập xuống mà giáo hấn phong vâu nôn một đốn. Hắn rất nhiều lần đều muốn đi hương các thấy tô tiểu noan một mặt, nhưng lại tìm không thấy thích hợp lý do. Đã nhiều ngày, ngày thường cùng phong vô trần thường xuyên ở một khối quý tộc công tử ca nhóm, rõ ràng phát hiện phong vô trần cảm xúc không tốt, có người tưởng lôi kéo hắn đi hoa lâu thả lỏng thả lỏng, trực tiếp bị phong vô trần đẻ lại đánh một đốn. Cái này ai cũng không dám xúc hắn rủi ro. Phong vô trần một người giận dỗi cuối cùng nhịn không được trộm đi đông thành hương các phụ cận đi bộ, Vừa lúc đụng phải từ tướng quân phủ trở về tô tiểu đoán. Tô tiểu đoán vừa đi vừa hư ca, hiển nhiên tâm tình thực hảo. Hơn nữa nàng gò má nhiễm phấn, mắt hạnh đầy nước, rất giống là vừa từ người trong lòng nơi đó trở về. Phong vô trần bỗng nhiên cảm thấy thực không cam lòng. Dựa vào cái gì hắn ở chỗ này rồi dám, nàng lại chơi đến như vậy cao hứng. Đi gặp ai? Như vậy vui vẻ. Phong vô trần bỗng nhiên từ chỗ rẽ xuất hiện, âm chắc chắc mà nói. Tô Tiểu Ngoan không hề phong bị dưới, bị hoảng sợ, lui về phía sau hai bước. Thấy rõ là hắn sau, nàng nhưng thật ra không sợ hãi, chỉ là thái độ tuyệt đối không thể xưng là hảo. Đi gặp bằng hữu, thế tử như thế nào ở chỗ này? Tô Tiểu Ngoan hỏi. Phong vô trần ma ma sau giang cấm, ngươi kêu ta cái gì? Lần trước bởi vì Tô Tiểu Ngoan ở hướng vương phủ bị hủy khuất, cho nên phong vô trần mới không cùng nàng so đo. Lần này phong vô trần hạ quyết tâm muốn đem này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều so đo rõ ràng. Tô Tiểu Loan thở dài, bất đắc dĩ mà hô câu, phong đại ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Phong vô trần sắc mặt lúc này mới hảo chút, hắn có chút mất tự nhiên mà mở miệng, ta tùy tiện đi một chút. Áo, ra đây trước vội đi. Tô Tiểu Loan không tin hắn lý do thoái thác, nhưng cũng không tính toán cùng hắn tiếp tục dây dưa. Cho nên nàng nói xong câu đó. Liền tính toán rời đi nơi này. Phong vô trần theo bản năng bắt lấy cổ tay của nàng. Còn không đợi hắn bắt được, tô tiểu noan liền nhanh trong né tránh. Chỉ là phong vô trần động tác quá đột nhiên, tô tiểu noan này đều có thể phản ứng lại đây, có vẻ quá kỳ quái. Người biết võ công. Phong vô trần nhíu mảy, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng khiếp sợ. Tô tiểu Loan trong lòng cả kinh, trên mặt lại bất động thanh sắc, sẽ không. Nàng đôi mắt hơi lóe. Vừa rồi chỉ lo né tránh hắn đụng vào, không nghĩ tới cư nhiên bại lộ sẽ võ công sự thật. Bất quá liền tính lại đến một lần, nàng vẫn là sẽ làm đồng dạng lựa chọn. Bởi vì nàng không thích cùng người nhà cùng Bách Lý Cẩn ở ngoài bất luận kẻ nào có tứ chi thượng đụng vào. Không có khả năng, không biết võ công ngươi như thế nào trốn đến khai. Phong vô trần tin tưởng vững chắc hắn phán đoán. Phía trước ở hướng vương phủ, phong vô luôn muốn đánh tô tiểu Loan thời điểm, đã bị tô tiểu noan bắt được thủ đoạn. Lúc ấy phong vô trần còn tưởng rằng chỉ là ngẫu nhiên, cũng không có nghĩ nhiều. Ai ngờ hôm nay nàng cư nhiên có thể trốn đến quá hắn đụm vào. Như vậy tốc độ, như vậy phản ứng năng lực, không biết võ công sao có thể. Ngẫu nhiên mà thôi, ta còn có việc, liền đi trước. Tô Tiểu nón lạnh lùng mà ném xuống một câu, xoay người liền tưởng rời đi. Phong vô trần cũng không tưởng liền như vậy phóng nàng rời đi, hắn trong lòng nghi hoặc còn không có được đến giải đáp đâu vì thế hắn lại lần nữa ngăn ở tô tiểu loan trước mặt, làm thế muốn đi bắt cổ tay của nàng, thậm chí còn dùng thượng một chút nội lực. tô tiểu loan biết rõ như vậy sẽ bại lộ chính mình sẽ võ công sự thật, nhưng nàng thật sự là không nghĩ bị phong vô trần đụng tới, chỉ có thể lại lần nữa né tránh. còn muốn gắt ta, phong vô trần một bộ quả nhiên như thế biểu tình, bất quá hắn trong lòng có chút nghẹn muốn chết. hắn nhìn ra tới tô tiểu loan không nghĩ bại lộ nàng sẽ võ công sự. Nhưng vì né tránh hắn đụng vào, nàng cư nhiên liên tục hai lần dùng tới võ công. Nàng liên như vậy chán ghét hắn, như vậy không nghĩ bị hắn đụng tới sao. Có thể hay không võ công, rất quan trọng sao. Tô Tiểu Loan thấy sự tình đã bại lộ, không có dấu giếm tất yếu, liền thoải mái hảo phóng mà thừa nhận. Phong vô trần lại bị nàng những lời này hỏi đến sừng suốt, không biết nên như thế nào trả lời là hảo. Chương 378 kết thúc. Nếu... Ngươi không có việc gì nói, ta liền đi về trước. Tô Tiểu Loan nói đến sưng hô thời điểm, theo bản năng nhạy qua đi. Nói thật, nàng vẫn là không quá vui kêu phong vô trần phong đại ca, phía trước chỉ là bị buộc bất đắc dĩ mới đáp ứng, hiện tại sao, có thể tránh cho kêu hắn liền tận lực tránh cho. Phong vô trần khó được thận trọng một lần, liền phát hiện nàng trong giọng nói gian một chút tạm dừng. Cái này làm cho từ trước đến nay ở nữ nhân đôi thực xài được hắn. Lần đầu sinh ra vải phần thất bại cảm giác. Tô tiểu Loan lâm trước khi rời đi, nghe được hắn hể vài thanh âm, người rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Muốn bạc ca. Tô tiểu Loan dừng lại bước chân, đưa lưng về phía hắn, không chút để ý mà nói. Ta bạc so phong tử minh nhiều, người quan hắn, đi theo ta. Phong vô trần cũng không có ôm quá lớn kỳ vọng. Hắn tuy rằng biết tô tiểu Loan đem những cái đó dược liệu đều cầm đi bán, nhưng trong tiềm thức. Tổng cảm thấy nàng không phải cái loại này nông cạn thấy tiền sáng mắt nữ tử. Quả nhiên, tô tiểu Loan khẽ cười nói, ta ý tứ là, ta muốn bạc, nhưng ta sẽ bằng chính mình năng lực đi tránh, không cần ủy thân với bất luận kẻ nào. Phong vô trần một nghẹn. Dừng một chút, hắn lại nói, vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng cùng tiểu ra ta. Tô tiểu Loan quay đầu, nghiêm túc mà nhìn hắn. Liên ở phong vô trần bị nàng ánh mắt xem đến có chút ngượng ngùng thời điểm. Tô Tiểu Loan từng câu từng chữ mà nói, chúng ta không phải một cái thế giới người, huống hổ, ta đã có yêu thích người. A, cùng ta không đồng nhất cái thế giới, chẳng lẽ cùng Phong Tử Minh liền ở cùng cái? Phong vô trần trầm biếm, dường như nghe được thiên đại chê cười. Tô Tiểu Loan thở dài, như vậy cùng ngươi nói đi, ta là tuyệt không sẽ làm tiếp, cũng sẽ không theo nữ nhân khác chia sẻ cùng cái nam nhân. Nếu ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được, lại đến tìm ta đi. Nói xong, nàng liền cũng không quay đầu lại mà rời đi. Phong vô trần suy nghĩ một lát, lại không có tin tưởng nàng lý do thoái thác. Chê cười, kinh thành có quyền thế nam nhân, cái nào không phải tam thê tứ thiếp. Nàng cư nhiên nói chỉ cần nhất sinh nhất thế nhất song nhân, chẳng lẽ đây là phong tử minh hứa hẹn cho nàng. Ngươi sẽ không cho rằng, phong tử minh thật có thể làm được đi. Ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên như vậy thiên trần, loại này lời nói đều tin. Phong vô trần trong giọng nói tràn ngập nồng đậm không tin. Tô Tiểu Noán bước chân chưa đỉnh, chỉ cười không nói. Người khác có thể hay không làm được đến, nàng không biết. Nhưng là nàng đối Bách Lý Cẩn rất có tin tưởng. Bách Lý Cẩn thành thục độc lập, còn rất có năng lực, hoàn toàn có thể không chịu người nhà không chế. Chỉ cần hắn tưởng, liên tính hắn cả đời không cưới vợ cũng không ai có thể bước cho hắn. Tô Tiểu Loan vẫn luôn cảm thấy, trong tiểu thuyết những cái đó sẽ bị bước hôn nam chính. Đều là bởi vì bản thân năng lực không đủ cường đại, hoặc là tư tưởng không đủ thành thủ, mới có thể bị người đắn đo, bị người hiếp bước. Tỷ như nói phong vô trần, hắn nhìn qua phong cảnh vô hạn, trên thực tế, này đó phong cảnh đều là ứng vương phủ cho hắn. Chứ bỏ ứng vương thế tử thân phận, hắn cái gì đều không phải. Cho nên hắn chỉ có thể chịu phụ thân mẫu thân quản chế, hắn có thể tùy ý chọn lựa chính mình thích thiết thất, nhưng là chính thất vị trí cho ai cần thiết trải qua hắn cha mẹ thân đồng ý mới được. Nhưng Bách Lý Cẩn bất đồng. Vước lại chấn xa chờ phủ đích trưởng tử thân phận, hắn vẫn là thủ vệ quốc gia đại anh hùng, vì trường thịnh vương triều lập hạ công lao hãn mã đại tướng quân. Những cái đó hoàng tử vương gia liền tính lại kiên kỵ hắn, cũng không có biện pháp tùy tiện thu đi trên tay hắn sở hữu quyền lực. Đây là Bách Lý Cẩn tự tin, cũng là tô tiểu Loan nguyện ý tin tưởng hắn quan trọng nhất nguyên nhân. Trở lại đông thành hương các, Tô Tiểu Loan thu thập một chút tâm tình, liền tiếp tục vội vàng viết kịch bản. Nàng gần nhất có một cái tân linh cảm, đại cương đã trải vớt hảo, liền chờ hạ bút. Chờ viết xong cái này kịch bản, cầm đi cùng Yến Trần thảo luận thời điểm, nàng tưởng nói bóng nói gió hỏi một chút, Yến Trần có phải hay không chính là phong vô trần trong miệng cơ Yến Trần. Lại nói tiếp, nàng còn không biết Yến Trần chân chính thân phận đâu, chỉ biết nhà hắn người phía trước ở từ thành làm quan. Hiện tại dường như bị điều tới rồi kinh thành, cụ thể cái gì chức quan không biết. Tô Tiểu Loan đối Yến Trần vẫn là khá tò mò, đương nhiên, nếu Yến Trần không muốn nói, nàng tự nhiên cũng sẽ không quá nhiều đi hỏi. Viết ba ngày, Tô Tiểu Loan rốt cuộc siếp buồn cuối cùng một bộ phận kết thúc cấp hoàn thành. Nàng từ đầu tới đôi đọc một lượt một lần, không phát hiện cái gì yêu cầu sửa chữa địa phương, liền cấp Yến Trần người truyền cái lời nói, đưa Yến Trần ở nào đó tiểu lầu gặp mặt. Yến Trần thực mau liền cho đáp lại, hai người ước định cụ thể thời gian. Ngày đó giữa trưa, tô tiểu nón liền phát hiện chờ ở hương các cửa xe ngựa, còn có hợp lại xe ngựa mảnh kia một đôi trắng non thon dài tay. Nàng đánh thanh tiếp đón, dẫn theo trên váy xe ngựa, cùng Yến Trần một đạo đi tử lầu. Nhanh như vậy thì tốt rồi. Yến Trần ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, con người chỗ sâu trong phảng phất cất giấu thứ gì. Chỉ là tô tiểu nón tầm mắt cũng không có vẫn luôn dừng ở trên người hắn. Cho nên không có nhận thấy được. Ân, Nói, tô tiểu nón lấy ra chính mình viết tốt kịch nam, giao cho trên tay hắn. Yến Trần thật sâu mà nhìn nàng một cái, liền trực tiếp mở ra kịch nam, ở trên xe ngựa nhìn lên. Nay vừa thấy, cư nhiên liền đắm chìm ở trong đó vô pháp tự kềm chế. Ngay cả xe ngựa tới rồi bên ngoài tiểu lầu dừng lại, Yến Trần cũng không có buông trong tay hơi mỏng một sắp giấy. Tô tiểu Loan đã dùng tuyến đem sở hữu giấy đều đóng sách hảo không lo lắng sẽ tản ra. Nàng xốc lên màn xe, cấp bên ngoài mã Sa Phu làm cái thủ thế, ý bảo hắn tìm một chỗ dừng lại xe ngựa, không cần quay rầy. Sa Phu theo lời làm theo, Yến Trần còn đắm chìm ở kịch nam giữa, đối quanh mình hết thể bừng tỉnh chưa giác. Tô tiểu Loan không tiếng động mà cười, nàng ở trong lòng nghĩ, Yến Trần nếu là ở hiện đại, tuyệt đối là nhất đẳng nhất tiểu thuyết mê, vì xem tiểu thuyết cơm đều không rảnh lo ăn cái loại này. Đợi một hồi lâu, Yến Trần rốt cuộc đem toàn bộ kịch Nam từ đầu tới đuôi xem xuống dưới. Hắn thở vào một hơi, trong lòng thập phần vui sướng. Lúc này đây kịch Nam, thật sự đọc đến hắn vui sướng tràn trề, hoàn toàn rừng không được tới. Ta không biết còn có cái gì địa phương có thể sửa. Yến Trần cười khổ mà nói câu, bất quá hắn lời nói chung lại không có nửa phần ghen ghét, có chỉ có kính nể, còn có có thể nhìn đến như vậy ưu tú kịch Nam càng kích. Nhớ trước đây... Hắn là kịch nam giới công nhận đệ nhất nhân. Tới rồi hiện giờ, thực lực của hắn tựa hồ còn so ra kém tiểu đoán. Xem ra hắn gần nhất vội vàng mặt khác sự tình, ở kịch nam thượng đích sắc có điều chậm trễ. Tô tiểu đoán đối chính mình lần này viết kịch nam vẫn là tương đối có tin tưởng, nghe Yến Trần nói không có gì cải tiến địa phương, nàng cũng không quá ngoài ý muốn. Chúng ta đây, còn đi lên tâm sự sao? Tô tiểu đoán hỏi, nếu đều đã định ra tới, Nàng cảm thấy có thể không đi tiểu lầu phòng nói chuyện. Đều đến nơi đây, vẫn là đi lên đi, ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi người đâu. Yến Trần hơi hơi sửng sốt, thực mau liền phản ứng lại đây nói tiếp nói. Hán gần nhất vẫn luôn đang đợi cơ hội, tưởng cùng tô tiểu noãn một chỗ. Khó được có cơ hội đưa tới cửa, hán đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, hắn cũng xác thật muốn hỏi một chút về này chọn vợ văn tình huống. chương 379 tỷ muội. Tô Tiểu Loan gật đầu đáp ứng, hai người một khối dấm lên hổ thang đi lầu hai phòng. Trên đường, Yến Trần tự nhiên vẫn là mang mặt ly, cái này làm cho Tô Tiểu Noán đối thân phận của hắn càng tò mò. Tới rồi địa phương, Yến Trần cùng Tô Tiểu Loan tùy tiện điểm vài món thức ăn, tiểu nhị đem đồ ăn nâng đi lên liền lùi xuống. Lịch sự tao nhã thanh đũ phòng nội, chỉ còn lại có Yến Trần cùng Tô Tiểu Loan hai người. Nay chọn vợ văn, ngươi lại như thế nào nghĩ ra được? Yến Trần gấp không chờ nổi hỏi. Tô tiểu Loan nghĩ nghĩ, đem chính mình về này chọn vợ văn đầu một cái linh cảm nói cho hắn, theo sau lại nói mặt sau là như thế nào trao chuốt bỏ thêm vào. Nói thật, Yến Trần ngày thường cấu tứ kịch Nam phương pháp, cùng tô tiểu noan cũng rất có bất đồng. Hắn cũng là lần đầu nghe nói, cấu tứ toàn bộ kịch Nam, cư nhiên là có cố định dàn giáo. Nguyên bản hắn viết kịch Nam đều là tùy tâm sở dục mà viết, nhưng là tô tiểu Loan kịch Nam không giống nhau nàng sẽ dựa theo chính mình tổng kết ra tới giản giáo tới viết, thì như nhiều ít tự yêu cầu một cái mâu thuẫn nhỏ, nhiều ít tự yêu cầu một cái đại mâu thuẫn. Này đó đều là nàng viết như vậy nhiều buồn lúc sau, tổng kết ra tới kinh nghiệm, chỉ có dựa theo cái này tiết tấu viết, trình diễn ra tới hiệu quả mới là tốt nhất. Đối mặt tiến trần, tô tiểu nhoãn hoàn toàn không có thằng tư, đem chính mình nhiều năm như vậy kinh nghiệm đều nói cho hắn. Tiến trần chính mình ngộ tính cũng rất mạnh, Nghe xong tô tiểu non nói, hắn lâm vào trầm tư. Cẩn thận hồi tưởng, những cái đó hắn thực vừa lòng kịch nam, tiết tấu đều cùng tô tiểu non chính mình thiết kế ra tới rất giống, mặc kệ là tiểu cao trào, vẫn là đại cao trào, cơ hồ có thể cùng nàng giàn giáo ăn khớp. Tương phản, những cái đó chính hắn cảm thấy ý tưởng thực hảo, nhưng là viết ra tới lại không quá vừa lòng, trên cơ bản đều là tiết tấu tương đối loạn. Cái này làm cho Yến Trần đối tô tiểu Loan càng ngày càng tò mò. Tô cô nương, nếu là tại hạ cân nhắc ra lợi hại như vậy phương pháp, sợ là không bỏ được dễ dàng nói cho người khác. Yến Trần cười nói, đừng nói không có thầy trò quan hệ hai người, liền tính là thầy trò chi gian, cũng chưa chắc nguyện ý giáo đến như vậy thấu triệt. Hắn trong lòng ẩn ẩn có chút vui vẻ. Như vậy chuyện quan trọng, tô tiểu noãn đều nguyện ý cùng hắn chia sẻ, hay không thuyết minh, hắn ở nàng trong mắt ít nhất là thực đặc biệt. Liên ở Yến Trần như vậy miên man suy nghĩ thời điểm, Tô Tiểu Loan trả lời nói, chúng ta là hợp tác quan hệ, lại không phải đối địch quan hệ. Nàng đương nhiên sẽ không đối chính mình hợp tác đồng bọn tàng tư. Hai người hợp tác, chính là muốn hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể đạt tới song thắng. Yến Trần hơi hơi sửng sốt, phản ứng lại đây lúc sau, trong lòng hơi chút có chút buồn bã, lại có chút tán thưởng. Hắn gặp qua quá nhiều hợp tác đồng bọn bởi vì một chút ích lợi phản bội sự tình, cho nên tô tiểu nón như vậy có thể đem sự tình nhìn tấu triệt, không vì cực nhỏ tiểu lợi động tâm, đem cách cục phóng thật sự đại, đúng là khó được. Hai người lại tiếp tục hàn huyên trong chốc lát kịch nam sự tình, đại bộ phận thời điểm đều là tô tiểu nón đang nói, Yến Trần ở tự hỏi. Chỉ lo nói, đến bây giờ cơm còn không có động đâu. Ăn cơm trước đi, trong chốc lát nên lạnh. Yến Trần Đào Hoa mắt híp lại, trong mắt sáng giỏi rạng rỡ. Nói lâu như vậy, Tô Tiểu Loan vừa lúc cũng có chút mệt mỏi, liền gật gật đầu, cầm lấy chiếc đũa lế một ngụm. Nhà này tiểu lầu nàng là lần đầu lại đây, đồ ăn nhìn qua đều là bình thường cơm nhà, nhưng là hương vị thực không tồi. Tô Tiểu Loan cảm thấy, càng là có thể đem bình thường đồ ăn làm tốt lắm ăn, đầu bếp trình độ liền càng cao. Ăn một đốn Mỹ tư tư cơm trưa. Tiểu Lâu tiểu nhị đem trên bàn mâm cùng chén đũa đều triệt đi xuống, cái bàn cũng một lần nữa thu thật quá, mang lên tinh xảo nước trà Điểm Tâm. Điểm Tâm tổng cộng có lục đạo, số lượng không nhiều lắm, nhưng mỗi giống nhau đều thực tinh xảo, nhìn ra được là tiêu phí không ít tâm tư. Tô Tiểu Loan cùng Yến Trần tiếp tục liêu thoại bản sự, tới rồi nửa buổi chiều mới rốt cuộc nói xong. Trước khi đi, Tô Tiểu Loan nhịn không được hỏi Yến Trần, "Yến công tử ra mấy ngày trước đây nghe một vị bằng hữu nói lên một người, tên nhưng thật ra cùng ngươi có điểm giống, không biết các ngươi có nhận thức hay không. Yến Trần trường mi khẽ nhết, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, trên mặt lại nghi hoặc mà nhìn về phía nàng. Tô Tiểu noan cười phun ra ba chữ, cơ Yến Trần. Nàng nhìn về phía Yến Trần, tuy rằng không nói nữa, nhưng trong mắt ý vị thực rõ ràng, các ngươi nhận thức sao. Yến Trần đầu tiên là sửng sốt một cái trước mắt, theo sau mới cười mở miệng, Xin lỗi, không cùng tô cô nương nói tên đầy đủ. Tô tiểu Loan hiểu rõ, đảo cũng không nhiều kinh ngạc. Nàng vẫn luôn đều biết tiến trần thân phận không bình thường, cho nên đối với hắn che giấu chân chính dòng họ cũng không cảm thấy có bao nhiêu ngoài dự đoán. Chỉ là nhiều ít có chút khó chịu mà thôi. Rốt cuộc kiến trần biết thân phận của nàng, nàng lại liền hắn tên họ thật cũng không biết. Tô tiểu Loan nhấp khẩu trà, lấy cớ hương các còn có việc liền trước rời đi. Cơ yến trần ngồi ở tiểu lầu ghế lô, trên mặt mang theo cười khổ. Hắn trọc bực nàng. Chỉ là việc này xác thật là hắn không đúng. Tô tiểu Loan rời đi tiểu lầu, trở về hương cát, tiếp tục vội đỉnh đầu sự tình. Hiện giờ phong vô trần bên kia sự tình xử lý đến không sai biệt lắm, liền dư lại Minh Châu công chúa giảm béo kế hoạch. Ngày thứ hai, tô tiểu Loan đi công chúa phủ. Minh Châu công chúa cả người đều đại biến dạng, thân hình so trước kia mảnh khảnh không ít không nói. So với trước kia, còn có vẻ dáng người càng thêm đĩnh bạc, trong ánh mắt nút nhát cũng biến mất không thấy. Nếu là quen thuộc trước kia Minh Châu công chúa người đứng ở nàng trước mặt, nói không chừng căn bản là không dám tương nhận. Công chúa gần đây tốt không? Tô Tiểu nón đi lên trước, cười hỏi. Nàng cùng phong mính viện ở chung một đoạn thời gian, phát hiện nàng là cái thực đáng yêu thực chân thành nữ hài tử, đối bằng hưu thực hảo, cũng hoàn toàn không có cao cao tại thượng tư thái. Bất chi bất giấc chung, tô tiểu Loan đã đem phong mính viễn trở thành chính mình bằng hữu. Ân, ta gần nhất ngủ đều không ấy, lên giọng nói một chút đều không làm. Phong mính viễn vừa thấy đến nàng, liền ánh mắt sáng lên, giống con chim nhỏ dường như chạy tới. Vậy là tốt rồi, ta hôm nay mang đến tân thuốc viên, chủ yếu là giúp công chúa thích hướng hiện tại sinh hoạt. Tô tiểu Loan mắt hạnh trung lập lòe rõ ràng vui sướng. Nàng cảm thấy, phong mính viễn đã không cần lại ăn giảm béo thuốc viên. Chỉ cần ăn chút điều trị thân mình, thả lỏng tâm tình dược, là có thể hoàn toàn cáo biệt quá khứ chính mình. Phong Mính Viễn lôi kéo tay nàng, trong mắt nổi lên nước mắt. Tiểu đoán, ta trước nay không nghĩ tới, có thể có khôi phục bình thường một ngày, ta còn tưởng rằng ta vĩnh viễn đều phải sống ở người khác chỉ chỉ trò trò chung, là ngươi cho ta tân sinh cơ hội. Phong Mính Viễn vóc dáng hơi chút so tô tiểu Loan thấp một ít, ôm nàng thời điểm thật giống như một cái bị ủy khuất tiểu cô nương ở hướng chính mình tỉ tỉ xin giúp đỡ. tô tiểu nhoãn nhìn nàng như vậy, tâm đều phải hóa. nàng duỗi tay ở phong minh viện trên lưng vô vô, nhẹ giọng an ủi nói, đây mới là ngươi buồn hẳn là quá sinh hoạt. phong minh viện khóc một lát, đứng dậy xoa xoa nước mắt, kích động mà nói, tiểu nhoãn, về sau chúng ta chính là tỷ muội, ngươi có thể kêu tên của ta sao? tô tiểu nhoãn đang muốn mở miệng cự tuyệt. Phong Mính Viễn lại làm nũng dường như bỏ thêm một câu, ta biết ngươi cùng tử nhiên chính là như vậy xưng hô, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. chương 380 ăn cơm. Tô Tiểu Loan không khỏi cười khẽ. Phong Mính Viễn cái dạng này, thật đúng là như là không ăn đến kẻo hài tử, đang ở vị khuất ba ba mà cáo trạng. Hảo, trà xa. Tô Tiểu Loan cuối cùng làm lơ những cái đó bọn tỷ nữ ánh mắt, cười đáp ứng rồi. Thấy nàng thật sự dám thẳng hô công chúa tên húy. Những cái đó tỷ nữ trong mắt đều mau trừng ra tới. Từ vừa rồi khởi, các nàng liền vẫn luôn ở hướng tới tô tiểu noan đưa mắt ra hiệu, hy vọng nàng có thể thức thời một chút, đừng nhận không rõ ràng lắm chính mình thân phận. Chính là, nàng cư nhiên thật sự dám. Tô cô nương, chúng ta công chúa chính là Kim Chi Ngọc Diệp, ngươi chỉ là một giới bình dân, lại như thế nào có thể cùng công chúa lẫn nhau xương tỉ muội Công chúa cảm kích ngươi cũng không phải là làm ngươi được một tức lại muốn tiến một thước, ngươi như vậy không khỏi cũng quá không biết đúng mực đi. Trong đó một cái dẫn đầu tỷ nữ nhịn không được đứng ra, chỉ trích nói. Giọng nói của nàng cao ngạo, thần thái cũng tràn ngập thịnh khí lăng nhân ý vị, dường như nàng mới là công chúa giống nhau. Tô tiểu noan vô ngữ, nàng rõ ràng nhìn đến, này tỷ nữ nhìn về phía ánh mắt của nàng chung tràn ngập ghen ghét. Hẳn là đang trách nàng cướp đi công chúa sủng tín đi. Nàng đang muốn nói cái gì đó, phong mính viễn cũng đã mở miệng, bản công chúa chẳng lẽ liền điểm này việc nhỏ đều phải nghe ngươi. Nay vẫn là tô tiểu nón lần đầu xem phong mính viễn khí chẳng toàn bộ khai hỏa bộ dáng. Thật đừng nói, ngày thường ngoan ngoán tiểu lò lì đột nhiên khởi sướng dẫn tới, thật là có vài phần hù người. Kia mấy cái tỷ nữ lập tức quỳ trên mặt đất, liên thanh xin tha. Dẫn đầu tỷ nữ còn ở vì chính mình biện giải, công chúa, nô tỷ nói này đó đều là vì ngươi hảo, công chúa cũng không nên bị tiểu nhân che mắt hai mắt. Tô tiểu noan dưới đáy lòng lắc lắc đầu. Nay tỷ nữ thật sự sách không rõ chính mình thân phận, cư nhiên còn dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Nếu là thay đổi mặt khác tính tình không tốt chủ tử, sớm không biết bị bán đi bao nhiêu lần. Làm càn. Cái này phong mính viễn là thật sự sinh khí, nàng trầm khuôn mặt nói, hồng vũ, xem ra bản công chúa qua đi đối với ngươi quá rộng dùng làm ngươi liền tồn ti chi phân đều đã quên Phong mính viện thanh âm thấp xuống Lại làm quỳ trên mặt đất hồng vũ đầu ép tới càng thấp Thân mình cũng run đến cùng run rẩy dường như Công chúa thứ tội, nô tỳ không phải ý tứ này Đây là hồng vũ lần đầu tiên thấy công chúa phát lớn như vậy tính tỉnh Một lòng như truy hầm băng Chỉ là phong mính viện tâm ý đã quyết Nàng mặt đẹp vi thần Đối những người khác phân phó nói Từ hôm nay trở đi Hồng Vũ không hề là ta bên người nhất đẳng nha hoàn, Hàng Vì Tam Đẳng, Hồng Yến Thăng Vì nhất đẳng nha hoàn. Lời này vừa ra, Hồng Vũ nháy mắt thất thần mà té ngã trên mặt đất, sắc mặt hôi bại. Từ trước nàng ỉ vào chính mình là nhất đẳng nha hoàn, ngâm đắc tội quá không ít người, hiện giờ nàng đã không còn được sủng ái, không có công chúa che chở, những người đó còn không đều đến kỵ đến nàng trên đầu. Hơn nữa nàng quá quán cẩm ý gì ngọc thực nhật tử. Sao có thể đi đương tam đẳng nha hoàn, đi làm những cái đó hạ tiện việc nặng? Hồng vũ quỷ dạp trên đất, không ngừng dập đầu, cầu phong mính viên thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nàng không phải luyến tiếc chủ tử, mà chỉ là vì chính mình tiền đồ suy nghĩ. Như vậy tỷ nữ, ai dám yên tâm làm nàng đại ở chính mình bên người gần người hầu hạ. Phong mính viên không kiên nhẫn mà phất phất tay, làm người đem hồng vũ kéo đi xuống. Trong viện cuối cùng an tĩnh xuống dưới. Mặt khác nha hoàn đại khí cũng không dám ra, bởi vì đều biết hồng vũ ngày thường diễn xuất, cũng biết nàng kế tiếp sẽ đối mặt như thế nào trả thủ. Phong Mính Viễn làm mặt khác nha hoàn đều cách khá xa xa, cùng Tô Tiểu Noạn đứng ở trong rừng trúc một chế hành lang giải thượng nói chuyện. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta quá tuyệt tình? Đối đi theo chính mình bên người như vậy nhiều năm tỷ nữ cũng như vậy tàn nhẫn. Phong Mính Viễn đôi tay đáp ở làn can thượng, quay đầu nhìn về phía Tô Tiểu Noạn. Tô tiểu Loan ánh mắt rừng ở nơi xa rừng trúc, trúc diệp ở gió nhẹ thổi quét hạ sàn sạt rung động. Ngươi khẳng định có ngươi lý do, ta lại không biết sự tình toàn bộ chân tướng, lại có thể nào vọng thêm phòng đoán đâu. Tô tiểu Loan thanh âm thực nhẹ, như là tùy thời đều phải phiêu tán ở không trung. Phong mình viện hơi hơi sừng sốt, theo sau lại mặt giãn ra cười khai. Nếu là mỗi người đều có thể như ngươi như vậy, trên đời này sẽ không bao giờ nữa sẽ có như vậy nhiều hái nói xấu. Ai thế người khác làm quyết định xuẩn chứng? Phong Mính Viện cảm thắn nói. Nàng trời sinh thanh âm mềm mại, nói lời này thời điểm, có điểm như là tiểu hài tử ở ra vẻ thành thục, đem tô tiểu nón làm cho tức cười. Tiếp theo, Phong Mính Viện còn nói thêm, Hồng Vũ không biết ta qua đi nhiều năm như vậy có bao nhiêu tự thi, nhiều khinh thường chính mình, cho nên nàng cũng liền không biết, làm ta gầy xuống dưới, có thể quá thượng người bình thường sinh hoạt người, với ta mà nói có bao nhiêu quan trọng. Nàng lời này, xúc động tô tiểu loan tiếng lòng. Hồng vũ nhiều năm như vậy con ta làm không ít chuyện, ngày thường hầu hạ đến cũng bất tận tâm, đem sự tình đều ném cho những người khác làm, nàng chính mình trốn lười. Trước kia ta không nghĩ cùng nàng so đo, hiện giờ nàng càng ngày càng làm càng, dám can đảm nói năng lô mãng, ta mới hạ quyết tâm trừng phạt nàng. Tiểu loan cảm ơn ngươi tín nhiệm ta, bởi vì chúng ta là bằng hưu A. Tô tiểu loan luôn đồng tiền như hoa, Ánh mặt trời xuyên thấu qua trúc diệp chiếu lại đây, chiếu vào trên mặt nàng, cho nàng trên mặt bịt kín một tầng nhàn nhạt, nhạt vòng sáng, nhạt nhéo lại duy mỹ. Phong Mính Viện đôi mắt nổi lên một tầng thủy nhuận, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đem một màn này chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Là tô tiểu nón cho nàng mang đến duy nhất quang. Có đôi khi người với người chi gian duyên phận chính là như vậy xảo diệu. Tô tiểu nón nhìn đến phong Mính Viện ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy rất là vui mừng. Phong Mính Viễn cũng là giống nhau, cho nên hai người cuối cùng có thể trở thành bằng hữu, căn bản chính là tự nhiên mà vậy, không cần có bất luận cái gì một phương cố ý đi tranh thủ. Bất quá đâu, có người ngoài ở trường hợp, ta còn là kêu ngươi công chúa, miễn cho bị những cái đó xuẩn chứng hạt truyền lời. Tô Tiểu Ngoan nghịch ngậm mà chớp trước mắt. Phong Mính Viễn tự nhiên minh bạch, nàng gật gật đầu nói, ơn. Nàng cũng lo lắng Tô Tiểu Ngoan sẽ bị người hiểu lầm là leo lên quyền quý người. Nàng không hy vọng chính mình bằng hữu lương bèo ô danh. Tô tiểu nón lần đầu ở công chúa phủ lưu lại dùng cơm trưa. Tân đề đi lên tỷ nữ nhìn đến nàng cùng phong mính viễn ngồi cùng bàn dùng bữa, trong lòng có chút khẩn trương, đang muốn mở miệng nhắc nhở, ngược lại nghĩ tới phía trước hồng vũ kết cục, nàng liền đánh mất ý niệm, ngoan ngoan đứng. Tính, chủ tử sự tình, khiến cho chủ tử chính mình quyết định đi. Nếm thử cái này, ta trong phủ đầu bếp nhất am hiểu là một đạo đồ ăn. Phong Mính Viên còn tự mình cho nàng gấp đồ ăn, Tô Tiểu Loan không thể không thừa nhận hậu duệ quý tộc sinh hoạt, không phải nàng một cái bình dân có thể tưởng tượng. Nay một bàn đồ ăn, cơ hồ toàn bộ đều là sơn chân hải vị, làm người nhìn đều ngón trỏ đại động. Nếu là vừa xuyên qua tới lúc ấy, trong nhà nhất khốn cùng thất vọng thời điểm, gặp gỡ như vậy một bàn đồ ăn, Tô Tiểu Loan khả năng cũng không dám động chiếc lũa. Nguyên lai like đây là nghèo khổ nhân gia cùng hoàng gia khác nhau. Bất quá nàng trong lòng cũng không sẽ bởi vậy mà cảm thấy bi phẫn cùng không công bằng, nàng chỉ biết lấy này khích lệ chính mình càng thêm nỗ lực, càng thêm tiến tới, tương lai dẫn dắt người nhà quá thượng càng tốt nhật tử. Dùng cơm trưa, tô tiểu loan cùng phong mính viễn lại nói trong chốc lát lời nói, liền rời đi. Bởi vì công chúa phủ ly đông thành hương cách không xa, nàng liền không làm người đưa, mà là đi đường trở về. Đi ngang qua một cái hẻm nhỏ. Đằng trước đột nhiên xuất hiện mấy cái thế tới rào giặt người, đổ ở nàng trước mặt. chương 381 võ công. Nay vài người nhìn qua là cố ý ở chỗ này chờ nàng. Các lớn lên cao lớn thô kịch, cao lớn vạm vỡ không nói, trên mặt cũng mang theo hung tướng, hung tận mà nhìn chầm chầm nàng. Tô tiểu noan giữa mày mẻ dựng, ám đạo người tới không có ý tốt. Quả nhiên, cầm đầu hán tử thô thanh thô khí mà nói, thức thời, nắm chặt cùng ca mấy cái đi. Bằng không nhưng đến năn không ít đau khổ. Tô tiểu Loan thực mau liền chấn định xuống dưới, bởi vì nàng phát hiện này nhóm người nội lực kỳ thật đều giống nhau, chỉ có thể nói là so với người bình thường tráng thượng một chút, không thể xưng là cao thủ. Đừng nói liền như vậy vài người, chẳng sợ lại nhiều tới gấp 10 lần người như vậy, nàng cũng không mang theo sợ. Các người muốn mang ta đi chỗ nào? Tô tiểu Loan đạm nhiên mà đứng ở chỗ nào, nhìn qua chút nào cũng không hoảng loạn. Ừ ngươi đi tự nhiên liền biết. kia tráng hắn hiển nhiên không muốn nhiều lời, chỉ nghĩ nhanh lên đem nàng mang đi. nói chuyện, hắn liền tiến lên một bước, muốn bắt lấy tô tiểu Loan cánh tay. tô tiểu nhoãn dưới chân khẽ nhúc nhích, liền né tranh hắn đụt vào. các ngươi tới nhiều người như vậy, liền vì bắt ta một cái tiểu cô nương, chuyển ra đi không sợ mất mặt ta. nhà các ngươi không nữ nhi muội muội sao? tô tiểu Loan không chút để ý mà nói chuyện. Chờ cái kia tráng hán muốn phản bác nàng thời điểm, nàng đột nhiên mở miệng, các ngươi là uy viên trở phủ phái tới. Tráng hán mãn đầu hốc đều suy nghĩ như thế nào phản bác nàng, đột nhiên nghe được nàng nói như vậy, theo bản năng liền trở về câu, ngươi như thế nào biết. Nói xong, hán mặt lập tức trướng thành màu gan heo. Cái này rảo hoạt nha đầu, cư nhiên dám bộ hắn nói. Tô tiểu nón được đến chính mình muốn đáp án, tự nhiên sẽ không nốc đến cùng này nhóm người đi nơi này địa phương hiểu lánh, không sợ bị người thấy, cho nên nàng cũng không cần bó tay bó chân. Vừa lúc có đoạn thời gian không đánh nhau, nhân cơ hội này tùng tùng gân cốt cũng hảo. Tô Tiểu Loan đột nhiên dừng lại bước chân, đứng ở tại chỗ không né. Biết sợ liền hảo, các huynh đệ mang đi nàng. Kia Tráng Hán cho rằng nàng sợ uy viễn trở phủ thanh danh, hung tợn mà nói. Giây tiếp theo, Tô Tiểu Loan trực tiếp nhấc chân, đá thượng hắn bụng, đem hắn đá bay thật xa mới nặng nghề mà ngã trên mặt đất. Tráng hán ngã trên mặt đất, ôm bụng teo rên. Những người khác thấy thế, tức giận đến chửi hầm lên, cũng không rảnh lo nhiều người như vậy khi dễ một cái tiểu cô nương có phải hay không không tốt, trực tiếp toàn bộ hùng hùng hổ hổ mà vọt đi lên. Tô tiểu Loan dáng người linh hoạt, không ngừng tại đây mấy người trung gian xuyên qua, mỗi một lần ra chân, đều sẽ làm một người ngã xuống đất không dậy nổi, đầy mặt hôi bại. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có ba người. Bọn họ trong lòng lộ bột một chút, không hẹn mà cùng mà nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng dâng lên vài phần sợ hãi. Cô nàng này có điểm tà môn, đại gia cẩn thận. Trong đó một người bị đá tới rồi trên mặt, hắn xoa xoa khỏe miệng vết máu, cùng đồng bạn nói. Không cần hắn nói, những người khác cũng phát hiện, bọn họ căn bản bắt giữ không đến tô tiểu Loan di động tung tích, liền nàng góc áo đều không gặp được, càng đừng nói đem người mang về. Như vậy đánh tiếp. Bọn họ có thể nguyên lành cái trở lại uy viên trở phủ đều là vấn đề. Cho nên này ba người biên đánh biên lui, muốn trước rời đi cái này ngõ nhỏ, lại hồi uy viên trở phủ viện binh. Tô Tiểu loan không có khả năng cho bọn hắn cơ hội này, dứt khoát lưu loát mà ra tay, đem dư lại ba người cũng đều lược đổ. Nguyên bản diếu võ dương oai tráng hán nhón cùng từng điều chết cầu dường như, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bọn họ thậm chí liền cho nhau nâng trở về sức lực đều không có. Chỉ có thể liền như vậy nằm. Xong việc, tô tiểu nón vô vỗ trên tay cũng không tồn tại cho bụi, nên nàng mà rời đi nơi này. Sẽ võ công chuyện này, có thể cho không tương quan người biết, nhưng là tốt nhất đừng làm người nhà biết. Bởi vì người khác sẽ không cả ngày cùng nàng ở bên nhau, cho nên nhiều nhất chính là có điểm tò mò, sẽ không hoài nghi nàng võ công lai lịch không rõ. Nhưng là người nhà không giống nhau. Nàng mỗi ngày cùng người nhà trụ cùng nhau cũng không có tiếp xúc quá cái gì đặc biệt người. Này võ công thật giống như là trống rộng biến ra, muốn thật làm người trong nhà biết, nàng hoàn toàn không có biện pháp giải thích. Đây cũng là tô tiểu loan dám ở cái này ngõ nhỏ động thủ nguyên nhân. Chỉ là không nghĩ tới, mới vừa đi ra ngõ nhỏ, bên cạnh liền lại xuất hiện một người, Phong Vô Trần. Nhìn đến hắn trong mắt khiếp sợ, tô tiểu loan thầm nghĩ không ổn. Quả nhiên, Phong Vô Trần đầu một câu chính là Người võ công cư nhiên tốt như vậy, hắn nghe nói tô tiểu Loan đi công chúa phủ, không biết sao lại thế này, liền quải tới rồi này, nhất định phải đi qua chi trên đường, tưởng cùng nàng tới một cái ngẫu nhiên gặp được, sau lại nhìn đến đám kia người tưởng đối nàng động thủ, hắn vốn định xông lên đi hỗ trợ, kết quả không nghĩ tới, tô tiểu Loan võ công như vậy hảo, ba lượng hạ liền đem người cấp giải quyết, căn bản không có hắn động thủ cơ hội. Giống nhau đi, tô tiểu Loan có chútảo não. Vừa rồi chỉ lo trước mắt đám kia trắng hán, đã quên quan sát ngõi nhỏ bên ngoài có hay không người, lúc này mới bị phong vô trần nhìn vừa vặn. Này! Này con gọi giống nhau. Phong vô trần kích động đến thiếu chút nữa liền lời nói đều sẽ không nói. Trách không được tô tiểu noan có thể né tránh hắn đụng vào đâu. Liền cái này võ công, đánh hắn mười cái đều đủ rồi. Nghĩ đến đây, phong vô trần nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Hắn có phải hay không hẳn là may mắn? chính mình chưa từng có đối Tô Tiểu Loan dùng quá cường. Vừa rồi hắn chính là xem đến rõ ràng, có cái tráng hán tưởng nhân cơ hội chiếm nàng tiện nghi, bị nàng một chân đá vào vận mệnh thượng, đau đến quỷ khóc sói gào. Nếu là hắn cũng dám làm như vậy, hắn dám cam đoan, Tô Tiểu Loan tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Phong Vô Trần đỗng nhiên cảm thấy nơi nào đó có chút lạnh lạnh. "Ân, ta cửa hàng còn có việc, đi trước." Tô Tiểu Loan không muốn cùng hắn nhiều lời thưởng xoay người rời đi. Phong vô trần theo bản năng muốn lôi nàng, nghĩ đến vừa rồi cảnh tượng, hắn nhanh chóng thu hồi tay mình. Hắn đi theo tô tiểu noan bên người, nghi hoặc mà nói, người có tốt như vậy võ công, làm gì còn khai một cái nho nhỏ cửa hàng A. Đúng vậy, ở hắn cái này thế tử ra trong mắt, hương cách chỉ có thể xem như cửa hàng nhỏ. Đối với người thường tới nói, cái này cửa hàng đã thực kiếm tiền, đủ nuôi sống cả gia đình người đều dư giả. Nhưng Phong Vô Trần hoàn toàn trứng mắt. Bằng không ta đi làm cái gì? Tô Tiểu loan không chút để ý mà trả lời. Phong Vô Trần nghĩ nghĩ nói, ngươi có tốt như vậy võ công, vì cái gì không đi đương nữ hộ vệ đâu. Làm tốt lắm một tháng có thể khai thật nhiều bạn. Hoặc là ngươi đi theo ta, một tháng cho ngươi 300 lượng bạc, ngươi cũng không cần vất vả như vậy. Đương nhiên không phải sở hữu hộ vệ đều có thể có tốt như vậy đãi ngộ, chỉ có võ công tốt nhất nhất được chủ tử tín nhiệm hộ vệ mới có thể có nhiều như vậy bạc. Hơn nữa Phong Vô Trần còn nâng không ít giá cả, chính là tưởng cùng Tô Tiểu Noán nhiều ở chung cơ hội. Ta vì cái gì muốn đi hầu hạ người khác? Tô Tiểu Noán nghe xong, cũng chỉ là bình tĩnh mà cười một chút. Phong Vô Trần chưa làm qua sinh ý, không biết hương các hiện tại mỗi tháng tránh bạc, có thể so hắn khai tiền công nhiều hơn. Hơn nữa liền tính hắn khai so hương các tranh đến còn nhiều, Tô Tiểu Noán cũng sẽ không đáp ứng. Nàng không nghĩ làm chính mình tương lai yêu cầu dựa vào người khác, muốn đồ vật, nàng chính mình sẽ đi tranh thủ. Người thật sự không suy xét. Chương 382 Giềm pha Đối với rất nhiều người tới nói, đi làm quý tộc bên người hộ vệ, không chỉ là có thể được đến một tuyệt bút bạc, càng quan trọng là có thể được đến nhân mạch. Chủ nhân ra hơi chút nguyện ý dịu rất hai hạ, chính là cả đời đều hưởng không song vinh hoa phú quý. Cho nên mới có nhiều người như vậy đoạt phá đầu cũng phải đi quý tộc trong phủ làm sống, chẳng sợ làm một cái bình thường nhất hộ viện đâu. Nhưng không nghĩ tới, tô tiểu noán đuối này đó hoàn toàn không đệ bụng. Không suy xét, ta vĩnh viễn sẽ không làm hầu hạ người khác sống. Tô tiểu Loan không chút do dự nói. Nàng không phải khinh thường như vậy việc, chỉ là đơn thuần mà không thích ủy khuất chính mình mà thôi. Hơn nữa thế giới này hầu hạ người khác sống, cùng kiếp trước không giống nhau. Rốt cuộc nơi này cấp bậc rõ ràng, tôn ti có khác. Ở rất nhiều quý tộc trong mắt, hạ nhân chính là cùng cậu giống nhau tồn tại. Cũng không giống kiếp trước như vậy, mỗi người bình đẳng. Hành đi. Phong vô trần bực bội mà gái gái lô thai. Hắn luôn muốn tìm cơ hội cùng tô tiểu nón nhiều tiếp xúc, chính là như thế nào đều tìm không thấy cơ hội tốt, hơn nữa hắn có thể cảm giác được, nàng vẫn luôn ở trốn tránh hắn. Cái này làm cho phong vô trần càng thêm nôn nóng. Mau đến hương các cửa thời điểm. Tô Tiểu Loan xoay người cùng Phong Vô Trần cáo biệt. Phong Vô Trần không thể tưởng được nói cái gì nói, chỉ có thể buồn bực gật đầu, nhìn Tô Tiểu Loan bóng dáng biến mất ở cửa. Tô Tiểu Loan trở lại hương các lúc sau, đem cửa hàng sự tình vội đến không sai biệt lắm, liền đi lầu 2 chính mình phòng, nghiên cứu tân thuốc buộc. Huy viện trở phu nhân còn dám phái người cùng nàng động thủ, xem ra là lần trước chịu giáo hấn còn chưa đủ cho nên tô tiểu nuối lần này tính toán lại lộng chút dược tính lợi hại hơn thuốc bột, làm kia nữ nhân hảo hảo ăn chút đau khổ, cho nàng một cái khó quên giáo hấn. nàng nhìn không ít dược lý phương diện thư, hơn nữa còn có hệ thống cái này tri thức dư thừa đại lao ở, không bao lâu liền làm ra muốn thuốc bột, liền chờ buổi tối đi uy viện trở phủ. lúc này uy viện trở phu nhân chính khí bực mà nhìn nhà mình bị nâng trở về này nhóm người. Còn không phải là cho các ngươi trộm đem cái kia tiện nha đầu mang về tới sao? Như thế nào liền điểm này việc nhỏ đều làm không tốt? Muốn các ngươi có ích lợi gì? huy viễn trở phu nhân đem trong tay trung trà ném đi xuống, tập đến nằm trên mặt đất tráng hán nhóm bên người. Những người này bị tô tiểu noán đánh đến mặt mũi bầm rập, đến bây giờ còn cả người không sức lực. Cầm đầu tráng hán run rẩy mà xin tha, kêu nha đầu thực tà môn, võ công rất cao. Chúng ta nhiều người như vậy đều đánh không lại nàng. Phế vật, đều là một đám phế vật, liên một cái tiểu đệ đề tử đều đánh không lại. Huy Viễn Trở phu nhân đột nhiên chụp hạ cái bàn. Lúc này, Huy Viễn Trở vừa lúc từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến nằm đầy đất nam nhân, sắc mặt của hắn thật không tốt. Đây là có chuyện gì? Huy Viễn Trở lạnh giọng hỏi. Hầu phu nhân nhìn thấy Huy Viễn Trở, tự nhiên không dám quá mức làm cản, hơi thở hề hoải rất nhiều. Trên mặt nàng Hồng Trần đã đi xuống, hiện giờ dung mạo nhìn qua còn tính có thể, cho nên nhân cơ hội hướng tới uy Viện Trở vứt cái mị nhãn. "Hầu gia, ta làm này nhóm người đi bắt một nữ tử trở về, ai biết bọn họ bị kia nha đầu đánh thành như vậy, thật là vô dụng." Hầu phu nhân cô ý nhéo giọng nói nói. uy Viện Trở như mày, theo bản năng né tránh nàng thò qua tới cánh tay, "Em đẹp, ngươi phái người bên đường bắt người làm chi? Này không phải không duyên cơ cho người mượn cớ sao?" Kia nha đầu không phải cái gì hảo hóa, cùng cái kia bất hiếu tử cả ngày quẹo với nhau, chính là bởi vì nàng, cái kia bất hiếu tử mới không chịu về nhà. Hầu phu nhân vừa nói khởi cái này liền tới khí, chút nào không rảnh lo hầu phu nhân dáng vẻ. Huy Viễn Trở trong mắt chán ghét càng sâu, ngươi buộc Tần Thịnh trở về làm cái gì? Sẽ không còn tưởng đem muột nôn gả cho hắn đi. Cơ hồ là trong nháy mắt, Huy Viễn Trở liền nghĩ tới này trong đó khớp xương. Nếu không phải vì buộc cao tần thịnh trở về, huy viễn trở phu nhân hoàn toàn không cần thiết cùng một cái tiểu cô nương không qua được. Hầu phu nhân vẻ mặt bị truyền thuyết trột dạng. Hừ, ta như thế nào liền cưới ngươi như vậy cái sách không rõ đồ vật. Ngươi phải cho ngươi thân nhi tử mang lớn như vậy đỉnh đầu nón xanh, làm hắn cả đời đều không dám ngẩn đầu sao. Huy viễn trở tức giận đến đỏ mặt tia thai, lớn giọng quát. Hắn hoàn toàn không thể lý giải. Hầu phu nhân vì cái gì như vậy hướng về nàng cái kia đệ đệ, thậm chí tưởng đem chính mình nhi tử cả đời hạnh phúc cấp đáp đi vào, cấp cái kia không học vẫn không nghề nghiệp phế vật thu thập cục diện dối dám? Mục ngôn xuất thân là kém một chút, nhưng Tần Thịnh bản thân đã là hầu phủ con vợ cả nhị công tử, cưới cái môn hộ thấp cũng không có gì, ta đệ đệ Trang Dương môn hộ thấp, nếu là cưới Mục ngôn, đời này cũng đừng trông cậy vào hướng lên trên bò. Hơn nữa Trang Dương là Tần Thịnh cứu cứu Đều là người một nhà, còn phân cái gì còn của ai, đều đương thân sinh dưỡng không phải được rồi. Hầu phu nhân trang thuần tự nhận là chính mình nói được hợp tình hợp lý. Ở nàng xem ra, cao tần thịnh xuất thân hảo, không cần dựa nữ nhân hướng lên trên bò, cho nên liền tính cưới một ngôn cũng không ảnh hưởng hắn tiền đồ. Không nghĩ tới, nàng những lời này, ở uy viên trở nghe tới, chính là thiên đại chê cười. Uy viên trở xả ra một mạn cười lạnh, nếu đều là người một nhà kia về sau Trang Dương đón dâu thời điểm, trước làm tần thịnh thế hắn động phòng, làm Trang Dương thê tử mang thai tốt không. Trang Thuần Đỗng Dương sửng sốt, theo bản năng phản bác nói, buồn cười, này truyền ra đi chẳng phải là làm người chê cười chết. nàng không hề có ý thức được, ý nghĩ của chính mình có bao nhiêu kỳ ba. Đệ đệ chạm qua nữ nhân ngạnh đưa cho nhi tử, nói làm nhi tử chạm vào một chút đệ đệ tương lai nương tử, nàng lại không vui. Thật là điển hình sông tiêu. Thừ, Trang Thuần, ta liền kỳ quái, ngươi vì sao đối Trang Dương như vậy săn sóc? Có đôi khi ta đều hoài nghi, Trang Dương cùng Tần Thịnh rốt cuộc ai mới là ngươi thân nhi tử? Huy Viễn Trở mắt lộ ra châm trọng. Trang Thuần trong lòng lộ bột một chút, theo bản năng ngẩn đầu nhìn về phía Uy Viễn Trở, thấy hắn thần sắc không giống như là phát hiện cái gì, trong lòng mới yên tâm. Hắn hẳn là chỉ là đang nói khí lời nói, không phải thật sự phát hiện cái gì. Vì viên trở phu nhân cường tự chấn định, cười gượng nói, ngươi này nói cái gì, đương nhiên là tẩn thịnh mới là ta nhi tử, chính là ta dù sao cũng phải vì ta thân đệ đệ suy nghĩ đi, nếu là ta đều không giúp đỡ hắn, liền không ai giúp hắn. Vì viên trở thấy cùng nàng nói không thông, tức giận đến phất tay háo mà đi, trước khi đi lưu lại một câu, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, nếu là lại làm ta nghe được ngươi làm này đó lung tung dối loạn sự, đừng trách ta không khách khí. Nếu không phải bận tâm hai cái con vợ cả nhi tử cảm thụ, huy viên trở hận không thể trực tiếp đem hầu phu nhân trang thuần cấp hưu. Chỉ là muốn thật sự làm như vậy, hai cái nhi tử nên như thế nào tự xử. Xem như con vợ cả vẫn là con vợ lẽ. huy viên trở đã cho huy viên trở phu nhân rất nhiều lần cơ hội, hy vọng lần này nàng có thể làm ra thay đổi đi, không cần cả ngày nghĩ làm tần thịnh giúp trang dương thu thập cục diện dối rắm Tô Tiểu Loan đương nhiên không biết nơi này phát sinh sự tình, nàng làm xong đỉnh đầu sự tình, liền cùng đại tỷ một khối về nhà. Hôm nay đại tỷ cùng tỷ phu đều về nhà ăn cơm. Bạch thị làm phong phú bữa tối, chiêu đãi nhà mình hài tử cùng con rể. Tô Tiểu Loan thực thích mẫu thân làm rau trộn rau cần đậu phộng, lặng lẽ thịnh một phần, đặt ở hệ thống nơi đó, tính toán buổi tối hành động thời điểm, coi như đồ ăn và ăn. Chương 383 Bí mật Buổi tối ăn uống no đủ, người nhà ghé vào một khối liêu việc nhà. Chờ đến đại tỷ cùng tỷ phu thẩm trường duệ muốn trở về thời điểm, sắc trời đã đã khuya. Tô Tiểu Ngoan đề nghị làm bánh bao thịt đưa bọn họ hai người về nhà, đại tỷ hai người vui vẻ đồng ý. Bọn họ đi rồi, những người khác từng người xúc tẩy, chuẩn bị lên giường ngủ. Bánh bao thịt đêm nay liền không trở lại, ngày mai lại cùng đại tỷ một khối đi hương các. Tô Tiểu Ngoan cũng trở về chính mình phòng. Nàng không bậc lửa ánh nến, mà là thâu ánh trăng, ở trong phòng luyện tập võ công chiêu số, còn có rèn thể, hấp thu linh lực cùng tu luyện tinh thần lực. Lần trước ở kia phiến rừng cây tìm được kia khối hàn băng ngọc, đã bị tô tiểu nón đầy đủ lợi dụng lên. Mỗi ngày buổi tối, nàng đều sẽ lấy ra một tiểu khối, đem bên trong linh lực cùng hàn băng chi khí toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Hiện tại, nàng phóng xuất ra linh lực gần ẩn mang theo bức người hàn ý, lực sát thương để cao mấy lần không ngừng. Xem ra tu luyện thực dựa linh vật ta, có linh vật mới có thể làm ít công to. Tô tiểu Loan kết thúc tu luyện, thật sâu mà thở ra một ngụm chọc khí. Phía trước không có hàn băng ngọc thời điểm, nàng tu luyện tốc độ nhưng không có nhanh như vậy, hơn nữa lực sát thương cũng không lớn như vậy. Hệ thống nghe xong nàng ý tưởng, vội vàng ở trong đầu dùng mềm mại thanh êm hồi phục nàng. Đúng vậy đâu, ở tu chân giới, rất nhiều tu sĩ đều sẽ vì linh vật cùng công pháp vung tay đánh nhau. Kỳ thật nó nói đã thực quyển chuyển, trên thực tế đâu chỉ là vung tay đánh nhau. Nháo ra cánh mạng đều là thực lơ lỏng bình thường sự tình. Đủ để nhìn ra linh vật, đặc biệt là cao cấp linh vật đối tu sĩ tới nói có bao nhiêu quan trọng. May mắn thế giới này không ai cùng ta đoạn. Tô Tiểu Năm nói, nàng đánh giá người nhà đều đã ngủ, liền lặng lẽ mở cửa, thân hình biến mất ở trong bóng đêm. Hôm nay huy viện trở phu nhân dám phái người trào nàng, vậy đến trả giá đại giới. Tô Tiểu Loan vẫn như cũ áp dụng cùng lần trước giống nhau phương thức, lặng lẽ ẩn nuốt vào hầu phu nhân Trang Thuần sở trụ sân. huy viên trở tự nhiên vẫn là ngủ lại ở trụ đại viện tử tiểu thiếp nơi đó. Lần này không giống nhau chính là, đã trễ thế này, Trang Thuần cư nhiên còn chưa ngủ, đang theo chính mình tâm phúc trần bà tử nói chuyện. Tô Tiểu Loan ghé vào trên nóc nhà, nghe được trong phòng đối thoại, đôi mắt không tự giác mà chừng lớn. Hôm nay, hầu ra cùng ta phát giận. Nói câu hoài nghi tần thịnh cùng trang dương ai mới là ta thân nhi tử, nhưng đem ta sợ hãi. Trang thuần hiện tại hồi tưởng lên, còn có chút lòng còn sợ hãi. Có chút bí mật một khi bại lộ dưới ánh mặt trời, sẽ tuyên án nào đó người ngày chết. Cho nên nàng không thể không sợ hãi. Chân ba tử vẫn đục trong mắt giật giật, thấp giọng khuyên nhủ Phu nhân, ngài đừng chính mình hù dọa chính mình, có một số việc đi qua, liền thật sự không bao giờ sẽ có lại thấy ánh mặt trời ngày đó. Trang Thuần nhìn qua vẫn là thực tâm thần không yên, ba ngày đối mặt uy viễn chờ thời điểm, nàng còn có thể cường trống không biểu hiện ra khác thường, miễn cho bị hoài nghi, nhưng lúc này uy viễn chờ không ở, nàng trong lòng huyền chợt lơi lỏng xuống dưới, luôn là không tránh được miên man suy nghĩ. Những người đó, đều xử lý sách sẽ. Trang Thuần hỏi thật sự ẩn nấp, Từ đầu tới đuôi, hai người đối thoại chung, đều không có xuất hiện bất luận cái gì về kia sự kiện nội dung. Đủ để thuyết minh chuyện này phân lượng có bao nhiêu trọng, bằng không hai người kia sẽ không như vậy cảnh giác. Tô Tiểu Loan càng thêm tò mò, các nàng rốt cuộc đang nói sự tình gì. Phu nhân yên tâm, không lưu một chút cái đuôi. Trần bà tử thanh âm nghe tới nghẹn ngào lại khó nghe, như là hỏng rồi phong tương. Nàng lại an ủi vài câu, Trang Thuần lúc này mới yên lòng. Vậy là tốt rồi, chuyện này không cần nói cho Trang Dương, kia hải tử ngoài miệng không giữ cửa. Trang Thuần nói lên cái này, có chút đau đầu mà đỡ chán. Trần bà tử cười treo gẻo một câu, cùng ta đứa con này một cái tính tình. Nàng mới vừa nói xong, liền thu được Trang Thuần một cái mắt lạnh. Trần bà tử lúc này mới phát giác tự mình nói sai, vội vàng xin tha, láo nô nói bữa, phu nhân không cần để ở trong lòng. Tô tiểu loan trong đầu đống dưng hiện lên một đạo quang. Nàng cuối cùng là suy nghĩ cẩn thận, nguyên lai like này hai người nói bí mật cùng Trang Dương có quan hệ. Vừa rồi Trang Thuần nhắc tới Trang Dương thời điểm, trong giọng nói tràn ngập tự ái, không giống như là tỷ tỷ hẳn là đối đệ đệ sinh ra. Hơn nữa Trần Bà Tử sau lại câu nói kia, làm Tô Tiểu Loan có một cái lớn mật suy đoán. Cái này suy đoán, là nàng từ lúc bắt đầu nghe được uy viễn trở phủ này đó phá sự thời điểm, cũng đã có chút hoài nghi. Hiện giờ, cái này hoài nghi xem như chứng thực một nửa. Tô Tiểu Loan ở trong lòng cảm thán. Nguyên lai sở hữu chuyện xưa đều là nơi phát ra với sinh hoạt, có đôi khi, trong sinh hoạt phát sinh sự tình, so trong tiểu thuyết viết còn muốn hoang đường. Trần bà tử xoay người rời đi thời điểm, ở Trang Thuần nhìn không tới địa phương, khinh thường mà mắt trợn trắng. Tô tiểu noãn liền cái này chi tiết nhỏ đều chú ý tới. Chờ Trần bà tử rời đi, Trang Thuần lên giường nghỉ ngơi, nàng mới trộm mở ra mái ngói, đem bột phân sái đi vào. Lần này thuốc bột. Có thể cho trang thuần cả người đều tản mát ra từng đợt mùi hôi, hơn nữa nàng mỗi lần phát giận, đều sẽ làm trên người mùi hôi nồng đầm vài phần. Đồng dạng cũng là nhiều tắm rửa là có thể đi trừ, đối thân thể vô hại, chỉ là tô tiểu Loan tưởng cho nàng một cái nho nhỏ ráo hơn thôi. Kỳ thật tô tiểu noan nguyên bản tính toán đem chính mình suy đoán trộm truyền lại cấp uy viên trở, làm chính hắn đi tìm chứng cứ. Chỉ là, nơi này dù sao cũng là hắn bằng hữu ra. Tô Tiểu Loan không hảo thế cao tần thịnh làm quyết định. Nàng tưởng ngày mai đi tìm một chuyến cao tần thịnh, đem chuyện này cùng hắn thương lượng một chút. Về đến nhà, Tô Tiểu Ngoan nằm ở trên giường, nặng nề mà đã ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, nàng liền lên đi phía tây hương cát, cơm sáng là ở trên đường mua bánh rán giò cháo quẩy. Đi đến hương cát, đại tỷ đã mang theo bánh bao thịt đi qua. Tô Tiểu Loan nghĩ, lạc hồ hai huynh đệ cũng có một đoạn thời gian chưa thấy được cao tần thịnh. Nếu hôm nay chính mình muốn đi tìm hắn, không bằng mang theo này hai hải tử đi. Ta có việc tìm Cao Đại ca, các ngươi hai cái cùng ta cùng đi sao? Tô Tiểu Loan xoa xoa lạc hồ lông xù sù đầu, ôn nu mà nói. Lạc hồ ánh mắt sáng lên, hảo a, ta đã lâu cũng chưa nhìn thấy Cao Đại ca. Tô Tiểu Loan đang muốn đang nói cái gì, lạc hồ liền vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ta đây cùng ca ca hôm nay tính xin nghỉ một ngày, tỉ tỉ ngươi khấu chúng ta một ngày tiền công. Tô Tiểu Loan nghe xong có chút dở khóc dở cười, không tính xin nghỉ, hôm nay tính các ngươi nghỉ. Nói xong, nàng không đợi hai hải tử cự tuyệt, liền mang theo bọn họ đi phong tử minh nơi đó. Nàng là trực tiếp đi cửa hồng, cũng không có vào phủ, mà là làm phiền người gác cổng thông báo một tiếng, nói là có việc muốn gặp phong tử minh. Phong tử minh thực mau liền tới đây. Tô Tiểu Loan thuyết minh ý đồ đến sau, hắn vẻ mặt ta cái gì đều hiểu gái muội biểu tình. Một khắc cũng không chậm chễ lập tức làm người đưa Tô Tiểu Noán cùng hai đứa nhỏ qua đi. Chính hắn lại không đi theo, chủ yếu là không nghĩ quay giày bọn họ ở chung. Tới rồi Cao Tần Thịnh ở tạm biệt viện, hắn bản nhân đang ở trong viện luyện võ công. Nhìn đến Tô Tiểu Noán lại đây, Cao Tần Thịnh hiển nhiên có chút ngoài ý liệu kinh hỷ, từ trước đến nay trầm ổn hắn, trên mặt cư nhiên hiếm thấy mà xuất hiện ý cười. Cao Đại ca, ta có việc muốn cùng người nói. Chương 384 Trang Dương. Cao Tần Thịnh hơi hơi sướng suốt, cầm lấy treo ở trên cổ vải bông khăn, xoa xoa cái chán mồ hôi. Chuyện gì? Vào nhà nói đi. Hắn chủ động mời Tô Tiểu Loan cùng Lạc Hồ hai huynh đệ vào nhà. Chúng ta ở bên ngoài luyện trong chốc lát võ công. Lạc Hồ tâm tư thành thụ, suy đoán bọn họ muốn nói khẳng định là chuyện rất trọng yếu, không nghĩ chính mình qua đi quấy rời, cho nên trước tiên nói. Tô Tiểu Loan cảm thấy. Việc này cũng không rất thích hợp hài tử biết, liền gật gật đầu. Lạc hồ không hiểu này đó loanh quanh lòng vòng, bất quá hắn thực nghe ca ca nói, vì thế liền cùng ca ca một khối ở trong sân hoa mai cọc mặt trên dẫm lên. cùng tô tiểu nón sóng vai vào nhà thời điểm, cao tần thịnh nghe được chính mình tim đập chợt nhanh hơn không ít. Hắn ở trong lòng không ngừng suy đoán, nàng tới tìm chính mình, sẽ là chuyện gì đâu. Đương thời thời tiết tuy rằng đã dần dần chuyển lệnh, nhưng giữa trưa thời điểm, Ở bên ngoài đợi vẫn là rất phơi, hơn nữa núi rừng gian nơi nơi đều là ve minh điểu tê, cùng ngày mùa hè không kém bao nhiêu. Cao Tần Thịnh ở tạm địa phương, bốn phía đều là rậm rạp đại thụ, nhưng thật ra không có như vậy phơi, chỉ có thưa thất dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi rụng xuống dưới. Ở như vậy hoàn cảnh hạ, Tô Tiểu loan tâm cảnh kỳ tích mà bình tĩnh xuống dưới. Vào nhà lúc sau, Cao Tần Thịnh động tác có chút cứng đờ mà cấp Tô Tiểu loan đổ nước trà. Có chuyện gì sao? Hắn ngồi ở Tô Tiểu Loan đối diện, thấp giọng hỏi nói. Tô Tiểu Loan ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt phức tạp. Cao Tần Thịnh méo chén trà ngón tay không tự giác mà buộc chặt. "Cao đại ca, ta ngẫu nhiên gian nghe được một sự kiện, cùng ngươi có quan hệ, ngươi nghe xong trước đừng nóng giận." Tô Tiểu Loan nhấp khẩu trà, nhẹ giọng mở miệng. Cao Tần Thịnh gật đầu, trong lòng càng thêm tò mò. Theo Tô Tiểu Loan đem chuyện này từ từ kể ra, Cao tần thịnh trong mắt khiếp sợ càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, hắn cả người đều kích động mà đứng lên, không có khả năng. Theo sau có thể là ý thức được chính mình phản ứng quá lớn, sợ dọa đến tô tiểu đoán, lại vụng về mà giải thích, ta không phải nghi ngờ ngươi ý tứ, chỉ là chuyện này thật sự quá mức không thể tưởng tượng. Tô tiểu đoán gật đầu tỏ vẻ lý giải, ta minh bạch, ngươi yên tâm đi, chuyện này ta không nói cho những người khác, như thế nào làm chính ngươi quyết định cao tần thịnh trầm mặc, túi đầu suy nghĩ. Qua một lát, hắn hít sâu mấy hơi thở, ta trong lén lút cha một cha chuyện này, nếu thật sự tìm được rồi chứng cứ, như vậy ta sẽ đem chuyện này nói cho phụ thân. Nếu là chuyện này là giả, kia cũng liền thôi. Nếu thực sự có việc này, kia uy viên trở phủ thể diện, quả thực chính là ở bị người đẻ ở dưới chân giẫm chuyển ra đi phải bị người chê cười chết. Tô Tiểu Loan kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt, Không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ nói như vậy. Ngươi cảm thấy ta sẽ giấu dếm việc này cả đời. Cao Tần Thịnh đọc đã hiểu nàng trong ánh mắt ý tứ. Tô Tiểu Loan thản nhiên gật đầu, nàng xác thật cho rằng, Cao Tần Thịnh sẽ làm bộ cái gì cũng không biết, duy trì mặt ngoài Thái Bình. Không có sự tình có thể giấu cả đời, ta có thể làm chính là trước tiên đem sự tình chân tướng điều tra ra, sau đó nói cho phụ thân chuyện này, chúng ta cùng nhau làm tốt sở hữu chuẩn bị. Giữ gìn hảo huy viễn trở phủ thanh danh. Cao tần thịnh trầm thấp tiếng nói nói. Trong đầu có một thanh âm ở nói cho hắn, tô tiểu noan nói, nói sự tình rất có thể là thật sự. Tuy rằng thực vớ vẩn, nhưng nếu này không phải sự thật, kêu mẫu thân đối hắn cùng trang dương thái độ lại nên như thế nào giải thích đâu. ân đây là việc nhà của ngươi, ta cũng không có phương tiện nói thêm cái gì, bất quá ta có thể bảo đảm chính là, nhất định giữ kín như mưng. Tô Tiểu noan nghiêm túc mà nhìn hắn, hứa hẹn nói. Nàng đại khái biết cao tần thịnh muốn làm cái gì. Nếu là tưởng chuyện này vĩnh viễn không bị người phát hiện, phải đem tương quan người đều xử trí rớt, bao gồm Trăng Dương, Trần Ba Tử, còn có Trần Bà Tử Nhi Tử. Nhưng là muốn không thể hiểu được xử lý những người này cơ hồ là không có khả năng, chỉ có thể đem sự tình chân tướng nói cho huy viễn trở, làm hắn tìm cái cớ xử lý việc này. Chỉ có như vậy. Mới có thể vĩnh viễn không có nỗi lo về sau Nếu năm đó thật sự đã xảy ra dèm pha Cao Tần Thịnh lựa chọn giấu giếm không nói cho phụ thân Vạn nhất ngày nào đó chuyện này bị người khác bái ra tới Uy viên trở phủ sẽ hoàn toàn trở thành mọi người trò cười Tô Tiểu loan rất bội phục hắn có thể vì toàn bộ gia đình Làm ra như vậy bất lợi với quyết định của chính mình Rốt cuộc nếu là uy viên trở phu nhân làm hạ dèm pha kia hắn ở huy viện trở phủ địa vị khẳng định sẽ lọt vào giao động, nhưng Cao Tần Thịnh vẫn là lựa chọn vì toàn bộ ra ích lợi, khi sinh chính mình ích lợi. Nhìn tô tiểu noan lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia, Cao Tần Thịnh đông nhiên có rất cường liệt nói hết rủ, hắn tưởng đem chính mình nhiều năm như vậy nghẹn ở trong lòng sự tình, toàn bộ đều nói cho nàng. Nói đến cũng có thể cười, tư tâm, ta nhưng thật ra hy vọng ngươi nói chính là thật sự. Cao Tần Thịnh cười khổ một tiếng, Tô tiểu nhoắn mờ mịt. Từ nhỏ, ta mẫu thân liền đối tiểu cứu. Trang Dương thực hảo, cơ hồ là đem hắn đương thân nhi tử đau, quán đến không thành bộ dáng Ta cùng đại ca đều chịu quá Trang Dương không ít khi dễ, nhưng là mẫu thân chưa bao giờ quản, ngược lại sẽ hướng về hắn. Bảy tuổi thời điểm, có một ngày ta ở ven đường nhặt được một con tiểu cẩu nhìn qua giống như còn không trăng tròn, liền đem nó mang về nhà, dốc lòng chăm sóc. Ai ngờ, Trang Dương tới hầu phủ vài lần, mỗi lần đều phải đi khi dễ kia chỉ tiểu cẩu, không phải véo chính là quan ngã. Ta cùng mẫu thân nói qua rất nhiều lần, nhưng là nàng mỗi lần đều nói không có gì, chỉ là một con cẩu mà thôi. Tô Tiểu Loan nghe đến đó, mơ hồ đoán được mặt sau sẽ phát sinh cái gì. Nàng thực chán ghét hùng hài tử loại này sinh vật, hận không thể hùng hài tử cùng quán hùng hài tử cha mẹ đều biến mất trên thế giới này. Hơn nữa nàng trước kia xem qua một cái cách nói. Có ngược đái động vật huynh hướng người, đại đa số đều dễ dàng có tâm lý vấn đề, còn dễ dàng hình thành phản xã hội nhân cách. Chuyện này không chỉ là thể hiện ý mạnh hiếp yếu tâm lý thay đổi, còn thể hiện một người không có cùng lý tâm, vô pháp đối người khác gặp thống khổ có điều cảm thụ. Nói cách khác, cho dù có người chết ở trước mặt hắn, hắn khả năng cũng sẽ không có nửa điểm phản ứng. Chúng ta đại đa số người sẽ không chủ động đi làm thương tổn người khác sự tình chính là bởi vì chúng ta có thể cảm nhận được nếu làm như vậy kia bị thương tổn người sẽ rất đau cho nên chúng ta không hạ thủ được nhưng là Trang Dương người như vậy thể hội không đến hắn chỉ biết cảm thấy thương tổn người khác làm hắn rất vui sướng sau lại có một lần ta ở thư phòng đọc sách Trang Dương lại tới nữa hắn sấn ta không thấy cư nhiên cư nhiên trực tiếp đem kia chỉ tiểu cầu ném vào trong nồi sống sờ sờ nấu đã chết nói tới đây Cao Tần Thịnh Thanh Âm có chút nghẹn nào, hiển nhiên chuyện này đối hắn tạo thành rất lớn thương tổn. Tô Tiểu loan đầu quả tim run lên, nàng nghĩ tới Trang Dương sẽ làm trầm trọng thêm ngược đãi động vật, nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên như vậy tàn nhẫn. Trách không được hiện tại Trang Dương, căn bản không để bụng Mộc ngôn hoài hắn hài tử, chẳng sợ một ngôn đã chết hắn đôi mắt đều sẽ không chấp một chút. Nhưng cuối cùng đâu, ta mẫu thân vẫn là câu nói kìa, chỉ là một con cậu mà thôi, đã chết liền đã chết. Nàng thậm chí còn cố ý làm người đi bên ngoài mua cẩu thịt trở về cấp Trang Dương ăn ủi, nhiều buồn cười a. Chương 385 cứu rỗi. Cao Tần Thịnh nói, chỉ là qua đi vô số thương tổn chuyện của hắn Trung, cực kỳ bình thường một kiện. Hắn so Trang Dương tuổi còn nhỏ, đánh nhau đánh không lại, phụ thân bận về việc công sự, mẫu thân lại chưa bao giờ hướng về hắn, có thể nghĩ, tuổi nhỏ Cao Tần Thịnh bị nhiều ít vì khuất. Cư nhiên còn có chuyện như vậy. Đi qua một hồi lâu, Tô tiểu nón mới từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần. Nàng biết tiểu hài tử cũng không phải không ký sự, hoàn toàn tương phản. Tiểu hài tử bởi vì đối thế giới này không có khống chế năng lực, cho nên đối bên người người thái độ thực mẫn cảm. Bất luận cái gì xúc phạm tới bọn họ sự tình, đều sẽ ở bọn họ trong lòng lưu lại một đạo khắc sâu dấu vết, cả đời đều sẽ không quên. Mà thương ngươi sâu nhất, vừa lúc là ngươi thân cận nhất người. Trách không được Cao Tần Thịnh vẫn luôn không muốn cùng y viễn trở phu nhân thân cận đâu. Quán thượng như vậy mặc kệ sự, còn giúp người khác khi dễ chính mình hài tử nương, ai nguyện ý cùng nàng thân cận. Cho nên, ta thật sự thực hi vọng, ngươi nói sự tình là thật sự, như vậy ta liền minh bạch, vì cái gì nàng sẽ đối trang dương như vậy hảo. Cao Tần Thịnh mắt lộ ra trào phúng. Hắn trong lòng vẫn luôn ở một cái khát vọng mẫu thân quan ái tiểu hài tử. Mỗi lần mẫu thân vì trang dương thương tổn hắn, Hắn đều sẽ lâm vào điền cuồng tự mình hoài nghi giữa, hoài nghi chính mình có phải hay không nơi nào làm không đúng, cho nên mới chọc đến mẫu thân không cao hứng. Nếu tô tiểu noan nói sự tình là thật sự, kia tiểu hài tử này sẽ không bao giờ nữa dùng hoài nghi chính mình, tra tấn chính mình. Bởi vì làm sai sự tình không phải hắn, là trang thuần. Cao đại ca, chúng ta đã chịu thương tổn, cũng không phải chúng ta làm sai cái gì, mà là thương tổn chúng ta người làm sai. Cho nên chúng ta phải làm không phải từ chính mình trên người tìm nguyên nhân, mà là tích cực mà chữa khỏi chính mình miệng vết thương, nỗ lực về phía trước xem, vĩnh viễn không cần dùng sai lầm của người khác tới trừng phạt chính mình. Do dự luôn mãi, tô tiểu noán vẫn là nói ra này đoạn lời nói. Nàng thiệt tình đương cao tần thịnh là bằng hữu, cho nên không hy vọng hắn vĩnh viễn sống ở tự mình hoài nghi bóng ma chung. Rõ ràng chính hắn cái gì cũng chưa làm sai. Vì cái gì còn nếu không đoạn nghi ngờ chính mình đâu? Này không phải người bị hại có tội luận sao? Cao Tần Thịnh nghe xong này đoạn lời nói, không khỏi sưng sờ ở nơi đó. Hắn tỉ mỉ mà hồi tưởng một chút, quá khứ nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có một người nói cho hắn, hắn cái gì cũng chưa làm sai, hắn không cần như vậy tra tân chính mình. Đông dưng, Cao Tần Thịnh cảm thấy chính mình hốc mắt có chút nóng lên. Nguyên lai! Like. Cái kia từ nhỏ liền bị chịu khi dễ tiểu hải tử, chỉ cần này một câu là có thể hoàn toàn được đến cứu rồi. Ngươi nói đúng, ta không nên dùng sai lầm của người khác trừng phạt chính mình. Ta cái gì cũng chưa làm sai, dựa vào cái gì muốn mỗi ngày đều tự mình tra tấn. Nên nghĩ lại, là các nàng mới đúng. Cao Tần Thịnh nhắm mắt lại, miễn cho trong mắt lập lòe ướt át tràn ra hốc mắt. Hắn hiện tại cảm thấy... Tô Tiểu Noãn chính là hắn đen nhánh nhìn không tới con đường phía trước trong cuộc đời, chiếu tiến vào đệ nhất thúc quăng. Có này thúc tảng sáng ánh sáng, hắn ấy lòng những cái đó cũ xưa ám thương, không bao giờ sẽ ẩn ẩn làm đau. Hắn thực may mắn, vừa rồi theo chính mình tâm ý, đem nhiều năm áp lực dưới đáy lòng cảm xúc nói ra, bằng không như thế nào có thể được đến nàng cứu rôi. Tiểu Noãn, cảm ơn ngươi. Cao Tần Thịnh lại lần nữa mở to mắt thời điểm. Trong mắt dây rũa cùng hoài nghi đều đã biến mất không thấy, thay thế chính là nồng đậm kiên định. Không có gì hảo tạ, ngươi cũng giúp ta không ít vội. Tô Tiểu nón mặt mày hơi quang, giống như trăng non. Lúc sau, Lạc Hồ hai huynh đệ cũng vào nhà, cùng Cao Tần Thịnh nói một hồi lâu lời nói. Bọn họ nói trên cơ bản đều là việc nhà, tỉ như chính mình mỗi ngày đều làm gì, ở hương các sinh hoạt thế nào, làm Cao Tần Thịnh không cần lo lắng bọn họ. Ở cao tần thịnh nơi đó ăn một đốn cơm trưa lúc sau, ba người mới rời đi, một lần nữa trở lại hương các bận việc. Buổi chiều, Tô Tiểu Loan tính toán đi tiệm sách mua thư. Lên lầu thời điểm, không cẩn thận cùng một người đánh vào cùng nhau. Đó là một vị khuôn mặt tinh xảo, biểu tình lại thanh lãnh như xương nữ tử, cùng Tô Tiểu Loan đụng tới lúc sau, thấp giọng nói một câu khiểm, liền bắt đầu yên lặng nhặt rơi xuống trên mặt đất thư. Tô Tiểu Loan cũng ngồi xổm xuống thân mình, giúp nàng thu thập Nàng lúc này mới phát hiện, tên này thiếu nữ tuy rằng thanh lánh, nhưng là diện bạo kỳ thật là thuộc về thực quyến rũ kia một quải, thật đúng là mâu thuẫn kết hợp thể đầu. đa tạ, nữ tử từ nàng trong tay tiếp nhận cuối cùng một quyển sách, ngước mắt nói. Tô tiểu noan cùng nàng mắt đào hoa nhìn nhau một chút, trong đầu đống dưng hiện lên mặt khác một trương dung nhan, cơ yến trần. Đều là giống nhau đa tình như nước mắt đào hoa, thẳng thăn mũi, nhỏ bé hơi hiện đỏ tươi môi. Chỉ là cơ yến trần khí chất cùng hắn diện mạo thực phối hợp, yêu nghiệt một cái. Nhưng là trước mắt nữ tử, cao lãnh đến như là một đóa cao lanh chi hoa, chỉ nhưng xa xem. Cái kia, ngươi có nhận thức hay không cơ yến trần? Theo bản năng mà, tô tiểu Loan buột miệng tốt ra. Này hai người đôi mắt cũng quá giống, quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Nữ tử ánh mắt nhíu lại, nghĩ lầm tô tiểu noan là muốn mượn nàng tiếp xúc chính mình ca ca, liền lệnh lùng mà nói câu. Ngươi tử ta cái này tay vô dụng. Theo sau, nàng liền ôm thư xuống lầu. Tô Tiểu Luan bị vắng vẻ cũng cũng không có sinh khí, rốt cuộc này chỉ là cái hiểu lầm. Nghĩ đến lấy Cơ Hiến Trần như vậy xuất sắc dung mạo, xác thật có không ít nữ nhân sẽ chủ động thấu đi lên, hoặc là từ hắn bên người người vào tay. Xem ra tên kia nữ tử cũng là thâm chịu này nhiễu. Ứng Vương phủ cái kia phong vương luôn còn không phải là điển hình ví dụ sao? Chính mình thích Cơ Hiến Trần liền buộc Kaka đi tiếp cận cơ hiến trần mội mội, thật đủ phiên nhân. Tô Tiểu Loan trong lòng thực xác định, nữ tử này khẳng định cùng cơ hiến trần có quan hệ, lần sau cùng cơ hiến trần gặp mặt thời điểm, nhưng thật ra có thể hỏi hỏi hắn. Thức mau, nàng liền đem chuyện này ném tại sau đầu, đi lầu 2 tuyển chính mình thích thư. Mua mấy quyển thích trí quái thoại bản, còn có một quyển thức đơn, Tô Tiểu Loan cảm thấy mỹ mãn mà trở về phía Tây Lương Các. Nay buồn thực đơn là nàng ở một góc phát hiện, nội dung thực sự có ý tứ, bên trong viết đến không ít đồ ăn, đều là nàng chưa từng nghe thấy, cũng không biết là thật sự có này đó đồ ăn, vẫn là nói bừa Nàng tính toán đem quyển sách này cấp mẫu thân nhìn xem, mẫu thân là chú nghệ cao thủ, khẳng định có thể nhìn ra môn đạo tới. Nếu là bên trong viết đến đều là thật sự, kia nàng về sau liền có lộc ăn. Buổi tối về đến nhà, mẫu thân bọn họ đã đã trở lại. Mẫu thân cùng lâm thúc ở trong phòng bếp bận rộn nấu cơm, tô tiểu nắng ấm thẳng tử còn lại là ở trong sân bối thư, một cái bối chính là y hề thư, một cái bối chính là thơ tử ca phú. Hai cái tiểu gia hỏa còn sẽ cho nhau cầm đối phương thư vấn đề, không cần người nhà đốc xúc, liền biết hảo hảo học tập. Ăn cơm thời điểm, tô tiểu noãn ngạc nhiên phát hiện, hôm nay cư nhiên không có thịt heo, ngày thường chính là ít nhất đều sẽ có một đạo thịt heo làm đồ ăn. Nương Hôm nay sao không thịt heo a? Tô Tiểu Loan nghi hoặc hỏi. Bạch thị thở dài, ai, cũng không biết sao hồi sự, gần nhất chợ thượng thịt heo càng ngày càng ít. Hôm nay một nhà bán heo đều không có, nhà ta lẩu tay cửa hàng sinh ý đều đã chịu ảnh hưởng. chương 386 đêm thăm. Kinh thành những cái đó đại quan quý tộc phần lớn là không ăn thịt heo, bao gồm Bách Lý Cẩn ở bên trong. Nhưng là mỗi ngày dạng sáng đều có thượng trăm đầu heo bị chuyên môn người đuổi vào kinh thành bán cho kinh thành những cái đó đồ tể, đồ tể giết heo lúc sau lại bán cho bình dân ăn. đột nhiên không có thịt heo đối kinh thành rất nhiều bình dân bá tánh sinh hoạt vẫn là có không nhỏ ảnh hưởng. tô tiểu loan trong lòng nghi hoặc nghĩ tìm thời gian đi hỏi thăm hỏi thăm. không nghĩ tới còn không đợi nàng đi hỏi thăm, bách lý cẩn liền chủ động tìm tới nàng. tiểu loan ta gần nhất phải rời khỏi kinh thành một chuyến đi phụ cận thôn trang thống trị lũ lụt. bách lý cẩn thận sắc lương trọng. Trước mắt cũng có một mảnh thanh hắc, hiển nhiên gần nhất đều không có ngủ ngon. Đã nhiều ngày, hắn vẫn luôn tại vì thế sự bận trước bận sau, đã vài ngày không có hảo hảo nghỉ ngơi. Em đẹp, như thế nào sẽ có lũ lụt? Tô tiểu nón nghe vậy cũng như mày. Đều phải làm phiền bách lý cẩn tự mình đi qua, xem ra lần này lũ lụt không dùng khinh thường. Nếu là chỉ có đơn thuần thủy thai nhưng thật ra con hảo, nhưng là liền sợ lũ lụt kéo thời gian một hồi, dẫn phát rồi ôn dịch. Đê đập năm lâu thiếu tu sửa tổn hại rất nhiều, hơn nữa gần nhất bên kia liên tục mưa xuống. Mấy ngày trước đây nước sông hướng hủy hoại đê đập, lúc này mới làm phụ cận mấy cái thôn đều gặp thủy hại. Đến bây giờ, đã có không ít người không nhà để về, hoa màu ra súc tất cả đều không co không nói, còn đã chết không ít người. Bách Lý Cẩn nói lên cái này, liền gấp đến độ sắp thượng hỏa. Lần này lũ lụt ly kinh thành thân cận quá, nếu là lại không giải quyết. Sợ là muốn nguy cấp kinh thành an toàn Hơn nữa phụ cận nạn dân không chỗ để đi Chỉ có thể tạm thời an trí ở kinh thành Ở đại lượng dân chạy nạn dũng manh vào sau Kinh thành đã ra không ít nhiễu loạn Nguyên bản phái qua khứ người chị không được Cho nên mới sẽ phái bách lý cẩn qua đi Nhìn xem có thể hay không tưởng biện pháp gì Trách không được gần nhất đều không có bán thịt heo sau lưng cư nhiên cất giấu như vậy ẩn tình Tô Tiểu Loan Cao Mày nói